t r ư ơ n g bảy trăm mười sáu lại đi cấm địa soạt phân t r ư ơ n g bảy trăm mười sáu lại đi cấm địa soạt phân thẩm dục liếc nhìn chính mình sát lục điểm còn sót lại một nghìn hai trăm ba mươi mốt vạn vạn tỷ ra mặt không ngoài dự đoán lần sau thăng cấp nên cần bốn nghìn vạn vạn tỷ sát lục điểm trước sàn g lọc soạt phân cấm địa hắn sàng lọc ra ba cái phổ thông cấm địa theo thứ tự là hỏa ma cấm địa nham thạch cấm địa cùng thâm hải cấm địa ở nham thạch cấm địa quét một q u a n g thời gian thạch linh liền bị trong cấm địa hỗn độn cảnh cường giả cảnh cáo sô đổi nhưng là thâm hải cấm địa bên kia thu hoạch sát lục điểm có đủ nhiều nhưng không có gặp đến hỗn độn cảnh sôn bởi vì thu hoạch s á t lục điểm có đủ nhiều hắn sẽ không có đi hỏa ma cấm địa thẩm dục suy nghĩ một chút đi trước hỏa ma cấm địa x o ạ phân nếu như gặp phải x u a t đổi lại đi thâm hải cấm địa sau một khắc thẩm dục đi ra phòng tu luyện thoáng cảm ứng hỗn độn tiên phủ bên trong tình huống tất cả mọi người chìm đắm ở trong tu luyện liền hắn cũng không phải d ậ y lạng yên rời đi hỗn độn tiên phủ mở ra cửa thái hư vừa bước một bước vào sau một khắc thẩm dục lại từ cửa thái hư bên trong đi ra mà ở hai triệu dặm ở ngoài chính là hỏa ma cấm địa sau khi đạt đến hỗn độ cảnh thẩm dục huyết mạch thần thông uy lực cũng tăng lên không ít tỉ như cửa thái hư truyền thống khoảng cách liền tăng lên rất nhiều thu hồi cửa thái hư thẩm dục hóa thành lưu quang đi về phía hỏa ma cấm điện cùng lúc đó một c h i ế c đang ở hỗn độn hải phi hành phi hành khí trên b o n g thuyền tiểu thần vương đang ngủ say đông nhiên nàng có động tác nắm lên hồ lô rượu liền hướng trong miệng uống rượu có thể đổ đường này hồ lô rượu bên trong liền chảy vào một giọt rượu dịch không còn tiểu thần vương vươn mình ngồi dậy cao mày tự nói thoáng hồi tưởng nàng mới nhớ lại đang ngủ trước nàng đã đem hồ rượu bên trong rượu cho uống sạch mà rượu bên trong hồ lô rượu toàn bộ từ hỗn độn linh vật biến thành một mực nàng lại không tiền muốn thu được hỗn độn linh vật hoặc là ăn trộm hoặc là cướp tâm niệm hơi động hắn ý nghĩ quyết tán ra đến sau đó nàng kinh h ỉ phát hiện ước chừng ở ba bên ngoài mười triệu dặm có một t o à loại cỡ lớn hỗn độn thành sau một khắc tiểu thần vương thân hình loáng một cái liền biến mất ở trên b ò n g thuyền xuất hiện lần nữa đã đi tới ba mươi triệu hơn dặm loại cỡ lớn trong hỗn độn thành gõ ai hào đây đứng trong thành trì tiểu thần vương lộ già suy tư vẽ n g ẫ nhiên nàng trong lòng hơi động lần nữa biến mất ở tại chỗ thành chủ phủ bên trong thân làm thành chủ lang thần đang ở cho bọn thủ hạ phát biểu đông nhiên hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại cả người liền hôn mê bất tỉnh mà lang thần chính là thủ hạ nhưng là tập thể rơi vào giải ra bởi vì bọn họ thành chủ lại bị người gõ ám côn chưa kịp bọn họ phản ứng lại cái kia gõ chính mình thành chủ ám côn lợi trực tiếp tuốt đi rồi lang thần chữ a vật tên liên giới liền trực tiếp biến mất không còn t â m hơi không tốt thành chủ lại nhân lang thần chính là thủ hạ cùng nhau tiến lên đã kiểm tra lang thần chỉ là đơn thuần bị người gõ ngất sau mới thở pháo nhẹ nhõm thanh tính lại sau bọn họ liền nghe thấy được một luồng nồng nặc hương t i ể u vị sẽ không phải bị kia đi một thủ hạ hoài nghi nói hẳn là nàng mặt khác thủ hạ rất là khẳng định nói người kia cực kỳ yêu thích gõ người ám côn hơn nữa cũng chỉ có nàng mới có thể lưu lại hương t i ể u vị đang lúc này lang thần tỉnh lại hắn theo bản năng sờ sờ mơ hồ làm đau sau gáy m ặ tâm chầm hỏi vừa nãy là ai đánh lén b ả n toạc thanh chủ đại nhân người kia tốc độ quá nhanh chúng ta đều không có thấy rõ bất quá đối phương đoạt đi ngài chữ vật tiên liên giới còn đang hiện trường để lại hương tự vị không ngoài dự đoán gõ ngươi ám côn chính là vị kia tự thần vương bị thủ hạ nhắc nhở lang thần theo bản năng hốt khẩu quả nhiên nghe thấy được mùi rượu t h ơ m vị không cần phải nói nhất định là t i ể u thần vương làm hắn rất muốn chửi đầm lên nhưng nói tới cổ họng lại nuốt trở vào không t r e o chọc nổi a bởi vì đối phương là hố nội đ cảnh vạn nhất đối phương còn đang phụ cận nghe được hắn n ụ c mạ vậy làm phiền liền lớn hơn cùng lúc đó hỏa ma cấm địa thẩm dục đã tiến vào bên trong t o a này trong cấm địa đầy dẫy đại lượng núi lửa tỏa ra một luồng nặc khói thuốc x u n g vị đồng thời mặt đất cũng bị dung nham vào t r ù n còn có đại lượng hỏa diễm ở dung nham trên t i ê u đốt bởi vậy trong cấm địa nhiệt độ cũng là kỳ cao coi như sắt thép rơi vào nơi này cũng sẽ bị trong nháy mắt hỏa tan đông nhiên có mấy đạo màu l ử a đỏ cái bóng từ dung nham bên trong chuôi r a há m ồ m liền hướng thẩm dục phun ra mấy cái hỏa long nhưng thẩm dục nhưng không có đáp để ý đến chúng nó trực tiếp lắc mình cách ra hướng cấm địa nơi sâu xa bay đi vừa nay đánh lén hắn hỏa diễm nhân liền bất diệt cảnh đều không có đạt đến giết không sát lục điểm thẩm dục chẳng muốn độc thủ theo hắn thâm nhập có bất diệt cảnh hỏa diễm nhân hướng hắn chủ động phát động công kích lần này thẩm dục không khắc khí trực tiếp đem bọn họ quay thành p ấ n vụn keng chúc mừng ký chủ thu được một vạn t ỷ sát lục điểm keng chúc mừng ký chủ thu được một vạn t ỷ sát lục điểm tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên năm lần ở sau đó thẩm dục thu hoạch sát lục điểm cũng càng ngày càng nhiều bởi vì này hỏa diễm nhân tính chất công kích cực cao ự c c chỉ cần thẩm dục xuất hiện ở phụ cận chúng nó đều sẽ chủ động từ dung n h a m bên trong xuất hiện đối với hắn tiến hành công kích cũng không phải dùng hắn đi rất quái nghĩ đến tự mình một người khởi công hiệu suất quá thấp hắn t r ự tiếp thả ra một không không không bạn cái giới chủ chín tầng con dối đi đánh giết hỏa diễm nhân n h u như vậy giới chủ chín tầng con dối đồng thời khởi công hiệu suất kia tự nhiên cũng là c á thẳng bởi vậy kết thúc mỗi ngày thẩm dục thu hoạch sát lục điểm đạt đến hai trăm ba mươi tám vạn bà t ỷ sát lục điểm tổng số cũng đạt tới một nghìn bốn trăm sáu mươi chín vạn bà t ỷ dựa theo như vậy tần suất chỉ cần chừng mười ngày hắn sát lục điểm là có thể đạt đến bốn không không không vạn bà t ỷ thời gian loáng một cái liền qua mười ba thiên thẩm dục sát lục điểm tổng số đã phá bốn không không không vạn bà t ỷ đạt đến bốn không không chín vạn bà t ỷ ở không có được tòa này cấm địa hỗn độn cảnh, cảnh cáo tình huống thẩm dục đương nhiên phải tiếp tục xóa phân nhưng vẻn vẹn qua tám ngày một luồng hôn đ ộ n cảnh khí tức từ hỏa ma cấm địa nơi sâu xa b ư c lên đồng thời trực tiếp khóa thẩm dục ở đối phương khóa chặt hắn đồng thời hắn cũng phát hiện sự tồn tại của đối phương đó là một con chiều cao vạn trượng hỏa diễm người khổng lồ thẩm dục trực tiếp mở ra chiến lược rõ xét hiện ra chiến lược dữ liệu vì hai trăm hai mươi ba bạn hai trăm tám mươi bảy bạn bất kể là cơ sở chiến lược vẫn là mạnh nhất chiến lược cũng không bằng hắn tâm niệm n ơ i động thẩm dục bắt đầu triệu hồi còn đang làm việc giới chủ con dối thẩm dục tự tin có thể đánh bại cái này hỏa diễm người khổng lỗ nhưng không hẳn có thể giết được đối phương hơn nữa cùng đối phương động thủ cực kỳ không có lời coi như giết chết đối phương cũng b ấ t quá thu được một không vạn vạn tỷ sát lục điểm cũng thì tương đương với hắn một ngày năm thu hoạch không tới vì vậy thẩm dục chuẩn bị lùi một bước rời đi nơi này đi tới thâm hải cấm địa tiếp tục xoạt phân rất nhanh thẩm dục liền rút ra hỏa ma cấm địa mắt liếc sát lục điểm đã đạt đến năm nghìn chín trăm hai mươi chín vạn vạn tỷ ra mặt rất nhanh thẩm dục liền thông qua cửa thái hư đi tới thâm hải cấm địa thu hồi cửa thái hư hắn hóa thành lưu quang tiến vào biển sâu căn cứ hắn không có thứ nhất thời gian tiến hành x o ạ phân bởi vì phái ra một n h ì n không không không cái giới chủ chín tầng con rối ra tay đi bắt biển sâu mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư có thể rất quái có các nàng trợ giúp xoá phân hiệu suất sẽ càng cao hơn hơn ba thời điểm sau thẩm dục phái ra đi con rối đều bắt được mỹ nhân ngư sau đó thẩm dục để bọn họ k h ô n g chế mỹ nhân ngư tiến hành dẫn quái đánh g i ế t bất diệt cành trở lên biển sâu sinh linh quá sung sướng sau một cách giờ thẩm dục mặt tươi c ư ờ i thở dài nói có mỹ nhân ngư rất quái ở soạt lên phải đến quả thực quá trôi chạy hơn nữa thâm hải cấm địa bên trong bất hủ sinh linh số lượng càng nhiều chỉ một lát thần hạ xuống Hắn、liền thẩm u hoạch 32 vạn vạn tỷ s dục điểm. thẳng ngày n ư vậy hạ u vạn vạn vạn vạn vạn vạn thắn từ bọn tự mình săn riết những kêu bất diệt cảnh hải dương sinh linh bởi vì tùy ý giới chủ con dối chúng phát huy hắn ở trên biển bỗng dưng ngưng tụ ra một phương trôi nổi bệ đá sau đó lại chế tắc một cái bản cùng ghế tượng lấy r a rượu cùng nhắm rượu món ăn ăn uống bất chi bất giác vài canh giờ qua nhìn tăng lên không ngừng sát lục điểm thẩm dục là càng uống càng tận hứng đột nhiên lão mặc thanh âm từ bão tháp bên trong truyền ra thẩm dục mau thả ta đi ra ngoài Xoạn. bóng người loay lên trên đài đá bỗng dưng thêm ra một cái giới chủ sinh linh chính là lão mặc mặc h u y ể n sách như thế nào dung hợp đến làm sao thẩm dục phất tay ngưng tụ ra một cái ghế một bên bắt ê n b chuyện lão mặc vào chỗ một bên dò hỏi lão mặc cũng không có khắc khí trực tiếp ở trên ghế ngồi xuống sau đó có rót cho mình một chén rượu uống cả sau có chút bất đắc gì nói dù sao không phải là của mình thân thể dung hợp trình độ cũng là đạt đến chín mươi tám phần trăm giá v ẻ còn dư lại hai phần trăm dù thế nào đều không thể dung hợp đừng xem chỉ có hai phần trăm không có dung hợp nhưng trên thực tế ảnh hưởng rất lớn đầu tiên hắn không cách nào đem bộ thân thể này thực lực hoàn toàn phát huy được thứ yếu việc tu luyện của hắn con đường khó khăn độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều ngươi sau đó có tính toán gì thẩm d ũ n g hỏi không biết lão mặc lại đổ một chén rượu biểu hiện có chút mờ mịt thẩm d ũ n g suy nghĩ một chút nói làm bằng hữu ta cho hai ngươi đề nghị lệ nhất ta cho ngươi ở hỗn độn thương hội an bài cái chức vụ có ta chăm sóc ngươi muốn an ổn sống qua ngày vẫn là không thành vấn đề đề nghị hai ta biếu tặng ngươi là giới chủ con ron dối trong đó bao h à m g hai cái giới chủ chín tầng con ron dối ngươi mang theo này mười cái con ron dối thành lập một cái thế lực nhỏ vẫn là không thành vấn đề sau đó lớn mạnh sau ngươi còn có thể thành lập thuộc về mình hỗn độn thành làm một người thổ hoàng đế nghe được thẩm dục cho ra đề nghị lão mặc rơi vào trầm tư bên trong một hồi lâu sau lão mặc nhìn thẩm dục nói ta thì không thể ở lại bên cạnh ngươi làm một người tiểu lệ sao thẩm dục hơi xứng sở cười nói ta coi ngươi là bằng hữu nhưng ngươi muốn làm tiểu đệ của ta chính mình làm lão đại không tốt sao ha ha lão mặc tự dễu nợ đ ủ cười trước đây ta kêu căng tự mãn luôn cho là mình không cần dựa vào ai đều có thể đạt đến hỗn độ cảnh mãi đến tận chúng độc ngã xuống sau ta mới hiểu được ý nghĩ của ta cỡ nào không đáng tin ta tính được là một thiên tài nhưng cùng ngươi so với ta liền không coi là cái gì huống chi ta hiện tại lão mặc dừng một chút mới tiếp tục nói liền ngay cả ngươi thiên tài như vậy đều lựa chọn bái sư gia nhập hỗn ộ n t ư ơ n g hội hơn nữa sự thực chứng minh ngươi cách làm là đúng vì vậy ta cũng phải ông đ i chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không thu nhận giúp đỡ ta ha ha thẩm dục cười to được ngươi đã m u ố n ô m đuổi ta liền để ngươi ôm đến đi một cái đa tạng một chén rượu và o bụng lão mặc hướng thẩm dục nói bất quá xuất phát từ cẩn thận thẩm dục cũng là dùng động s á t chi nhãn kiểm tra một hồi lão mặc độ thân thiện lão mặc độ thân thiện đã biến thành trung thành độ hơn nữa vẫn là trực tiếp mang giá trị đối với lần này thẩm dục rất là thỏa mãn liền hà nói lão mặc trên thân thể ngươi vấn đề ta hiện tại không cách nào giải quyết bất quá ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp để linh hồn của ngươi cùng bộ thân thể này đạt đến trăm phần trăm dung hợp đa tạ công tử lão mặc kích động v ạ n phần đứng dậy nói càng tạ được rồi đều là người quen cũ liền không có cần thiết khách khí như vậy thẩm dục vung vung tay sau đó vẫn là trực tiếp gọi tên ta được rồi cái này không thể được lão mặc lắc đầu liên tục ta hiện tại đã ném nhờ vào ngươi chính là ngươi tiểu đệ nào có tiểu đệ trực tiếp xưng hô lao đại tên nếu như ngươi thực sự không thích công tử xưng hô ta gọi lao đại ngươi tùy tiện ngươi thẩm dục cũng lời truy cứu đến vì chúc mừng ngươi phục sinh trở về chúng ta cạn thêm trẻ nữa làm thời gian loáng một cái mấy ngày mấy ngày nay thẩm dục ở thâm h ả i cấm điệp nhưng là sống được khá là nhàn nhã sát lục điểm có giới chủ con dối giúp hắn kiếm lời hắn chỉ cần cùng lão mặc uống một chút tí rượu thổi chút ít bỏ nhưng bên ngoài nhưng đã xảy ra mấy chuyện lớn có tới bảy cái hỗn độn thành thành chủ bị t i ể u thần vương gõ á côn đoạt chữ vật tiến giới những thành chủ này tự nhiên không dám tự mình đi tìm t i ể u thần vương đòi hỏi thuyết pháp hoặc là đoạt lại bị cấp đi chữ vật tiến giới bởi vậy bọn họ chỉ có thể hướng về vị trí khu vực định cấp thế lực lớn cáo trạng những này hỗn độn thành hàng năm đều phải hướng về vị trí khu vực định cấp thế lực lớn nộ bị gõ ám côn bảy cái thành chủ bên trong hai cái xem như là hỗn độn thương hội người mặt khác năm cái thành chủ thì lại phân biệt thuộc về vạn p h á p điện cùng thiên thần điện người bởi vậy tin tức đăng báo đến hỗn độn thương hội vạn p h á p điện cùng thiên thần điện sau ba thế lực lớn hỗn độn cảnh đều khá là đau đầu bởi vì bọn họ cũng không làm gì được t i ể u thần vương đối phương phòng ngự giống như cùng huyền vũ s á t tử bất kể như thế nào đều không đánh tan được bởi vậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên cầm t i ể u thần vương làm thế nào mới tốt về phần thẩm dục bên này sắt lục điểm đã tăng bọt đến tám nghìn năm trăm sáu mươi mốt vạn tỷ ra mặt để cho thẩm dục cảm thấy kỳ quái là hắn ở đây giết chết nhiều như vậy hải dương sinh linh nhưng trong cấm địa hỗn độn cảnh chậm chạp không phản ứng vẫn là nói tòa này cấm địa ép căn bản không hề hỗn độn cảnh cường giả nếu như là người sau hắn sẽ phải đại soạn rất quét đạo mắt lại là mười ngày qua nhưng ở này mười ngày bên trong thẩm dục thu hoạch sát lục điểm chỉ có ba nghìn chín trăm bốn mươi lăm vạn vạn tỷ bình quân ngày thu đã rơi xuống bốn trăm linh vạn vạn tỷ trở xuống thẩm dục biết nguyên nhân không phải con dối chủ chúng lười biếng cũng không phải mỹ nhân ngư dẫn quái không nỗ lực bởi vì thâm hải cấm địa bên trong hải dương sinh linh cũng là có h ạ n bị hắn trắng trợn săn riết sau số lượng đã ở kịch liệt giảm thiểu thẩm dục phòng t r ư ờ n g lại như thế xuống nhiều nhất một tháng hắn sẽ rất khó có thu hoạch cũng may sát lục điểm tổng số đã đạt đến một trăm hai mươi năm sáu vạn vạn tỷ đủ khiến hắn thăng liền hai cấp vì vậy thẩm dục chuẩn bị lại soạt mấy ngày hãy thu công quả nhiên không ngoài thẩm dục dự đoán ở sau đó bốn ngày thu nhập là càng ngày càng ít ngày thứ nhất ba trăm tám mươi bảy vạn vạn tỷ ra mặt ngày thứ hai ba trăm năm mươi hai vạn vạn tỷ ra mặt ngày thứ ba ba trăm hai vạn vạn tỷ ra mặt ngày thứ tư hai mươi hai vạn vạn tỷ ra mặt bốn ngày hạ xuống tổng cộng thu hoạch một nghìn hai trăm sáu mươi mốt vạn vạn tỷ ra mặt sát lục điểm tổng số thì lại đạt đến mười ba nghìn bảy trăm sáu mươi bảy vạn vạn tỷ ra mặt thẩm dục đối với thâm hải cấm địa cái này phó bản rất là thỏa mãn vì vậy chuẩn bị rút lui kỳ thực tiếp tục nữa lại thu hoạch một hai n g à n vạn vạn tỷ sát lục điểm là điều chắc chắn k h ư thế nào cũng phải lưu lại một chút hạt giống ả rất nhanh thẩm dục liền thông qua cửa thái hư về đến hỗn độn thương hội tổng bộ sau đó đưa lão m ặ c đi vào hỗn độn tiên phủ an bài cho hắn một cái phòng tu luyện lại để cho hắn không ít tài nguyên tu luyện liền để hắn an tâm tu luyện mà thẩm dục mình cũng tiến vào một tòa phòng tu luyện tâm niệm hơi động hệ thống giới hiện lên sau đó đang sửa vì lan mặt sao dấu cộng trên điểm xuống nhất thời s á t lục điểm bị trừ đi 40000 vạn bạc tỷ hạ xuống 9767 vạn bạc tỷ sau một khắc quen thuộc hệ thống sức mạnh to lớn giáng lâm mà thẩm dục tu vi cũng bắt đầu nhanh chóng kéo lên chương 718, chiến lược đại đột phá chương 718, chiến lược đại đột phá bất chi bất giác chính là mười năm trôi qua hệ thống sức mạnh to lớn từ từ biến mất thẩm dục tăng vọn tu vi cũng theo bình phục lại đến thẩm dục thứ nhất thời gian sử dụng chiến lược dò xét hiện ra con số vì ba mươi b ố không bạn bốn năm không bạn khà khà thẩm dục nhịn cười không được tuy rằng hiện tại không bằng lẩn giấu thâm hậu sư tôn nhưng đã đem trí thắng vương tiêu giao vương cùng với thanh loan vương cho hết thể vượt qua hơn nữa hắn còn có thể thăng cấp một không ngoài dự đoán lần thứ hai thăng cấp sau hắn cơ sở chiến lược thì có thể đột phá đến bốn không không bạn trở lên mạnh nhất chiến lược cũng có thể đột phá đến năm không không bạn trở lên tuy rằng còn chưa phải như sư tôn thế nhưng hắn chiến lược lẽ ra có thể vượt qua chín phần mười n g n n ộ cảnh dù sao ai biết kia hai cái cùng sư tôn đặt ngang hàng đ ỉ n h cấp ngôn nội cảnh là có hay không có thể cùng sư tôn đặt ngang hàng tăng điểm thẩm dục lần thứ hai ở dấu cộng trên điểm dưới nhất thời s á t lục điểm bị trừ đi tám n h ì n không không đ ạ n vạn tỷ còn x u ấ t lại một nghìn bảy trăm sáu mươi bảy vạn vạn tỷ ra mặt hệ thống sức mạnh to lớn lần thứ hai giáng lâm mà thẩm dục tu vi cũng như ngồi chung bút h ỏ a lên đầu tiễn bình thường nhanh chóng nhảy lên thăng thời gian trôi qua trong nháy mắt lại là mười năm hệ thống sức mạnh to lớn biến mất thẩm dục tu vi lại đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới đồng dạng hắn không thể chờ đợi được nữa mở ra chiến lược rõ xét thu được dữ liệu vì bốn mươi b ố không vạn năm năm không vạn châu bò thẩm dục không nhịn được tự mình ca ngợi một phen sau đó lại thôi thuốc hôn nội c h â u đem tu vi của chính mình điều chỉnh làm giới chủ sáu tầng dù sao hắn đã bế quan mấy lần lần này lại liên tiếp bế quan hai t r ă n h năm đột phá cái cảnh giới nhỏ không coi vào đâu đi sau một khắc thẩm dục đứng dậy đi ra phòng tu luyện thẩm dục thoáng cảm ứng phát hiện được niệm tu vi đã đạt đến bất d i ệ t cảnh c h í tầng về phần thẩm dục các phu nhân nha h o à n cùng với ba cái mọi mọi tu vi đều có không nhỏ đột phá Chứ ngoài ra thẩm dục một không cái trong tùy tùng có sáu cái đột phá đến giới chủ cảnh hiện tại đang ở củng cố tu vi mà bốn cái thân tín bên trong trương c a n đang đang trùng kích giới chủ ba tầng nam phu tinh nguyện nhưng là trước một bước đạt đến giới chủ ba tầng về phần sinh đôi giới chủ các nàng bản đã đột phá không lâu bất quá ở hỗn độn tiên phụ gấp mười lần mờ uff ra chỉ dưới các nàng tu vi vẫn có tăng lên không nhỏ chỉ là không thể đạt đến giới chủ bốn tầng mà thôi lập tức thẩm dục lại nhìn một chút lá mặc cho dù có gấp mười lần mờ uff tăng cường hẳn tiến độ cũng rất chậm dù sao hắn là đ o ạ t sát nhân ra thân thể vẫn không có đạt đến trăm phần trăm phù hợp con đường tu hành sẽ gian nan rất nhiều tuy rằng phần lớn người đều đang tu luyện bất quá vẫn là có hai cái thiếp thân nha hoàn ở trị thủ lần này là sơ kiến cùng sơ tuyết hai tìm bội chúc mừng công tử xuất quan cần chuẩn bị tiệc rượu sao hai nữ chào đón một người ôm thẩm dục một cái cánh tay hỏi chuẩn bị đi chỉ thấy sơ tuyết vung tay lên thì có một bán phong phú tiệc rượu xuất hiện công tử chúng ta đều biết ngươi xuất quan sau thích ăn uống vì vậy chúng ta đi trong thành tiểu lâu mua không ít thực rượu sơ tuyết cười giải thích hai người các ngươi lưu tâm ngồi xuống cùng ta đồng thời đa t ạ công tử k i u t ỷ bội chúng ta liền không khách khí rồi hai nữ cùng thẩm dục tại hạ giới đều cùng nhau lại trải qua t i h n giới cùng với bây giờ hôn đột h ả i trên danh nghĩa các nàng mặc dù chỉ là thẩm dục t h i ế p thân nha hoàn nhưng trên thực tế thẩm dục đã đem các nàng xem là người nhà đối xử nên qua công pháp cùng tài nguyên tu luyện cũng trước đến giờ chưa hề bạc đãi các nàng công tử ngài bế quan này hai mươi năm chính là đã xảy ra vài món thú vị chuyện n h à sơ kiến một bên rót rượu cho thẩm dục vừa nói nói một chút thẩm dục hứng thú sơ kiến nói có một hỗn độ n cảnh chung quanh gõ người áng côn đoạt người chữ a vật t i ê n giới khiến cho thương hội bên này rất là đau đầu có phải là t i ể u thần vương thẩm dục hỏi là nàng nói tỉ mỉ nghe sơ kiến sơ tuyết tỉ m ộ i nói xong thẩm dục không khỏi lộ ra như có vẻ suy nghĩ chính mình bây giờ cơ sở chiến lược đều đạt đến bốn mươi b ố không vạn cũng không biết có thể hay không đánh nát t i ể u thần vương mai ruột tử căn cứ hai tỉ m ộ i nói khởi đầu t i ể u thần vương liên tiếp gõ bảy cái hỗn độn thành thành chủ áng côn còn đoạt bọn họ chữ vật tiền giới nay bảy cái hỗn độn thành thành chủ chính là hỗn độn vạn pháp điện cùng với thiên thần điện tiểu đ ệ đối mặt bảy cái thành chủ khóc lóc kể lể tam đại đ ỉ n h cấp thế lực tự nhiên không thể không quản liền hỗn độn thương hội bên này từ thanh loan vương đứng ra vạn pháp điện cùng thiên thần điện cũng phân biệt phái ra một cái hỗn độn cảnh đi tìm đến tiểu thần vương không để cho nàng muốn ở bọn họ trên địa bàn gây sự tiểu thần vương đáp ứng khỏe mạnh thế nhưng nàng cấp đi chữ vật tiên giới không lùi bảy vị thành chủ tổn thương cũng từ tam đại đ ỉ n h cấp thế lực từng người gánh chịu bồi thường cho bảy đại thành chủ có thể chuyện này vẹn vẹn mới qua nửa năm kia tiểu thần vương lại trạng thái cố định nảy mầm lần thứ hai gõ lên ám côn đến gõ vẫn là hỗn độn thành thành chủ hơn nữa nàng lần này liên tiếp gây án thập nhị lần đầy đủ đoạn mười hai cái thành chủ c h ữ a vật t i h n giới nay mười hai cái thành chủ thì lại theo thứ tự là tứ đại đỉnh cấp thế lực tiểu đệ đối mặt mười hai cái thành chủ cáo trạng tứ đại đỉnh cấp thế lực đều dẫn đến quá t r ì n g liền tứ đại đỉnh cấp thế lực phân biệt phái ra một cái hỗn độn cảnh hỗn độn thương hội bên này phái như cũng là thanh loan vương sau khi tìm được t i ể u thần vương tứ đại hỗn độn cảnh đều chẳng muốn cùng đối phương giao lưu trực tiếp ra tay nhưng bất đắc dĩ là tứ đại hỗn độn cảnh tuy rằng đánh cho cựu thần vương không còn sức đánh trả chút nào nhưng lại lệnh nàng phòng ngự mạnh đến nỗi đáng sợ tứ lại hôn đ ộ n cảnh đầy đủ quần đấu nàng ba năm mới dừng tay từ đó sau t i ể u thần vương sẽ không có tái p h ạ m án tiếp theo sơ kiến tỷ bội lại nói về chuyện thứ hai đó chính là tam đại đ ỉ n h cấp hôn đ ộ n cảnh vạn độc vương đệ tử vạn độc công tử xuất thế cái này vạn độc công tử làm việc cực kỳ độc gác tàn nhẫn hắn yêu thích giả heo ă n hổ cố ý khiêu khích người khác ra tay với hắn chờ ra tay sau hắn thì làm đi đối phương lại độc chết đối phương toàn g già hoặc là đối phương thế lực phía sau hắn xuất thế bất quá kẻ hèn bọn này năm năm nhưng chết ở trên tay hắn bất hủ sinh linh nhiều đến hơn ba n g h n giới chủ cấp sinh linh cũng có hơn ba trăm ăn uống song tất thẩm dục lại chỉ điểm dưới sơ tuyết cùng sơ kiến liền ra chính mình sân hướng c ử u ảnh sân mà đi gõ trận sau khi không có được đáp ứng thẩm dục thoáng cảm ứng phát hiện trong sân không ai theo sau phát hiện c ử u ảnh đang ở thiên bộ làm công liền thẩm dục thẳng đến thiên bộ đang lúc mọi người thăm hỏi trong tiếng đi tới c ử u ảnh chỗ làm việc tiếp theo đặt mông ở bên cạnh hắn ngồi xuống nguyên bản cựu ảnh không muốn để ý tới cái này không biết xấu hổ ra hỏa nhưng trận phát hiện cái tên này lại đột phá đặt đến giới chủ sáu tầng sư tỷ nhìn cái gì chứ như thế nghiêm túc có ta đẹp mắt không thẩm dục đưa tay ôm ở cựu ảnh m ờ eo mềm mại t r e o nói đừng p h a i rối cựu ảnh tức giận khoảng thời gian này chúng ta chi nhánh bảo khố liên tiếp mất trộm khởi đầu chúng ta hoài nghi là trong ngoài cấu kết nhưng mất trộm số lượng càng ngày càng nhiều sau chúng ta mới bỏ đi hoài nghi sẽ không phải là t i ể u thần vương làm đi thẩm dục theo bản năng nói cựu ảnh đau đầu nói kỳ thực ta cũng hoài nghi nàng nhưng cổ nội không chứng cứ hơn nữa nàng ở hiện trường cũng không có để lại hương tự vị cắt ta cũng sẽ biến thông minh à thầm dung nói ta mới vừa nghe nói nàng bị bốn cái h ốn nội cảnh đấy đánh tự nhiên không dám giống như t r ư ớ c như vậy l ấ m lẫm liệt liệt có đạo lý cựu ảnh gật cụ nhưng lập tức lại đau đầu lên nếu như đúng là nàng làm ra chúng ta thiên bộ vẫn đúng là không làm gì được nàng dù sao bốn cái h ốn nội cảnh đều không thể đánh vỡ nàng phòng ngự chương bảy trăm mười chín đại thôi diễn thuật chương bảy trăm mười chín đại thôi diễn thuật cựu ảnh nói rất có đạo lý trừ phi sư tôn bại lộ ẩn dấu thực lực mới có thể đánh vỡ cựu thần vương phòng ngự không phải vậy coi như trí thắng vương tiêu giao vương đi cùng với thanh loan vương ra tay cũng không làm gì được cựu thần vương vậy ngươi định làm như thế nào thẩm dục hỏi cựu ảnh khổ nào nói còn có thể làm sao tự nhiên là báo cáo cho sư tôn nơi nào đây chẳng lẽ để ta dẫn người đi bắt i ể u thần vương cũng là vậy chúng ta liền cùng đi bãi kiến sư tôn đi thẩm dục đề nghị chỉ chốc lát sau thẩm dục cùng cựu ảnh liền cùng đi đến hôn tiên h vương ngoài sân gõ trận sau sân cửa mở ra hai người sóng vai đi vào thẩm dục hai người đối với hôn tiên h vương chào sau cựu ảnh đầu tiên là hồi báo cho thương hội mỗi cái chi nhánh liên tiếp mất trộm mà hoài nghi là cựu thần vương làm chuyện sau khi nghe xong hôn tiên vương trong mắt cũng né qua một vệ ý lệnh nay t i ể u thần vương thật là có chút vô pháp vô tiên thật sự cho rằng dựa vào không đánh tan được phòng ngự là có thể muốn làm gì thì làm nhưng một hồi lâu sau nội tâm hắn lại là thở dài ở không bại lộ thực lực chân thật tình huống hắn vẫn đúng là không làm gì được t i ể u thần vương liền hôn tiên vương nói rằng chuyện này cứ dựa theo phổ thông mất trộm án xử lý đi là sư tôn t i ự u ảnh gật ngủ nhưng lại không nhịn được hỏi sư tôn t i ể u thần vương phòng ngự coi là thật không có cách nào đánh vỡ sao có hôn tiên vương nói lúc trước cựu thần vương sau khi xuất thế ở phát hiện nàng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ sau sư phụ liền lật tung rồi rất nhiều sách cổ cùng tàn tịch ta hoài nghi nàng tu luyện chính là thái cổ tiểu thần bảo điển môn công pháp này lực công kích rất yếu nhưng phòng ngự nhưng vô cùng biến thái hơn nữa muốn tăng cao tu vi phải uống từ tiểu thần hồ lô luyện chế ra bảo rượu vì vậy muốn muốn đối phó tiểu thần vương đến từ bảo rượu ra tay mà luyện chế bảo rượu thì lại cần đại lượng hỗn đ ộ linh vật nếu như ở linh vật trung hạ độc nàng luyện chế ra bảo rượu khẳng định cũng có độc như vậy tiểu thần vương uống rượu sẽ trúng độc thế nhưng tiểu thần vương lại kém cũng là một loại hỗn đ ộ cảnh muốn cho nàng hạ độc lại nói nghe thì dễ trừ phi từ bạn độc vương ra tay mới có thể để t i ể u thần vương trúng độc sư phụ tuy rằng cùng bạn độc vương đặt ngang hàng hàng đầu hỗn độ i cảnh nhưng muốn cho hắn nghe theo mệnh lệnh của ta hạ độc t i ể u thần vương hắn cũng chưa chắc chịu sư tôn trừ ngoài ra còn có biện pháp khác sao thẩm dục hỏi hôn tiên vương nói nếu như t i ể u thần vương dễ dàng đối phó như thế nàng đã sớm chết rồi cũng là lại cùng hôn tiên vương hàn nguyên một lúc thẩm dục cùng cựu ảnh liền rời đi đến đến cựu ảnh sân thẩm dục liền đem nàng ôm vào trong ngực hung hăng hung lên nửa khác đồng hồ sau sân bầu trời lần thứ hai hiện lên long phượng h ư ảnh đầy đủ kéo dài năm sau canh giờ mới biến mất ngày kế thẩm dục từ cựu ảnh sân rời đi trở lại chính mình sân sau hắn thì lại lộ ra như có vẻ suy nghĩ hắn đang suy nghĩ hạ độc i ự u thần vương chuyện có thể chuyện này cũng không dễ dàng thao tác tuy rằng hắn có thể từ trong s á t lục thương thành mua có thể hạ độc được i ự u thần vương kỳ độc có thể hỗn độn thương hội chi nhánh nhiều như vậy ai biết i ự u thần vương sẽ đi ăn trộm cái nào tòa chi nhánh n g ẫ nhiên thẩm dục trong lòng hơi động lập tức điệu xuất sắt lục thương thành sau đó ở tìm tỏi k h ô n bên trong nhập liệu có thể thôi diễn hỗn độn cảnh vị trí thôi diễn thần thông cơ l ậ c tìm b ò i sau một khắc mặt giấy trên liền xuất hiện mấy thần thông cái thứ nhất thần thông tên là hỗn độn tiên mục có thể nhìn tấu quá khứ bị lai cùng với hết thể vô căn cứ cùng ngụy trang nhưng giá cả thực sự đắt vô cùng lại muốn năm không không không k h n g k n tỷ sát lục điểm thẩm dục bây giờ sát lục điểm chỉ có một không không không n h i ề u v ạ n v ạ n tỷ ra mặt căn bản là mua không nổi đệ nhị môn thần thông tên là đại chi l i ệ u thuật là một môn cực kỳ lợi hại thôi diễn thần thông không chỉ có thể suy tính người khác còn có thể thôi diễn công pháp thần thuật thần thông trợ chút giá cả cũng chết đắt chết đắt tiền muốn bốn mươi tám không không bạn v ạ n tỷ sát lục điểm thẩm dục cũng là mua không nổi thẩm dục đem mặt khác ba môn thần thông đều nhìn một lần trải qua khá là cuối cùng lựa chọn một môn tên kêu đại thôi diễn thuật thần thông giá thành hai không không bạn v ạ n tỷ sát lục điểm có thể thôi diễn quá khứ cùng hiện tại không cách nào thôi diễn tương lai mua thẩm dục cờ lập mua sát lục điểm bị trừ đi hai không không k ạ n v ạ n tỷ sau đó tiến hành dung hợp nhất thời hắn là hơn một môn hỗn độn cảnh thần thông sau đó hắn bắt đầu triển khai đại thôi diễn thuật đẩy g a tính cho cựu thần vương vị trí vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian một bức tranh liền hiện lên trong đầu hắn ta đi này đại thôi diễn thuật cũng không tệ lắm thẩm dục t h ẩ m nói sau một khắc thẩm dục cho gọi ra cửa thái hư một bước bước vào khi hắn từ cửa thái hư bên trong đi ra đã đi tới một tòa tên là phi tuyết hỗn độn thành ở ngoài điều khiển hỗn độn trâu thay đổi dung mạo tu vi sau thẩm dục liền đã biến thành một cái thường thường không có gì lạ người đàn ông trung niên tu vi chỉ có giới chủ một tầng tiến v à o phi tuyết hỗn đ ộ thành hắn thẳng đến nào đó tòa tiểu lâu ở ngoài sau đó thấy được đang ở tiểu lâu sát cửa sổ vị trí ăn uống tiểu thần vương cùng đệ tử của nàng chiến lược dò xét mở ra nhất thời tiểu thần vương chiến lược liền ở trước mặt thẩm dục hiện lên mười bốn không vạn một trăm chín mươi tám vạn nhìn thấy cái này chiến lược thẩm dục không khỏi nợ nụ cười chẳng trách tiểu thần vương chỉ có thể bị động phòng ngự không cách nào tiến hành phản kích bởi vì thực lực của nàng thật sự rất yếu a nếu như không phải dựa dẫm siêu cường phòng ngự hôn đ ộ n thương hội chí thắng vương thanh loan vương còn có tiêu giao vương đều có thể ung dung trừng trị nàng thu hồi ánh mắt thẩm dục cũng đi vào tiểu thần vương chỗ ở tiểu lâu điểm một bản đồ nhắm rượu sau đó liền trở nên trầm tư tiểu thần vương phòng ngự là bị động vẫn là chủ động nếu như là chủ động ngược lại cũng dễ làm hắn hoàn toàn có thể thừa dịp nàng chưa kịp phản ứng liền ra tay đánh lén nhưng nếu như là bị động chỉ cần hắn công kích đối phương phòng ngự sẽ phát động kia đánh lén liền vô dụng không đúng n g ẫ nhiên thẩm dục hồi tưởng lại một chuyện lúc trước hắn bị tiểu thần vương đuổi theo gõ a m có lúc hắn từng sử dụng trong không tự tiên tiên thần văn không b ạ c h chức năng tiểu thần vương lúc trước cũng trúng chiêu sau đó thừa dịp đối phương tâm thần rơi vào không mạch mở ra cửa thái hư đào tẩu nói cách khác chính mình triển khai tiên thiên thần văn công kích t i ể u thần vương chưa chắc sẽ phát động nàng vô địch phòng ngự tiểu hương a lo lắng làm gì a m a u ăn a trên bàn cơm t i ể u thần vương cho đồ đệ hồng anh gấp một đ a món ăn cười ha h à nói sư tôn ngươi sau đó đường đi đã gây họa có được hay không hồng anh lấy d ũ kỳ nói khoảng thời gian này nhiều lần c á c h ra nàng ra ngoài tuy rằng nàng không biết sư tôn cụ thể đã làm gì nhưng nàng biết chính mình sư tôn e sợ không có làm chuyện tốt đ ẹ p gì quả nhiên ở hôm nay vào thành sau nàng nghe có người nghị luật hôn độn thương hội hơn tòa chi nhánh liên tiếp mất trộm thứ nhất thời gian nàng liền hoài nghi là chính mình sư tôn làm ra dù sao hỗn độn thương hội chính là năm đại đ ỉ n h cấp thế lực một trong làm như thế trộm cắp hỗn độn thương hội đồ vật người thực sự không có bao nhiêu cũng chỉ có sư tôn của nàng mới có thể làm được như vậy gan to bằng trời chuyện tình hảo hảo tất cả nghe theo ngươi t i ể u thần vương không chút do dự đồng ý yên tâm sau đó sư tôn không đi gặp rắc rối rồi m a u ăn t i ể u lâu này món ăn làm rất tốt hảo sư tôn hồng oanh có chút bất đắc gì nói bởi vì nàng biết sư tôn chỉ là qua loa chính mình mà thôi cũng không phải thật tâm đáp ứng nàng, nàng phòng chừng qua một thời gian ngắn nữa sư tôn của chính mình vẫn là sẽ đi gặp rắc rối dù sao nàng đối với người sư tôn này lại hiểu rõ bất quá chương 720, phá tan tiểu thần vương phòng ngự chương 720, phá tan tiểu thần vương phòng ngự tiểu thần vương thầy trò ở tiểu lâu ăn cơm xong món ăn rồi rời đi sau đó lại ở trong thành du lịch một quãng thời gian trong lúc tiểu thần vương còn ra tiền cho đồ đệ của mình mua không ít đồ vật khởi đầu hồng anh là không muốn thu nhưng dưới sự kiên trì của tiểu thần vương nàng vẫn là nhận trong con người cũng nhiều hơn mấy phần vẻ mừng ỡ đừng xem tiểu thần vương là hôn đội cảnh nhưng nàng tuyệt đối là trong tất cả hỗn độn cảnh nghèo nhất đầu tiên không có bất kỳ một thế lực nào đồng ý tiếp nhận nàng dù sao i ể u thần vương là cái gì đức hạnh người nào không biết thế lực kia tiếp nạp nàng chính là tiếp nạp một cái thiên đại gieo v ạ n thứ yếu chính là nàng uống rượu đều là thông qua hỗn độn linh vật chuyển hóa mà thành hơn nữa nàng mỗi ngày đều sẽ uống không ít mà hỗn độn linh vật giá cả đều không rẻ chỉ phải lấy được một điểm hỗn độn tinh thạch nàng đều sẽ cầm mua hỗn độn linh vật vì vậy nàng rất nghèo thậm chí trên mình hỗn độn tinh thạch còn không sánh được một ít phổ thông giới chủ thậm chí rất nhiều lúc nàng đô đệ hồng oanh kiếm được hỗn độn tinh thạch đều sẽ giao cho tiểu thần vương đi mua hỗn độn linh vật bởi vậy liên quan hồng oanh cái này giới chủ chín tầng cũng biến thành rất n h o lên cũng chính là khoảng thời gian này tiểu thần vương g õ không ít người ăn côn lại từ hỗn độn thương hội chi nhánh bên trong ăn trộm không ít đồ vật mới hơi hơi trở nên giàu có điểm du lịch xong sau khi tiểu thần vương liền mang theo hồng oanh già phi tuyết hỗn độn thành tiểu tử đi ra đi đột nhiên tiểu thần vương hướng nào đó phiến hư không hô thẩm dục trực tiếp hiện hành tiểu tử người là gan không nhỏ lại dám theo dõi bản vương nói là ai p h ả i ngươi tới bàn giao không rõ ràng bản vương liền bóp trên ngươi t i ự u thần vương đầy mặt cân nhắc nhìn thẩm dục nói t i ự u thần vương khoảng thời gian này chúng ta hỗn độn thương hội liên tiếp mất trộm hẳn là ngươi làm ra đi thẩm dục lớn tiếng chất vấn là bản vương làm thì lại làm sao ngươi kẻ hèn bọn này một cái giới chủ một tầng cũng x ư n g chất vấn bản vương t i ự u thần vương đầy mặt khinh thường nói quả nhiên là ngươi làm cáo tử tiếng nói vừa dứt thẩm dục cố ý hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh mà đi kha khả đến rồi còn muốn đi làm bản vương không tồn tại cựu thần vương cười lạnh một tiếng trong tay có thêm một cây gậy gỗ sau đó lắc mình b u i theo thẩm dục vung lên đổng gỗ hướng hắn sau gáy g ó đi nhưng vào lúc này thẩm dục đột nhiên quay đầu lại trên mặt còn hiện ra một vẻ quỷ dị mỉm cười vảnh thẩm dục vung q u y ề n trong số mệnh t i ể u thần vương g ó má sau đó đối phương bị hắn một q u y ề n ném bay ra ngoài quả nhiên là bị động thần thông nhìn thấy bị đập bay ra ngoài nhưng lông tóc không tổn hại t i ể u thần vương thẩm dục đo thử ra rồi nàng phòng ngự thần thông chính là bị động chỉ phải bị công kích liền sẽ tự động phát động bị đập bay cựu thần vương có chút một bước lập tức rất là tức giận bởi vì nàng rõ ràng cảm ứng được thẩm dục b ắ người ú n nàng một quyền sức mạnh đã siêu việt nàng mạnh nhất chiến một việt siêu sức đã l t h muốn dục cú đ、so、chết r n g cựu thần tiểu t vương tức giận giận giữ hết sau đó tay trên có thêm hai cái bờ lớn tiếp theo thân hóa huyết ảnh từ bốn phương tám hướng tấn công về phía thẩm dụ bởi vì nàng phát hiện thẩm dụ thực lực tuy rằng mạnh hơn nàng nhưng mạnh đến nỗi có hạn ở không cần phòng ngự tình huống coi như giết không được thẩm dụ cũng có thể cho đối phương một trận đau đớn thê thảm giáo hấn vành o à n h o à n h đối mặt t i ể u thần vương công kích thẩm dụ không chút hoang mang ngăn cản đem t i ể u thần vương công kích hoàn toàn chống đối tại thân thể ở ngoài đ ồ n g nhiên hãn tâm niệm h ơ i động hỗn độn thần lôi thần thông phát động nhất thời cùng nhau đem thuyền lôi đình từ trên trời giang xuống mạnh trùng cựu thần vương trực tiếp đem đối phương phép đến thân hình không ngừng trụy xuống tiếp theo đạo thứ hai đạo thứ ba cùng với đạo thứ tư lôi đình liên tiếp hạ xuống như cũ tầm tầm phách ở t i ể u thần vương trên thân thể dưới sự khống chế của thẩm dục lôi đình sức mạnh đang không ngừng kéo lên làm thứ mười nói lôi đình hạ xuống lôi đình uy lực đã đạt đến ba mươi hai không vạn nhưng để cho thẩm dục thất vọng là như cũ không thể phá tan t i ể u thần vương phòng ngự đương nhiên nàng phòng ngự cường b ề cường nhưng ở lôi đình đánh tung dưới nhưng hoàn toàn mất đi sức phản kháng bởi vậy đang dễ ruộng một lúc sau cựu thần vương thẳng thắn trực tiếp không tranh né trực tiếp tùy ý lôi đình không ngừng đánh xuống ở trên người nàng làm thứ hai mới nói l ô i đình p h á c h rơi vào trên người tiểu thần vương c h i ế n lực đã đạt đến bốn không công bạc nhưng không thể không nói sức phòng ngự của nàng s á p thực khá là của bố bốn không công v ạ n chiến lực l ô i đình lại cũng không cách nào phá tan hắn phòng ngự thế thế t h ẩ m dục tiếp tục gia tăng l ô i đình lực công kích làm l ô i đình lực công kích đạt đến năm không công bạc thời điểm về mặt tương đối bình tĩnh tiểu thần vương sắp mặt thay đổi thậm chí nàng vội v ã lấy ra h ổ lô r ư ợ u hướng về trong miệng một hộp diệu đồng thời còn nhìn chong chọc vào thần dục người rốt cuộc là ai người có phải là hộp diện vương bởi vì nàng cảm thấy h ô n độn thương hội mặt khác ba cái h ô n độn cảnh cũng không thể nắm giữ kinh khủng như thế chiến l ự c không bạch cái này thẩm dục thúc d i ụ c không tự tiên tiên thần văn không bạch chức năng chúng chiêu tiểu thần vương ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngây dại ra thẩm dục điều khiển lôi đ ỉ n h liên tiếp bổ chúng nàng mấy lần đáng tiếc n à y h ô n độn thần lôi lớn nhất lực công kích liền năm trăm vạn thẩm dục chỉ có sử dụng chân long kiểu biến mới có thể làm cho chiến lược đạt đến năm năm không vạn dầm dầm dầm dang dắt ở tiểu thần vương lại bị liên tục oanh tạc mấy chục lần sau trên người nàng phòng ngự rốt cục xuất hiện một bếp n ư ớ thấy thế thẩm dục không khỏi vui vẻ tiếp theo ụ c ra a tăng n o kích Kèn cường độ. tiểu thần vương trên mình lại xuất hiện mấy cái vết d ạ n nước điều này làm cho thẩm dục càng thêm kinh hỉ không bao lâu nữa hắn là có thể đánh vỡ tiểu thần vương phòng ngự x o ngẫu nhiên tiểu thần vương biến mất ở tại chỗ sau đó một phát bắt được hồng o a n h biến mất không còn t ă m hơi trốn được không thẩm dục khinh bị nói rằng hắn có đại tôi h diễn thuật coi như là tiểu thần vương chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó khăn trốn thẩm dục lần theo ngày hôm nay lần này giao thủ thẩm dục biết tiểu thần vương phòng ngự tuy rằng cường đại nhưng cũng là có cực hạn hắn phòng chừng nếu như hắn sử dụng tới mạnh nhất chiến lược không cần mấy lần là có thể đánh vỡ nàng phòng ngự ẹ mạ doa chết người bên ngoài mấy tỷ dặm t i ể u thần vương mang theo hồng anh xuất hiện ở trong h ư không một mặt lòng vẫn còn sợ h a i nói sư tôn ngươi như thế nào hồng anh nhân cần hỏi han nàng trước cũng nhìn thấy sư tôn phòng ngự xuất hiện vết g i ạ n g đức lần này đụng tới ngạnh đ i ể m tử t i ể u thần vương một mặt không nói gì nói ta kim thân đều bị tên kia bổ ra mấy cái vết g i ạ n g đức sợ là không có mấy trăm năm đều khó mà khôi phục nàng phòng n g cường về cường nhưng nếu như bị đánh phá phải tiêu hao hứa nhiều thời giờ cùng bảo rượu mới có thể khôi phục may là nàng sớm có chuẩn bị mới có thể ở tên biến thái kia ra hỏa trước mặt đào tẩu sư tôn chúng ta đón lấy nên làm gì còn có thể làm sao tìm một chỗ dưỡng thương thôi t i ự u thần vương đầy mặt bất đắc dĩ nói ngươi sợ là không có cơ hội đột nhiên một vệ sáng bắn nhanh mà tới sau đó hiện lộ ra thẩm dục thân hình đến má ơi c h ạ y mau nhìn thấy thẩm dục xuất hiện lần nữa sợ đến t i ự u thần vương lập tức nắm lấy hồng o à n h bay trốn đi thẩm dục cũng không đội vã truy đổi hắn nhìn ra rồi t i ể u thần vương chạy trốn sử dụng cũng không phải sử dụng thần thông mà là một loại tương tự với na z i phủ ngoại vật nhưng loại này ngoại vật đều có sử dụng số lần chỉ cần đem đối phương sử dụng số lần đều tiêu hao hết nàng muốn chạy đều chạy không được chương 721, người lống cái gì chương 721, người lống cái gì một lát sau thẩm dục lần thứ hai triển khai đại thôi diễn thuật suy tính ra t i ể u thần vương vị trí lần này đối phương chạy trốn khá xa một hơi chạy trốn tới bên ngoài mấy chục tỷ dặm thẩm dục bay ra ngoài muốn tìm một ít thời gian bởi vậy hắm triệu hắm ra cửa thái ư đáp bước mà bảo lại đạp bước mà ra giờ k h ắ c này thẩm dục cách t i ể u thần vương đã không đủ một triệu dặm điểm ấy khoảng cách đối với hắn mà nói trước mắt tới gần rất nhanh thẩm dục sẽ đến một mảnh trống rông hư không trước sau đó ánh mắt cân nhắc nhìn một cái hướng khác t i ể u thần vương mở ra trong tiểu thế giới nàng là vừa giận vừa sợ đồng thời nội tâm n g h i hoặc lẽ nào tiểu tử kia ở trên người ta để lại lần theo thủ đoạn mới có thể nhanh như vậy liền đ ổ i theo nàng đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều kiểm tra rồi một cái nhưng là không có gì cả phát hiện sau đó nàng lại sẽ đổ đệ n ồ n g mình trên mình kiểm tra rồi một cái nhưng cũng không phát hiện lẽ nào tiểu tử kia tình thông thôi diễn thuật tiểu thần vương hoài nghi nói thôi diễn loại đạo thuật này hoặc là thần thông cũng không tính như ngạc nhiên là người muốn học đều có thể nắm giữ thế nhưng thôi diễn thuật tuy rằng người người cũng có thể coi là nhưng nói như vậy chỉ có thể thôi diễn đơn giản một chút chuyện hoặc là so với mình tu vi thấp sinh linh v ề phấn hôn đ ộ i cảnh coi như ngươi nắm giữ thôi diễn thuật cao minh đến đâu đều rất khó đoán ra được tiểu thần vương ngươi có bản lĩnh g õ á n côn cũng không cần làm con rùa đen rút đầu trốn đi a đột nhiên thẩm dụng thanh â m từ bên ngoài chuyển vào tiểu thế giới nhất thời hồng oanh lộ ra vẻ hoảng sợ sư tôn người kia lại đuổi theo nên làm gì còn có thể làm sao chạy t r ố n thôi t i ự u thần vương lừa một cái nàng mặc dù đang tiểu thế giới ở ngoài để lại cấm chế cùng chất pháp nhưng nàng biết những vật này là không ngăn được thẩm dục bao lâu quả nhiên ở một khắp tiếp theo cả tòa tiểu thế giới liền đung đưa kịch liệt lên rất rõ ràng thẩm dục đã ở bên ngoài ra tay rồi đi t i ự u thần vương nắm lên hồng oanh trực tiếp từ tiểu thế giới bên trong na di mà đi cảm ứng được t i ự u thần vương đã tự ẩn thân bên trong tiểu thế giới thoát đi thẩm dục cũng không vội vã đợi nửa khắp đồng hồ hắn lần thứ hai triển khai đại thôi diễn thuật thần thông ta đi lần này lại chạy xa như vậy thẩm dục không nghĩ tới vẹn vẹn nửa khắp đồng hồ t i ể u thần vương thì đã chạy ra trung hải vực phạm vi chạy đi đến tây hải vực bất quá nàng một hơi chạy xa như vậy phòng trừng trên tay nàng na di phụ đạo cụ phòng trừng đã đã tiêu hao gần đủ rồi đi thẩm dục câm thầm suy nghĩ sau đó sẽ lần cho gọi ra cửa thái hư liên tiếp truyền tống ba lần thẩm dục cũng đi tới tây hải vực nghĩ đến đã có đoạn thời gian không về tiên giới hắn dự định quyết định cựu thần vương sau trở về chuyến tiên giới nhìn nữ nhân của chính mình thủy linh nhi cùng lúc đó có một toa hoàn toàn mới mở ra trong tiểu thế giới tiểu thần vương cảnh giác đảo qua tiểu thế giới ở ngoài hư không không có phát hiện thẩm dục xuất hiện nàng mới thở phào nhẹ nhõm sau đó nói với hồng anh đỗ nhi sư phụ ở sau đó mấy trăm năm đều phải dưỡng thương ngươi không nên v ấ y dày sư phụ h ả o sư tôn ngươi cứ việc dưỡng thương đệ tử khẳng định không v ấ y dày ngươi hồng anh vội v à n g nói ẩm ẩm đang lúc này tiểu thế giới lại đung đưa kịch liệt lên sau đó tiểu thần vương phát hiện tiểu thế giới ở ngoài trong hư không đứng một cái vô cùng chán ghét ra hỏa a cái tên này là là c h ó sao nhanh như vậy liền đuổi theo tiểu thần vương cắn răng nghiến lợi nói sau đó nàng g ọ t thẳng ra tiểu thế giới nhìn t r ò n g chọc vào thẩm dục ngươi đến cùng nghĩ muôn thế nào ngươi không nhớ rõ ta rồi thẩm dục tựa như cười mà không phải cười nhìn tiểu thần vương nhớ tới cái gì tiểu thần vương mê man g nói năm đó ngươi chính là gõ qua ta á côn thẩm dục không nhanh không c h ậ m nói cái gì tiểu thần vương kinh ngạc t h ố t lên sau đó cố gắng nghĩ lại tuy rằng nàng thường thường ở say rượu trạng thái nhưng hỗn độn cảnh ký ức rất tốt nhưng nàng bắt hết ó c đều không có nhớ tới lúc nào gõ xem qua trước người này á n g côn không cần suy nghĩ nhìn thấy tiểu thần vương cố gắng nghĩ lại dán dấp t h ầ m dục rêu rêu nói ta hiện tại dung mạo khí tức đều là đồ giả vì vậy ngươi coi như đem đầu hóc nghĩ nổ tùng cũng không biết ta là ai vậy ngươi nghĩ muốn thế nào tiểu thần vương đem hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng tức giận hỏi năm đó ngươi gõ ta nhiều lần như vậy á n g côn vì vậy ta muốn gõ trở về chỉ cần ngươi giải trừ phòng ngự để ta gõ mười lần á n g côn ta hãy bỏ qua ngươi thẩm dục không nhanh không chầm nói ngươi nằm mơ tiểu thần vương mãn sắc mặt giận g ữ nói chính mình giải trừ phòng ngự v ạ nhất n tiểu tử này xuống tay h ác độc chẳng phải là muốn bị một gậy g õ chết dù sao nàng cho ỉ lại chính là tự thân sức phòng ngự không đáp ứng cũng không liên quan thẩm dục không phản đối nói phòng ngự của ngươi tuy rằng cường nhưng cũng không phải không đánh tan được chờ đánh nát phòng ngự của ngươi ngươi chính là trên tay ta đợi làm thịt c ứ u con t i ể u thần vương trong lòng cả kinh nhưng trong miệng nhưng là lạnh lùng nói ngươi thật sự cho rằng bản vương phòng ngự là tốt như vậy phá nếu như bản vương phòng ngự tốt như vậy phá bản vương đã sớm ngã xuống mạnh miệng thẩm d ụ xem thường nợ nụ cười ngươi đã không chấp nhận đề nghị của ta vậy thì nếm thử bị đánh tư bị đi tiếng nói vừa dứt lại là cùng nhau màu đen lôi đỉnh từ trên trời gián xuống bổ chúng t i ể u thần vương nàng bị động phòng ngự xuất hiện lần nữa nhưng mặt trên vết dạng nước cũng không có biến mất thẩm dục biết mình đã đoán đúng t i ể u thần vương phòng ngự tuy rằng châu bò nhưng một khi bị hao tổn khôi phục lại còn là phi thường khó khăn ở thẩm dục điều khiển dưới lôi đ ỉ n h uy lực đều đạt đến bốn không không bạn bởi vậy, vậy vài đạo lôi đ ỉ n h hạ xuống t i ể u thần vương phòng ngự trên lại thêm một cái vết dạng nước dưỡng tay ta đồng ý đề nghị của ngươi cựu thần vương hô mỗi nhiều một cái vết dạng nước nàng đều đến tiêu hao nhiều thời gian hơn đi chữa trị Lại như thế vốt xuống nàng phòng ngự kim thân thậm chí có tan vỡ khả năng một khi nàng phòng ngự kim thân bị phá lại tin tức để lộ e sợ sẽ nên đón lượng lớn hôn đội cảnh truy sát đến lúc đó nàng coi như bất tử cũng phải lột ra đây là sau đó nếu như không vượt qua được nguy cơ trước mắt có hay không sau đó cũng không biết nhanh như vậy liền khuất phục rồi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhiều kiên trì một lúc đây thẩm dục đầy mặt c h à o phúng nói ít nói nói mát đến đây đi t i ể u thần vương đầy mặt bất ứ c l ư n g hướng thẩm dục nói ha ha thẩm dục cười to trong tay ngưng tụ ra một cây gậy và anh thanh ném ở tiểu thần vương trên đầu quả nhiên nàng triệt bỏ phòng ngự nhất thời tiểu thần vương trên đầu liền nhô lên một cái túi lớn không cho phép để bao biến mất và không một côn này tử sẽ không tính như thẩm dục uy hiếm nói tiểu thần vương nặng nề g h không nói trong cơ thể sát cơ đang không ngừng q u ậ n q u ậ n nhưng cuối cùng đều bị áp chế xuống và anh thẩm dục đệ nhị gậy nện xuống nhất thời tiểu thần vương trên đầu lại thêm một người nắm đấm lớn nhỏ bụng ha ha thực sự là thoải mái a khó trách ngươi yêu thích gõ người áo côn tiểu thần vương sắc mặt vừa đen mấy phần và anh, và anh, và anh thẩm d ụ tiếp tục ra tay chỉ chóc lát sau t i ể u thần vương trên đầu liền xuất hiện một không cái to bằng nắm tay mụn thẩm dục thưởng thức giới kiệt tác của mình sau đó hài lòng gật vụ không sai bình thường lớn nhỏ được rồi chúng ta ân đoán liền chấm dứt ở đây nếu như ngươi sau đó n g h ị muôn báo thủ cứ đến tìm ta tiếng nói vừa dứt thẩm dục liền hóa thành lưu quang biến mất không còn t â m hơi không nạn sớm có một ngày lão nương sẽ đem ngươi gõ ra đầu đầy bao t i ể u thần vương một mắt bất tức hướng về hư không quát ngươi nói cái gì thẩm dục đột nhiên xuất hiện cựu thần vương không không có gì ta sẽ theo liền húng hống ha ha trêu ngươi chơi đây tiếp tục hống Bia chương 722, đột i r ồ h nhiên m thẩm dục thu chân về bước lông mày càng là nhữ lại bởi vì hắn cảm ứng được hắn chỗ ở vùng hư không này ở hơi rung động cái quái gì vậy sẽ không phải là động đất phi là không chấn đến rồi đi thẩm dục thầm nói chỉ là hắn ý nghĩ mới vừa lên thư không rung động đột nhiên tăng lên tâm niệm hơi động thẩm dục ý nghĩ hướng lân cận quyết tán sau đó kinh h ả i phát hiện hắn ý nghĩ bao trùm khu vực thư không đều ở rung động này rất sao sẽ không phải thật phát sinh không t r ấ n đi thu hồi cửa thái hư thẩm dục thân hình nhanh chóng lấp loe không ngừng sau đó hắn khiếp sợ phát hiện nơi hắn đi qua thư không đều ở rung động sẽ không phải là toàn bộ hỗn độn hải đều ở rung động đi thẩm dục trong lòng kinh hãi suy đoán nói chưa từ bỏ ý định hắn tiếp tục na di nửa khác đồng hồ sau thẩm dục sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị nay nửa khắp đồng hồ hắn đều toàn lực ở hướng về một phương hướng ở na z i độ dài đạt đến hơn trăm trăm triệu dặm nhưng này hơn trăm trăm triệu dặm khu vực đều ở rung động coi như là sư tôn tên biến thái kia ra tay toàn lực cũng không thể có thể tạo thành lớn như vậy khu vực rung động chính mình sư tôn xem như là hỗn độn hải đệ nhất cao thủ như vậy tạo thành rung động vậy là cái gì cấp độ tồn tại lẽ nào ở trên hỗn độn cảnh còn có mạnh hơn cảnh giới ho ngong thư không rung động lại một lần liên hồi cái quái gì vậy sẽ không phải là hỗn độn hải muốn qua đời đi thẩm d ụ kinh hãi suy đ o n ó i k thực không ngừng hắn toàn bộ hỗn độn hải sinh linh đều cảm nhận được rung động tồn tại không ít người trên mặt đều hiện lên ra sợ hãi cùng kinh ngạc đông nhiên thẩm dục trong đầu hiện lên một cái hình ảnh thập nhị tòa phi thường lớn bia từ trên trời r a xuống đứng sững ở trong hỗn độn hải trong đó tám cái lớn bia phân tán ở phương hướng tứ hải vực còn có bốn cái lớn bia thì lại rơi vào trung hải vực đây là cái gì tình huống thẩm dục nghi ngờ không tôi nói hơi do dự hắn cho gọi ra cửa thái hư sau đó đ ạ p bước tế bảo từ cửa thái hư bên trong đi ra hắn liền thấy được vàng rực rỡ lớn bia đang đứng thẳng ở giữa trời động sát trí nhãn thẩm dục nhìn về phía lớn bia nhưng để thẩm dục bất ngờ chính là động sát chi nhãn lại không thể dò xét ra này lớn bia là cái gì hơi làm trầm ngâm thẩm dục đi tới lớn bia phụ cận dừng lại đang không có cảm ứng được nguy hiểm sau hắn hướng lớn bia chậm rãi tiếp cận rốt cục hắn hoàn toàn tiếp cận lớn bia cả tòa lớn bia vô cùng chân bóng vừa không có văn tự cũng không có p h ù hiệu sau đó thẩm dục đưa tay chạm tới lớn bia một luồng thông tin trực tiếp xuất hiện ở đầu góc hắn làm thẩm dục đọc xong trong đầu thông tin sau cả người hắn đều lâm vào dại ra bên trong nguồn tin tức này nói cho thẩm dục nay từ trên trời giáng xuống lớn bia tên là hiến tế bia chỉ cần hướng về hiến tế đồ vật đ ề u có thể thu được tương ứng hiến tế điểm mà hiến tế điểm thì lại có thể trong hiến tế bia mua nghĩ những thứ mong muốn mà hiến tế bia bên trong đồ vật bao hàm tất cả câu pháp thần thông thần thuật tu vi chờ chút cũng có thể thông qua hiến tế điểm mua được n à y sẽ không phải là một cái nào đó giống như hắn treo bức làm ra đi thẩm dục linh quang l ó i lên nghĩ được một cái khả năng nếu như đúng là một cái nào đó treo bức làm ra như vậy cái này treo ép hệ thống cùng ngón tay vàng cũng quá mạnh mẽ đi nghĩ tới đây thẩm dục trực tiếp lấy ra một tỷ hỗn độn tinh thạch tiến hành rồi hiến tế sau đó đạt được một không không cái hiến tế điểm tiếp theo thẩm dục nối liền với hiến tế bia ta muốn dùng này một không không cái hiến tế điểm mua hỗn độn thần lực tiếng nói vừa dứt hiến tế bia trên liền có một tia hỗn độn thần lực bay ra. Thẩm h dục k ô nhét g có đem này tia n độn thần n h lực nhét vào trong cơ thể ai biết có vấn đề hay không hắn cũng không dám t ù y tiện loạn tăng ra tiếp theo hắn tiếp tục nối liền với hiến tế bia mua hỗn độn trí bảo cần bao nhiêu hiến tế điểm sau đó trong đầu của hắn xuất hiện một con số con số này hối đoái thành hỗn độn tinh thạch chính là một triệu tỷ hỗn độn tinh thạch con số này nhìn như to lớn nhưng đối với hỗn độn cảnh mà nói nhưng không coi là cái gì i ự u thần vương như vậy hỗn độn cảnh ngoại lệ nếu như phần lớn hỗn độn cảnh đều có thể hối đoái một cái hỗn độn trí bảo bọn họ chiến l ự c nhất định có thể tăng lên rất nhiều thẩm dục đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng vì hối đoái nhiều hơn hỗn độn trí bảo những cái hỗn độn cảnh có thể hay không tiến hành c ố n đoạn nghĩ tới đây thẩm dục cảm thấy theo mười hai cái hiến tế bia xuất hiện toàn bộ chỉ sợ hỗn độn hải đến dối loạn liền hắn cũng không lưu lại nữa lập tức lấy ra cửa thái hư đi vòng vèo hỗn độn tương hội tổng bộ làm thẩm dục vừa trở về trước mắt hôn tiên h vương thanh â m liền ghé vào lỗ thai hắn văng lên mau tới sư phụ nơi này làm thẩm dục đ u ổ i đến hôn thiên vương sân phát hiện trừ hắn ra ngoài hắn ra các sư minh sư tỷ cũng đã sớm đến gặp sư tôn gặp các vị sư minh sư tỷ thẩm dục chào nói ngồi hôn tiên h vương nói chờ thẩm dục ngồi xuống hôn tiên h vương tiếp tục mở miệng cùng tin các người đều biết hỗn độn hải xuất hiện thập nhị tòa lớn địa sư phụ đã tự mình đi vào tra xét qua này lớn bịa tên là hiến tế địa chỉ cần lợi dụng đồ vật sinh linh thậm chí số mệnh hướng về hiến tế đều có thể thu được hiến tế điểm chỉ cần ngươi hiến tế điểm đầy đủ là có thể đổi lấy ngươi muốn tất cả sư tôn tu vi cũng có thể đổi lấy sao phạm hương quân hỏi hôn tiên vương lạnh nhật nói ta nói tới tất cả tự nhiên bao hàm tu vi ngay vậy phạm hương quân không khỏi đại hỷ nếu như có thể hối đoái tu vi nói k i a tu vi của nàng nhất định có thể nhanh chóng nâng lên đừng vui vẻ quá sớm hôn tiên vương xem thấu phạm hương quân tâm tư cảnh cáo nói ngươi đã có thể sản sinh ý nghĩ này như vậy những người khác cũng sẽ sản sinh ý tưởng giống nhau bởi vậy vì tăng cao tu vi cùng thực lực hôn đồn hải sinh linh nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp thu được hiến tế điểm nếu như mỗi người cũng không kế hết thẻ cầm đồ v ậ t thậm chí sinh linh đi hiến tế như vậy toàn bộ hôn đồn hải yên tĩnh đều sẽ bị đánh phá người sư tôn kia có thể hay không đưa hiến tế bia cho phong tỏa lại cựu ảnh mở miệng nói rằng không có cách nào phong tỏa hôn tiên vương lắc đầu một cái ở bên ngoài ở hôn đồn hải chỉ có năm đại đình cấp thế lực hôn đồn cảnh số lượng cũng không nhiều nhưng trên thực tế hôn đồn hải nước so với các ngươi tưởng tượng còn muốn sâu bởi vậy không cần nói chúng ta hỗn độn thương hội coi như là năm đại đ ỉ n h cấp thế lực liên thủ phong tỏa những n à y hiến tế bĩa cũng sẽ bị ngoài hắn ra hỗn độn cảnh liên thủ đánh b ỡ dù sao một cái hỗn độn chí bảo cũng đủ để cho rất nhiều hỗn độn cảnh bí quá hóa l i ề u c h ú n g chi còn có thể vô hạn hối đoái hỗn độn chí bảo hiến tế bĩa người sư tô kia có thể hay không mang tính lựa chọn phong tỏa đây thẩm dục đề nghị có thể thả hỗn độn cảnh đi vào hối đoái nhưng những sinh linh khác thì lại mang tính lựa chọn thả bọn họ đi vẫn không được hôn tiên vương lắc đầu một cái chúng ta hỗn độn thương hội là làm ăn nếu như chúng ta làm như vậy chẳng phải là đem phần lớn khách hàng đều c á tội sau đó ai tới chăm sóc chúng ta thương hội b u ố n bán có hiến tế biện, ai còn đến mua chúng ta thương phẩm thẩm d u n nói kỳ thực không phải vậy hôn tiên vương lắc đầu một cái sư phụ tự mình khảo nghiệm qua nếu như hiến tế hỗn độn tinh thạch thu được hiến tế điểm mua chúng ta thương hội bên trong bán ra đồng dạng thương phẩm muốn đắt hai phần mười khoảng r ư ờ n g vì vậy những kia đi vào hiến tế chỉ có thể thông qua hiến tế điểm mua trên thị trường không cách nào mua được hàng hiếm có ngoài hắn ra món đồ bình thường vẫn là sẽ ở chúng ta hỗn độn thương hội mua chương bảy trăm hai mươi ba hối đ o i hỗn độn trí bảo chương bảy trăm hai mươi ba hối đ o i hỗn độn trí bảo cuối cùng một phen thương nghị quyết định đối xử hiến tế bia lựa chọn lấy tỉnh chế độ quan sát một quãng thời gian rồi quyết định làm sao đối xử hiến tế bia hội nghị kết thúc phạm hương quân đề nghị đi hiến tế bia bên t i ê u nhìn đối với lần này tất cả mọi người không có từ chối liền thẩm dục trực tiếp mở ra cửa thái hư mang theo các sư minh sư tỷ đi tới trung hải bực bốn tòa trong hiến tế bia một tòa trước giờ khắc này hiến tế bia bốn phía đều bị đại lượng sinh linh chiếm cứ đồng thời tòa này hiến tế bia từ trên xuống dưới đều có sinh linh dùng bàn tay chiếm cứ một vị trí bỗng nhiên một cái bất hủ chín tầng sinh linh khí tức trên người ấ m ấ m b ư c lên trong chốc lát hắn đã đột phá đến giới chủ một tầng ha ha ha sau khi đột phá vị kia sinh linh thân thể bay lên trời trôi nổi ở trên không trên ngửa mặt lên trời cười to ta rốt cục đột phá đến giới chủ ha ha ha ta rốt cục đột phá nam tử này bởi vì tư chất nguyên nhân bị vây ở bất diệt cảnh chín tầng đã có hàng tỷ năm trong lúc hắn nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không có thể đột phá đến giới chủ cảnh thậm chí bởi vì mạnh mẽ đột phá dẫn đến thân thể cùng linh hồn đều nhận lấy chấn thương một thân thực lực cũng lớn đại suy giảm rõ ràng là bất diệt cảnh chín tầng nhưng một thân chiến lược cũng là cùng bất d i ệ t cảnh bậy tầng tương đương nguyên bản hắn đã tuyệt vọng nhưng hiến tế bia xuất hiện sau đó hắn lựa chọn hiến tế trừ mình ra ở ngoài tất cả thậm chí ngay cả đạo lữ của chính mình cùng nhi nữ đều bị hắn cho hiến tế thu được hiến tế điểm sau hắn dùng đến hối đoái đột phá giới chủ cảnh cơ hội sau đó hắn thành công trực tiếp đột phá đến giới chủ cảnh n à y đột phá có chút nhanh a so với tiểu gia tăng điểm còn nhanh hơn nhìn thấy ngựa mặt lên trời cười to người kia thẩm d ụ không khỏi thầm nói nếu như này hiến tế bia thực sự là một cái nào đó treo bức làm ra hắn dám khẳng định đối phương hệ thống so với hắn mạnh hơn phát tiết xong sau khi vị kia vừa đột phá giới chủ hướng hiến tế bia sâu sắc túi đầu sau đó liền hóa thành lưu quan rời đi hắn muốn đi thu thập nhiều hơn bảo vật hướng hiến tế bia hiến tế thu được hiến tế điểm sau tiếp tục tăng cao tu vi quá thần kỳ lại có thể làm một cái bất d i ệ t cảnh chín tầng nhanh như vậy tốc đột phá đến giới chủ cảnh phạm hương quân đẩy mặt ước ao nói đúng vậy đích sắc rất thần kỳ nguyên siêu rất tán thành đặc vụ hơn nữa trong mắt hắn có ánh sáng mang đ a n g loại lên tại biết thẩm dục đạt đến giới chủ năm tầng mà chiến lược đạt đến giới chủ chín tầng sau hắn liền từ bỏ vượt qua thẩm dục ý nghĩ vì không bị người cười nhạo thậm chí lựa chọn tiếp tục bế quan không ra nhưng ở hôm nay hắn bị sư tôn triệu hắn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ xuất quan đồng thời ở đã được kiến thức hiến tế bia cường đại công hiệu sau hắn cũng động tâm tư nếu như hắn cũng hướng về hiến tế bia hiến tế tu vi có phải là có thể nhanh chóng nâng lên do đó vượt qua thẩm dục đây ta luôn cảm giác không đúng t i ê u ảnh đăm c h i ê u nói ta cũng có cái cảm giác này p h í nam hầu g ậ t cụ chúng ta tu vi đều là khổ tu mà đến nhưng này hiến tế bia nhưng có thể dễ dàng giúp người tăng cao tu vi quả thực dễ dàng đến không giống chân thực đại thế giới không gì không có nguyên siêu không nhịn được nói nói không chắc cái này hiến tế bia chính là vượt qua hỗn độn trí bảo rất nhiều tồn tại đây t i ể u sư huynh trịnh n ó i thập nhị sư đ ể nói cũng có mấy phần đạo lý bất quá chúng ta cần phải duy trì mấy phần cảnh giác trước tiên quan sát quan sát nói sau đi liền thẩm dục đoàn người thẳng thắn ở trong hư không ngưng tụ ra một phương trôi nổi lục địa lại ngưng tụ ra ghế rựa lại lấy ra rượu món tráng miệng vừa ăn uống một bên quan sát những sinh linh khác giao dịch với hiến tế bia khởi đầu mấy ngày cũng còn tốt mọi người trên căn bản hiến tế đều là đủ loại bảo vật linh dược hoặc là hỗn độn tinh thạch trở chút Mà hiến thập ế t u được h i tam sư a bọn chọn họ h lựa đệ ngươi nói những ngày bị hiến tế sinh linh đi nơi nào thiên tuệ tự thắp giọng hỏi không biết thẩm dục lắc đầu một cái hiến tế bia này liền sư tôn đều nhìn không đ ấ u ta nho nhỏ một cái giới trụt thì càng thêm nhìn không đ ấ u cũng là thiên tuệ t ử gật cụ ta có loại dự cảm xấu lại như thế tiếp tục phát triển e sợ toàn bộ hỗn độn hải đều sẽ rơi vào đại trong h ỗ n loạn chính là lòng tham không đáy nếu trải hiến tế bia mang đến ngon ngọt bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thu được hiến tế điểm cựu ảnh ngữ khí thâm trầm nói đ ả o mắt lại là nửa tháng qua vượt qua chín phần mười sinh linh đến hiến tế mang đến đổ c ũ n g đều là bọn họ bắt lấy sinh linh không được không thể còn tiếp tục như vậy đi chúng ta trở lại tìm sư tôn t ư ơ n g lượng cấm chỉ hiến tế sinh linh t i ê u ảnh âm thanh trầm trọng nói sợ là không có cách nào ngăn cản trường lưu phong cười khổ lắc đầu một cái này hiến tế bia không ngừng chỉ có một tòa chúng ta hôn độn thương hội chẳng lẽ còn có thể đem thập nhị tòa hiến tế bia đều phong tỏa ngay vậy mọi người trầm mặc quả thực là đạo lý này hôn độn thương hội không có cách nào phong tỏa tất cả hiến tế bia coi như mạnh mẽ phong tỏa vậy thì phải cùng toàn bộ hôn độn hải sinh linh là địch coi như hôn độn thương hội mạnh hơn cũng không ngăn được toàn bộ hôn độn hải sinh linh a thậm chí m ặ khác bốn cái đỉnh cấp thế lực còn có thể vào lúc này bỏ đá x u ố n giếng chiếm đoạt chia các hỗn độn thương hội đều cho bản vương tránh ra đang lúc này một người cao lớn áo bào đen nam tử bỗng dưng ra bây giờ hiến tế bia ngay phía trước theo tiếng hét của hắn quay chung quanh ở hiến tế bia bố phía hay hoặc là đang ở hiến tế sinh linh toàn bộ bị c h ấ n bay ra ngoài hỗn độ cảnh có người kinh ngạ c thốt lên đây là long nguyên vương phía nam hầu nhìn đối phương nói vị này long nguyên vương thành đạo rất sớm hắn sáng lập một cái long nguyên tông sau liền tiến vào đáng kể trong lúc bế quan đến nay còn là lần đầu tiên hiện hơn chiến lược dò xét sau một khắc một nhóm dữ liệu hiện ra ở trước mặt của thẩm dục 2 a i b vạn 276 b vạn rất phổ thông một cái hỗn độn cảnh cũng làm ạ n h hơn t i ể u thần vương một điểm hỗn độn thương hội bất luận cái nào hỗn độn cảnh đều có thể ung dung chấn áp hắn chỉ thấy vị này long n g uyên vương đang đến gần hiến tế bia sau liên bắt đầu dùng bảo vật tiến hành hiến tế một lát sau hiến tế xong xuôi sau hắn bắt đầu lựa chọn hối bái tiếp theo trên tay hắn xuất hiện một thanh đỏ như máu trường kiếm hỗn độn trí bảo cảm nhận được máu trường kiếm màu đỏ trên tỏa da khí t ứ c người ở đây đều là chấn động không nghĩ tới long nguyên vương lại đổi một thành h ô n độn chí bảo động s á t chi nhãn mở ra đối tượng là trôi này đỏ như máu trường kiếm làm thẩm dục xem xong trong đầu thông tin sau tâm tình bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên bởi vì long nguyên vương hối đoái h ô n độn chí bảo là thật mà h ô n độn chí bảo là có thể đủ trực tiếp nâng lên h ô n độn cảnh thực lực không ngoài dự đoán ở sau đó sẽ có càng ngày càng nhiều h ô n độn cảnh tiến hành hiến tế thu được hiến tế điểm lại hối đoái h ô n độn chí bảo đi thôi không có gì đ ẹ đẽ thẩm dục nói sau đó mở ra cửa thái ư các người đi t r ư ớ đi ta muốn giữ lại lại quan sát một quãng thời、gian. nguyên siêu đột nhiên nói ưu ảnh khen nhữ mày thập nhị sư đệ ngươi mới giới chủ một tầng ở lại chỗ này e sợ sẽ rất nguy hiểm không có chuyện gì không phải có thập tam sư đệ đưa con dối sao mới có thể tự vệ nguyên siêu nói sau đó lại hướng thẩm dục nói thập tam sư đệ còn không có cảm tạ ngươi đưa ta giới chủ chín tầng con dối chương bảy trăm hai mươi b ố đại đạo h u y ễ n cảnh chương bảy trăm hai mươi b ố đại đạo h u y ễ n cảnh người ở đây cái nào không phải nhân tinh biết nguyên siêu ở lại chỗ này hơn phân nửa là muốn, muốn thông qua hiến tế tăng cao tu vi chính là nhìn thấu không nói toạn nên nói nói tất cả nên nhắc nhở đều nhắc nhở nguyên siêu cần phải khư khư cố chấp bọn họ cũng không có cách nào cũng không thể cưỡng chế đem hắn mang rời nơi này đi đến lúc đó hắn không chỉ sẽ không cảm kích mọi người ngược lại sẽ bán hận mọi người rất nhanh thẩm dục một nhóm thập nhị người liền trở về thương hội tổng bộ cái này hôn tiên vương lần thứ hai triệu tập bọn họ chờ bọn họ đến sau hôn tiên vương mở miệng nói các ngươi những ngày qua đều ở hiến tế bia bên t i a lợi nói vậy cũng nhìn thấy những người kia có cỡ nào đến cùng vì hiến tế điểm cái gì đều làm được những ngày qua chúng ta chi nhánh cùng với chồng trọn trận cùng trại chăn nuôi đều xuất hiện trông coi tự trộm chuyện tình vì vậy các ngươi cũng không muốn ở tổng bộ đ ợ i mỗi người mang hai chi chấp pháp đội đi vào các ngươi phạm vi quản hạt bên trong tuần tra đúng rồi cứu ảnh ngươi là tuần tra tổng sứ ngươi ở lại tổng bộ tiến hành điều hành nơi nào cần người lập tức thông qua truyền thống trận chuyển đưa tới tuân mệnh thẩm dục thập nhị người cùng kêu lên nói rời đi hôn thiên vương nơi này thẩm dục đoàn người liền thẳng đến thiên bộ sau đó từng người mang theo hai chi chấp pháp đội xuất phát thẩm dục cái này cao cấp tuần tra s ứ tuần tra chi nhánh nhiều đến năm nghìn nhiều nhà nếu như lợi dụng phi hành khí tiến hành tuần tra nào sẽ tiêu hao rất nhiều thời giờ vì vậy thẩm dục trực tiếp mở ra cửa thái hư mang theo hai c h i chấp pháp đội trực tiếp chuyển tống đến thanh nguyên hỗn độn thành chi n h a n h ở ngoài sau đó thẩm dục trực tiếp gọi tới phân điếm t r ư ở n g quỹ bàn giao nói đón lấy một quang thời gian trong ngoài đều phải tiến hành đề phòng gặp phải phiên phước thứ nhất thời gian cho ta chuyển tấn ta sẽ dẫn chấp pháp đội người lại đây trợ giúp đang khi nói chuyện thẩm dục giao cho đối phương một viên chuyển t ấ n p h ủ thông qua cái này chuyển t ấ n p h ủ có thể trực tiếp liên lạc với hắn đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi đậu nay chuyển tân phủ phi hành cũng cần thời gian vì vậy nếu như cách nhau rất xa cũng không thể ngay đầu tiên chạy tới tâm niệm hơi động hắn mở ra sát lục thương thành ở tìm t ò i không bên trong n h ậ p liệu có thể ở hỗn độn hải trong phạm vi tiến hành nhiều người tự do thông tấn đạo cụ sau đó cờ l ậ t tìm tỏi nhất thời mặt giấy xuất hiện không ít phù hợp thẩm dục yêu cầu đạo cụ cái thứ nhất đạo cụ tên là hỗn độn bài điện thoại di động giá thành một tỷ sát lục điểm một máy bất quá cái điện thoại di động này chức năng rất chỉ một chỉ có thể tiến hành ấn số trò chuyện Trò chuyện phạm vi cả tòa hỗn độn hải thứ hai đạo cụ tên là huê nương cảnh đây là hai chiếc gương một người nắm một mặt chỉ cần ở hỗn độn hải trong phạm vi cũng có thể tiến hành video trò chuyện giá thành ba tỷ một đôi người thứ ba đạo cụ tên là đồng tâm cổ chia làm mẫu cổ cùng tử cổ mẫu cổ cùng tử cổ trong lúc đó có thể lẫn nhau lan truyền tin tức thẩm dục chỉ cần nắm giữ mẫu cổ còn tử cổ phân cho những người khác hắn và mọi người liền có thể tiến hành trao đổi thông tin nhưng tử cổ cùng tử cổ trong lúc đó không có cách nào tiến hành trao đổi thông tin giá thành một không tỷ sau đó thẩm dục lại nhanh chóng xem ngoài hắn ra thông tin đạo cụ cuối cùng nhìn chúng một khoản tên kêu đại đạo viễn cảnh đạo cụ chỉ cần tay cầm đại đạo cảnh t â n thần bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đi vào đại đạo viễn cảnh nay đại đạo kính từ đại đạo h u y ễ n cảnh ngưng tụ mỗi ngưng tụ một viên đại đạo kính đến tiêu hao một vạn hỗn độn tinh thạch về phần đại đạo h u y ễ n cảnh mua giá tiền là một không không tỷ s á t lục điểm mua không chút do dự nào thẩm dục liền mua đại đạo h u y ễ n cảnh sau đó tiêu hao một vạn hỗn độn tinh thạch ngưng tụ ra một viên đại đạo kính sau đó giao cho tên kia trưởng quỹ để hắn tiến hành luyện hóa rất nhanh tên kia trưởng quỹ liền dựa theo yêu cầu của thẩm dục luyện hóa đại đạo kính cũng dưới yêu cầu của hắn tâm thần thông qua đại đạo kính tiến vào đại đạo viễn cảnh Ở tiến là thập tam công tử thuộc hạ biết rồi vị kia trưởng quỹ lập tức không ngừng nói rằng đối với thẩm dục thủ đoạn cũng càng phát kính lệ đệ nhất tòa chi nhánh tuần tra xong xôi thẩm dục lập tức mở ra cửa thái hư chạy tới đệ nhị tòa chi nhánh chỗ ở hôn đồ thành đến sau khi gọi tới trưởng quỹ một phen bàn giao đồng dạng tặng cho đối phương đại đạo kính cũng để cho luyện hóa bất chi bất giác một ngày trôi qua thẩm dục mang theo hai c h i chấp pháp đội chạy hơn hai trăm tri nhánh chỉ cần lại hoa một ngày nhiều thời giờ là có thể đưa hắn tuần tra quản hạt c h i nhánh đều tuần tra một lần lần thứ hai mở ra cửa thái hư thẩm dục mang theo hai c h i chấp pháp đội đi tới một tòa mô hình nhỏ hỗn độ n thành chỉ là từ cửa thái hư đi ra thẩm dục chính là hơi n h ư ớ mày bởi vì này tòa mô hình nhỏ hỗn độ n thành đã rơi vào hỗn loạn hơn ba mươi tên giới chủ đang đang tấn công bị trận pháp bao phủ thành chủ phủ cầm đầu chính là hai tên giới chủ tám t ầ n thập tam công tử chúng ta muốn không muốn ra tay giúp đỡ một cái chấp pháp đội đội trưởng hỏi ý kiến của thẩm dục các ngươi không cần ra tay thẩm dục vung tay lên một không không cái giới chủ chín tầm con dối xuất hiện đi đem những kia công đánh thành chủ phụ giới chủ đều cho ta bắt giữ lại đây thẩm dục tiếng nói vừa dứt một không không cái giới chủ chín tầm con dối biến mất ở tại chỗ thấy cảnh này hai c h i chấp pháp đội cảm thấy tăng mạnh kiến thức bọn họ đã sớm nghe qua thẩm dục yêu thích gì vào con dối bắt nạt người ngày xưa không có kiến thức đến hôm nay nhưng là đã được kiến thức nhưng bọn họ lại có mấy phần thất lạc bởi vì bọn họ theo thẩm dục chính là đảm nhiệm tay đấm nhưng bây giờ thập tam công tử căn bản cũng không cho bọn họ cơ hội xuất thủ tự nhiên có mấy phần thất lạc rất nhanh một trăm cái giới chủ chín tầng con dối liền mang theo tù binh đi vào nghèo cũng đem này hơn ba mươi giới chủ ném ở trước mặt thẩm dục trên đường phố các ngươi tại sao phải tấn công thành chủ p h ủ thẩm dục nhìn bọn họ hỏi thập tam công tử tham mạ chúng ta tấn công thành chủ p h ủ chỉ là muốn cướp đoạt một ít h ố n độn tinh thạch cùng bảo vật cầm h i ế ư t ế cũng không có muốn thương tổn những người khác dự định cầm đầu giới chủ tám tầng trộn dạ cầu xin tha thứ cầm đầu hai tên giới chủ tám tầng nguyên bản cũng chỉ là giới chủ sáu tầng nhưng thông qua hiến tế nâng lên hai tầm tu vì sau nếm chảy ngon ngọt có thể bọn họ đã đã tiêu hao hết nhiều năm gốc gác liền ghé、e、vào một phen tính toán không bằng mời chào một đám người đồng thời tấn công một cái loại nhỏ h ô n độn thành bọn họ biết này tòa mô hình nhỏ h ô n độn thành thành chủ chỉ có giới chủ bảy tầng chỉ cần đánh đối phương một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị tuyệt đối có thể ung dung cấp đến lượng lớn h ô n độn tinh thạch cùng những bảo vật khác đáng tiếc tòa thành trì này thành chủ c ũ n g công đốc biết bởi vì chuyện của hiến tế địa dẫn đến rất nhiều sinh linh bí quá hóa liều bởi vậy hắn đã sớm kích hoạt rồi thành chủ phụ t r ậ pháp này mới đưa đến đám người kêu đánh lén thất bại thẩm dục đương nhiên sẽ không tin đối phương chuyện ma quỷ lợi dụng nguyễn t ử tiên thiên thần văn tiến hành thẩm vấn phát hiện đối phương xác thực chỉ là muốn c ư ớ p đoạn hốt nội tinh thạch cùng bảo vật thế nhưng nếu như thành chủ không muốn phối hợp bọn họ cũng không ngại giết người đang lúc này t o a thành trì này thành chủ mang người tới rồi vừa thấy mặt liền đối với thẩm dục đội ơn đội nghĩa đồng thời nhổ mạnh nước đắng nói những ngày qua trong thành trì trị an là càng ngày càng gây go nguyên bản không có tranh đấu thành trì mỗi ngày đều có đại lượng tranh đấu hơn nữa chuyện như vậy vẫn là càng ngày càng nhiều coi như thành chủ phụ muốn c h â n áp đều không ép xuống được chương 725, h a ô n l o ạ n khởi nguồn chương 725, h a ô n l o ạ n khởi nguồn đối mặt nổ mạnh nước đắng thành chủ thẩm dục cũng không có biện pháp gì dù sao đối phương chỉ có thể coi là trực thuộc ở hỗn độn thương hội danh nghĩa cũng không chân chính thuộc về hỗn độn thương hội cũng không thể từ thương hội bên kia phái người đến giúp hắn đi nếu như bị những k h á c thành chủ biết nói sao làm đến lúc đó cũng phải cầu xin hỗn độn thương hội phái người hỗn độn thương hội cũng phái không ra nhiều như vậy giới chủ liền thẩm dục chỉ có thể biểu thị sẽ đem chuyện này hướng về thương hội tiến hành báo cáo về phần thương hội bên kia có cái gì ă n bài hắn liền không nói được rồi ngay vậy vị thành chủ này trong mắt l ó e ra một vệ v ẻ thất vọng nhưng cũng không có dây dưa bởi vì hắn chỉ là ôm thử xem tâm thái bởi vậy có hơi thất vọng cũng không nhiều sau đó thẩm dục liền đi thương hội chi nhánh giao cho trưởng quỹ một mặt đại đạo kính luyện hóa sau cứ tiếp tục chạy tới tòa tiếp theo hỗn độ thành đ ằ o mắt một ngày nhiều thời giờ qua thẩm dục đưa hắn khu trực thuộc trong phạm vi chi nhánh đều tuần tra một lần đồng thời cũng cảm giác đại loạn sắp tới bởi vì có không ít loại nhỏ hỗn độ thành đều từng bước hướng đi mất khống chế nguyên bản rất nhiều khá là an phận sinh linh vì hiến tế điểm cũng bắt đầu bí quá hóa liều tuy nói hiện tại xuất hiện hỗn loạn chỉ là loại nhỏ hỗn độn thành nhưng hắn có thể khẳng định không bao lâu nữa loại cơ lớn hỗn độn thành cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn nếu nhiệm vụ tuần tra đã hoàn thành thẩm dục liền mang theo hai c h i chấp pháp đội về tới thương hội t ổ n g bộ sau đó nàng đi trước t i ê n bộ bên kia một chuyến đem hơn mười diện đại đạo kính giao cho cựu ảnh cũng báo cho nàng cách dùng bởi vị sư minh của hắn sư tỷ đều dẫn người đi ra ngoài đi tuần tra phát hiện được cựu ảnh xác thực rất bận sau thẩm dục cũng không có tiếp tục ở lại thiên bộ bởi vì đứng dậy rời đi hiến tế bia xuất hiện để hắn cảm nhận được nguy cơ hắn dự định tiếp tục đi tới phổ thông cấm địa thu được sát lục điểm lại tăng lên một hai lần tu v i về phần đi hiến tế bia nơi đó hối nói tu v i hắn không ý định này đối với cái này hiến tế bia hắn trước sau ông có mấy phần đề phòng chỉ là hắn mới vừa đi ra thiên bộ cửa lớn liên nhìn thấy nguyên siêu hướng về thiên bộ mà đến đông nhiên thẩm dục hai mắt hơi hít lại bởi vì hắn phát hiện nguyên siêu tu vi lại đã đạt tới giới chủ sáu tầng hiển nhiên tu vi của hắn là thông qua hiến tế bia nâng lên thập tam sư đệ ngươi không phải đi tuần tra sao tại sao lại ở chỗ này nguyên siêu giả vờ tò mò hỏi nhưng trong ánh mắt nhưng lộ ra mấy phần đắc ý gặp thập nhị sư minh ta đã tuần tra xong xuôi tới nơi này giao nhiệm vụ thẩm dục cười ha ha nói nhanh như vậy ngươi sẽ không phải là qua loa cho xong đi nguyên siêu cố ý c a o mày nói rằng mắc mớ gì tới ngươi thẩm dục không nói gì chính mình cho hắn ba phần màu sắc hàng này lại muốn mở phần g luận quả thực chính là không biết bụi vị tiếng nói vừa dứt thẩm dục cũng không thèm để ý nguyên siêu trực tiếp sát bên người mà đi ngươi đối mặt thẩm dục chống đối nguyên siêu rất tức tối nhưng nghĩ đến thẩm dục chiến lược đạt đến giới chủ chín tầng hơn nữa cái tên này còn có nhiều như vậy con r ố i căn bản là đánh không lại chỉ có thể đem bất mãn ép ở trong lòng đi ra một khoảng cách thẩm dục đột nhiên nghĩ đến cái gì không đúng vậy phải đem tu vi tăng lên tới giới chủ sáu tầng sợ là đến tiêu hao không ít hiến tế điểm nguyên siêu nơi nào tới nhiều như vậy hiến tế điểm sẽ không phải đem ta đưa cho hắn hai cái con r ố i cho hiến tế đi nghĩ tới đây thẩm dục lập tức cảm ứng lên quả nhiên phát hiện tạm đưa cho nguyên siêu hai cái giới chủ chín tầng con dối đã hoàn toàn không cảm ứng được hắn đưa đi giới chủ con dối mặc dù nhưng đã bị người khác l u y ệ n hóa nhưng thẩm dục vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó bây giờ không cảm ứng được nguyên siêu con dối tồn tại lớn nhất khả năng chính là kia hàng đem con dối cho hiến thế đang khi thẩm dục vừa mới bước vào chính minh sân liền phát hiện có tâm thần của người ta tiến vào đại đạo huyết cảnh liền hắn cũng đem một tia tâm thần tập trung vào đại đạo huyết cảnh không nghĩ tới sau khi tiến vào mới phát hiện là đại sư tỷ cựu ảnh sư tỷ có chuyện gì không thẩm dục hỏi ta mới vừa vừa lấy được một trăm chín mươi chín số chủng thực trường cầu viện có người đang đang tấn công chủng thực trường dựa theo tốc độ bình thường chúng ta chạy tới e sợ chủng thực trường đã bị đánh phá vì vậy muốn mời ngươi dẫn người đi vào t r ợ giúp một trăm chín mươi chín số chủng thực trường tốt sư tỷ ta đ â y liền đi bất quá dẫn người liền không có cần thiết ngươi biết ta c ò n d ố i nhiều thẩm dục lập tức đồng ý để cựu ảnh đem một trăm chín mươi chín số tọa độ chuyển cho hắn thu được tọa độ sau thẩm dục lập tức cho gọi ra cửa thái hư làm thẩm dục từ cửa thái hư bên trong đi ra đúng dịp thấy hơn mười toàn thân bao phủ ở đấu đồng màu đen bên trong giới chủ đang ở thành kích t r ù n g thực trường t r ù n g thực trường xây dựng ở mở ra trong tiểu thế giới đồng thời trong tiểu thế giới ở ngoài đều có trận pháp bảo vệ nhưng trải qua này giúp giới chủ tấn công tiểu thế giới ở ngoài trận pháp đã lảo đ à lảo đảo phòng trưng nhiều nhất mấy phút trận pháp cũng sẽ bị đánh bỡ thẩm dục p h á t tay một không không cái giới chủ chín tầng con dối xuất hiện lưu một người sống còn lại toàn bộ giết thẩm dục hạ lệ nhất thời một không không cái giới chủ chín tầng con dối bắn nhanh ra đem kia hơn mười giới chủ cấp bao vây không tới mười giây đồng hồ chiến đấu liền kết thúc 15 giới chủ chết rồi 14, còn sót lại một cái cũng bị áp giải đến trước mặt thẩm dục đúng rồi giết chết 14 giới chủ còn mang đến cho thẩm dục 14 không vạn tỷ sát lục điểm thông qua huyễn tự tiên tiên thần văn thẩm dục hiểu rõ đến này còn giới chủ lai lịch bọn họ cũng không thuộc về cái gì tổ chức hoặc là thế lực bất quá là tạm thời tổ đội nghĩ muốn cấp hỗn độn thương hội chủ thực trường bên trong hỗn độn linh dược sở dĩ dám đối với hỗn độn thương hội chủ thực trường ra tay đơn giản là thông qua hiến tế nếm trải tu vi nhanh chóng nâng lên n g n ngọn có vẻ như có chút đánh giá thấp những người này can đảm á thẩm d n g t h ấ p giọng nói rằng nguyên bản hắn còn tưởng rằng trong thời gian ngắn sẽ không có người xuống tay với h ô n độn thương hội không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện hơn nữa còn là một đám không có không có thế lực cùng bối cảnh người l i ê n người như vậy đều dám làm như thế như vậy những t i a nắm giữ h ô n độn cảnh trấn giữ thế lực đây phải biết h ô n độn thương hội cửa hàng chính là mở khắp cả toàn bộ h ô n độn hải đồng thời ở trong h ô n độn hải cũng có đại lượng chủng thực trường hoặc là dưỡng thực trường nếu như mấy cái có h ô n độn cảnh thế lực liên thủ cấp đoạn hỗn độn thương hội cửa hàng c h ủ thực trường cùng dưỡng thực trường hỗn độn thương hội bên này lại nên ứng đối ra sao cái này chủ thực trường tiểu thế giới môn hộ mở ra một đám người đầy mặt định n ọ ạ n chào đón cảm tạ thẩm dục thẩm dục đơn giản ứng phó rồi vài câu liên mở ra cửa thái hư truyền tống về thương hội tổng bộ đồng thời dùng ý nghĩ báo cho giới cựu ảnh sự tình đã giải quyết có thể lập tức cựu ảnh hay dùng ý nghĩ báo cho thẩm dục lại có ba tòa chủ thực trường cùng hai tòa dưỡng thực trường bị người tấn công hỏi hắn có hay không có thể đi chợ giúp dưới thẩm dục cũng không có chối tử tuy nói giải quyết những người này kiếm lời không tới bao nhiêu sát l ư c điểm nhưng con mũi nhỏ nữa cũng là thịt tà liền thẩm dục lần thứ hai xuất phát không tốn bao nhiêu thời gian hắn liền đem những n à y tấn công chủng thực trường cùng dưỡng thực trường người giải quyết đạt được hơn một ngàn vạn tỷ sát lục điểm về p h ấ n hôn đ ộ n tinh thạch cùng bảo vật thì lại thật là ít ỏi thậm chí có mấy cái giới chủ chữ v ậ t tiên giới bên trong đều là trống rỗng rất rõ ràng bọn họ vì tăng cao tu vi đem tất cả mọi thứ đều cho hiến tế cái quái gì vậy hiến tế biết thực sự là hại người rất nặng lại như thế xuống toàn bộ hôn đ ộ n hải cũng phải rơi vào to lớn trong hỗn loạn thẩm dục nói thẩm chương bảy trăm hai mươi sáu chiến lược lần thứ hai đột phá chương bảy trăm hai mươi sáu chiến lược lần thứ hai đột phá đón lấy một quang thời gian thẩm dục nhiều lần nhận được ở ngoài phân gia vụ để hắn đi về tiên giới t h a m viếng thủy linh nhi thời gian đều không có càng không có thời gian đi kiếm lấy sát lục điểm không được không thể tiếp tục như vậy thẩm dục đã báo trước đến ở sau đó một quang thời gian hôn độn hải sẽ càng ngày càng hỗn loạn hơn nữa hiến tế bia còn có thể dẫn ra một số bế quan hoặc là quy ẩn hôn độn cảnh một khi những n à y hôn độn cảnh làm loạn rất khó chống đỡ được vì vậy nhất định phải nói thêm thăng d ư ớ i thực lực của chính mình hơn nữa theo hiến tế bia xuất hiện nói không chắc một số hỗn độn cảnh cũng sẽ thông qua hiến tế đến tăng cao thực lực rất nhanh thẩm dục ngay ở trong ký ức sàng lọc ra mười tòa có sinh linh phổ thông cấm đ i ệ n bởi vì một số trong cấm đ i ệ n là không có sinh linh tồn tại cho gọi ra cửa thái hư thẩm dục cất bước tiến vào sau một khắc hãn tử cửa thái hư một đầu khác đi ra phía trước chính là một tòa cấm đ i ệ n l ắ p mình tiến vào cấm đ i ệ n thẩm dục vung tay lên một ngàn cái giới chủ chín tầm con dối xuất hiện sau đó những con dối này liền phân tán ra đến ở trong cấm địa săn rết bất diệt cảnh trở lên sinh linh tiếp theo thẩm dục lại thông qua cửa thái hư đi tới đệ nhị tòa cấm điện đồng dạng đưa lên một không không không cái giới chủ chín tầng con dối để chúng nó ở trong cấm điện giúp hắn soạt lấy s á t lục điểm tiếp theo thẩm dục lại lần lượt chạy tám tòa phổ thông cấm điện mỗi tòa cấm điện đều đưa lên một không không không cái giới chủ chín tầng con dối mà theo hắn đưa lên hắn bên thai gợi ý của hệ thống âm cũng không đoạn văng lên keng chúc mừng ký chủ thu được một vạn t h sát lục điểm keng chúc mừng ký chủ thu được một không vạn t ỷ sát lục điểm theo tiếng nhắc nhở không ngừng văng lên thẩm dục sát lục điểm cũng đang nhanh chóng tăng trưởng điệu xuất hệ thống giới thẩm dục liếc nhìn sát lục điểm đam chiêu nói tựa hồ có hơi chậm hệ thống ta muốn tiến hành hỗn độn cấp chỉ định nhận thưởng nếu sát lục điểm tăng trưởng đến chậm như vậy là hơn lấy ra một ít giới chủ con r ố i ken hỗn độn cấp chỉ định nhận thưởng mở ra nhất thời sát lục điểm bị trừ đi một nghìn ba tỷ tiếp theo mười cái phần t h ư ở n g xuất hiện ở trước mặt thẩm dục ánh mắt nhanh chóng đảo qua tiếp theo thẩm dục liền lộ ra nụ cười nhạt bởi vì thứ bảy kiện phần thường chính là giới chủ chín tầng con dối hơn nữa số lượng còn đạt đến ba nghìn cái chỉ định lấy ra giới chủ chín tầng con dối kem chúc mừng ký chủ nhận thưởng thành công thu được 3 0 0 0 h cái giới chủ chín tầng con r ố i xin hỏi có hay không lĩnh lĩnh sau một khắc 3000 cái giới chủ chín tầng con r ố i liền xuất hiện ở hệ thống bên trong không gian đem chuyển đến chữ vật tiên giới bên trong thẩm dục cứ tiếp tục tiến hành chỉ định nhận thưởng ở sát lục điểm bị trừ đi 1 0 0 0 g vạn t ỷ sau một không kiện phần thưởng xuất hiện khi thấy đệ tam kiện phần thưởng thẩm dục vẻ mặt không khỏi vui vẻ đệ tam kiện phần thưởng gắn liền với thời gian qua nhà căn cứ phần thưởng phía d ư ớ i giới thiệu này thời gian nhà có thể điều chỉnh thời gian trôi qua tốc độ này điều chỉnh bội số vì một không lần một không không lần một không không không lần một không không không không lần bất quá điều chỉnh bội số càng cao tiêu hao hỗn độ tinh thạch thì càng nhiều thời gian tăng số một không lần trôi qua mỗi ngày tiêu hao một vạn hỗn độ tinh thạch sau đó một không không lần là một không vạn hỗn độ tinh thạch một không không không lần là một không không vạn hỗn độ tinh thạch một không không không không lần là một không không không vạn hỗn độ tinh thạch hệ thống chỉ định lấy ra thời gian nhà ken lấy ra thất bại tiếp tục lấy ra tuy rằng lãng phí một không không vạn tỉ sát lục điểm nhưng thẩm dụng cũng không để y ken chúc mừng ký chủ g ú t trúng thời gian nhà xin hỏi có hay không lĩnh lĩnh sau một khắc thẩm dục liền phát hiện hệ thống bên trong không gian có thêm một tòa vô cùng đơn sơ cỏ lau nhà đá nhà đơn sơ không đơn sơ không đáng kể chỉ cần hiệu quả tốt là được nguyên bản hắn thăng cấp một lần đến tiêu hao một k h ô n g năm thậm chí càng lâu nhưng có thời gian nhà liền không giống với lúc trước chỉ cần mở ra v ạ n lần tốc độ chỉ cần một ngày chẳng khác nào một v ằ n g ngày đều không cần thời gian một ngày hắn là có thể hoàn thành thăng cấp trước đem thời gian nhà thu v à o bây giờ sát lục điểm còn không đạt tới thăng cấp yêu cầu phải tiếp tục lấy ra giới chủ con dối l i ê n thẩm dục lần thứ hai mở ra chỉ định nhận thưởng liên tiếp quét mới năm lần sau lại xuất hiện giới chủ chín tầng con r ố i hơn nữa lần này số lượng đạt đến năm cái thẩm dục quả đoán lựa chọn chỉ định lấy ra trực tiếp lấy ra thành công lựa chọn lĩnh sau hệ thống bên trong không gian lại thêm năm cái giới chủ chín tầng con r ố i đón lấy thẩm dục lại tiến hành rồi mấy chục lần chỉ định nhận thưởng tổng cộng đạt được bốn vậy bạn cái giới chủ chín tầng con r ố i thêm vào trước tám cái chính là năm năm bạn cái tiếp theo Thẩm chọn sinh nắm dục lại、si、chọn lửa l si giữ i kết thúc ô n mỗi ngày hắn sắt lục điểm tăng trưởng hai mươi ba vạn vạn tỷ nhiều s á t lục điểm tổng số thì lại đạt đến ba mươi tám k vạn vạn tỷ ra mặt thời gian loáng một cái đảo mắt lại qua sáu ngày thẩm dục sát lục điểm đã tăng vọt đến một trăm bảy mươi sáu nghìn vạn vạn tỷ ra mặt thu vi lan mặt sau dấu cộng đã xuất hiện thẩm dục chưa có trở về thương hội tổng bộ bởi vì mở ra một cái tiểu thế giới sau đó dùng lấy ra ba tòa trận pháp tiến hành phong tỏa tiếp theo hắn lấy ra thời gian nhà tập trung vào một nghìn vạn hỗn độn tinh h ạ c h nhất thời thời gian nhà nội bộ tốc độ đạt đến một vạn lần thẩm dục đạt bước mà vào xếp bằng ở nhỏ hẹp thời gian trong phòng điệu xuất hệ thống giới lựa chọn tăng điểm vụ sát lục điểm bị trừ đi m ư ơ i sáu nghìn vạn vạn tỷ còn xuất lại một nghìn sáu trăm năm mươi bảy vạn vạn tỷ ra mặt hệ thống sức mạnh to lớn cũng bắt đầu gián g lâm thẩm dục tu vi thì lại lấy tốc độ thấy được nâng lên bất chi bất giác thời gian trong phòng thời gian đã qua mười hai năm chìm nắm ở thăng cấp bên trong thẩm dục đột nhiên mở mắt cảm nhận được đang ở biến mất hệ thống sức mạnh to lớn hắn biết tu vi của hắn lại đi tới một mức giải chiến lược dò xét mở ra hiện ra dữ liệu như là năm năm không vạn sáu mươi sáu không vạn đẹp đẽ thẩm dục thầm nói hắn cơ sở chiến lực đã siêu việt chính mình biến thái sư tôn năm mươi ba không vạn nhưng mạnh nhất chiến l ự c nhưng phải so với trước sau、so、hồn thiên vương kém ba không vạn nếu như không có đòn nói sư tôn kia thêm ra ba không vạn hẳn là thẩm dục tặng cho hắn một cái hôn độn trí bảo cấp bậc trường đa o nguyên nhân bất quá thẩm dục không có chút nào lo lắng bởi vì không bao lâu nữa hắn là có thể kiếm lời đủ lần thứ hai thăng cấp sát lục điểm đến lúc đó hắn là có thể vượt qua biến thái sư tôn trở thành hôn độn hải cường giả số một tâm niệm hơi động thẩm dục đứng dậy đi ra thời gian nhà phất tay đem thu hồi lại rút lui đi trận pháp đi ra mở ra tiểu thế giới hắn lần này đột phá tiêu hết thời gian mới không tới một ngày đông nhiên thẩm dục hơi nhúng mày bởi vì hắn cảm ứng được đại đạo u y ễ n cảnh bên trong xuất hiện người liền tâm thần của hắn tiến vào bên trong tiếp theo l i ề n nghe được một người khóc lóc kể lệ thập tam công tử việc lớn không tốt chúng ta chỗ ở hỗn độn thành lâm vào to lớn trong hỗn loạn bây giờ có mấy trăm giới chủ cùng hơn vạn bất hủ sinh linh giết vào trong thành chung quanh cất đoạn thẩm dục nếu như không có nhớ lầm cái này trưởng quy chính là một t o à loại cỡ lớn hỗn độn thành trực quỹ liên hỏi hắn những người kia có hay không công kích cửa hàng cái kia trưởng quy nói tạm thời vẫn không có bởi vì ta đúng lúc mở ra c h â n pháp bởi vậy bọn họ tạm thời tránh được tiệm chúng ta phô nhưng c h ờ bọn họ cướp xong những người khác sẽ đến tiên chúng ta thẩm dục nói không nên gấp gáp ta lập tức tới rồi chương bảy trăm hai mươi bảy thành c h ố n g không chương bảy trăm hai mươi bảy thành c h ố n g không lui ra hỗn độn đại đạo huyện cảnh sau thẩm dục cho gọi ra cửa thái hư đặt bước mà vào xuất hiện lần nữa hắn đã đi tới chu thiên hỗn độn thành chu thiên hỗn độn thành là một tòa loại cỡ lớn hỗn độn thành bất quá thành chủ chu thiên cũng không phải lâu năm giới chủ chín tầng bởi vì đột phá đến giới chủ chín tầng không tới trăm vạn t o à này chu thiên hỗn n ộ n thành cũng không phải từ hắn chủ trì xây dựng bởi vì từ hắn phụ thân hắn phụ thân trước khi chết đem chức thành chủ truyền cho hắn đây mới là những người kêu công đánh chu thiên hỗn n ộ n thành nguyên nhân dù sao chu thiên thực lực không đạt tới đỉnh cấp giới chủ chín tầm trình độ giờ khác này thành chủ phủ phòng ngự trận đã bị đánh phá đang có hơn mười giới chủ ở bây công chu thiên cùng với thành chủ phủ giới chủ sinh linh m ẹ n m ẹ n quét mắt thẩm dục liền phát hiện chu thiên một phương tình huống rất là không ổn nhất hơn nửa canh giờ bọn họ cũng sẽ bị toàn bộ chém chết mà ở chu thiên trong thành c ũ gia gia đại đại, những, những người này không ngừng cướp đoạt tiền tài liền ngay cả người cũng cướp bởi vì sát chết cũng có thể thông qua hiến tế bịa thu được hiến tế điểm thẩm dục vung tay lên thì có ba trăm cái giới chủ chín tầng con dối xuất hiện đi giết chết làm l o ạ n người thẩm dục trôi nổi ở trên thành trì t r ố n g không ngữ khí lạnh leo nói nhất thời hai trăm cái giới chủ chín tầng con dối dồn dập hóa thành lưu quang bắn nhanh ra đồng thời còn có mười cái thẳng đến thành chủ phủ không tốt là hôn độn thương hội con dối công tử vậy công chu thiên một vị giới chủ chín tầng hoàn toàn biến s ắ n nói ở bên trong mọi người bình thường xưng hô thẩm dục thập tam công tử ở bên ngoài tất cả mọi người dồn dập gọi thẩm dục là con dối công tử soạt soạt soạt hán tiếng nói vừa dứt mười cái giới chủ chín tầng con dối đã như vậy dết tới cũng trực tiếp ra tay thấy cảnh này chu thiên không khỏi đ ạ i hỉ không nhịn được la lớn đ a tạ thập tàm công tử ra tay giúp đỡ đi mau chủ t r ì công đánh thành chủ phụ hai vị giới chủ chín tầng thấy tình thế không ổn liền dự định chạy trốn dồn dập hóa thành lưu bằng từ hai cái phương hướng khác nhau hướng ngoài thành phóng đi nhưng con dối chúng như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội chạy trốn lập tức ra tay c h ặ ả lại thời gian đoán một cái qua nửa cách giờ chu thiên hôn thiên thành hỗn loạn đã lắng lại những t i ê u tấn công thành hỗn độn giới chủ cùng bất hủ sinh linh toàn bộ bị thẩm dục dưới trướng con dối chém giết hắn muốn giết gà dọa khỉ miễn cho càng ngày càng nhiều sinh linh theo đuổi hỗn độn thành lắng lại hỗn độn thành nội loạn sau thẩm dục hay thu lên giới chủ con dối trực tiếp rời đi để muốn leo xuống giao tỉnh chu thiên rất là tiếc với bất quá hắn hay là đang thủ hạ chính là nhắc n h ỏ giới chuẩn bị một phần hậu lễ để hỗn độn thương hội phân điếm trưởng quỹ đưa đến thương hội tổng bộ giao cho thẩm dù dù sao nếu như không phải thẩm dục đột nhiên tới rồi trợ giút hắn người thành chủ này sợ là tính mạng khó bảo toàn cựa thái hư mở ra thẩm dục bóng người xuất hiện ở một tòa phổ thông hỗn độn cấm địa trước hắn sở dĩ b ộ i vã chạy tới nơi này đó là bởi vì hắn cảm ứng được hắn đưa lên ở tòa này trong cấm địa thay hắn kiếm lấy sát lục điểm con dối biến mất rồi mười bốn cái tuy rằng hắn con dối thực lực cũng là phổ thông giới chủ chín tầng cấp độ thế nhưng đánh không lại còn có thể chạy ả chạy không thoát cũng có thể đung đương người ả kia mười bốn cái giới chủ chín tầng con dối đều là gần như giống nhau thời gian mất liên coi như đỉnh cấp giới chủ chín tầng cũng không thể nào làm được tuấn sát mười bốn cái cung cấp vì vậy thẩm dục hoài nghi ra tay h ẳ n là tòa kia hỗn độn bí cảnh bên trong hỗ sau một khắc thẩm dục lắc mình t i ế n vào cấm điệp cương đại ý nghĩ tràn ra ra trong nháy mắt liền đem cả tòa bí cảnh cho thăm dò một lần sau đó sẽ lần một bước bước ra liền đi tới một tòa hồ nước khổng lồ trước tâm niệm hơi đ ộ n g cùng nhau màu đen lôi đỉnh từ trên trời giang xuống tầng tầng đánh xuống ở hồ nước bên trên ẩm ẩm lôi đỉnh bằng nước trong nháy mắt cả tòa trên hồ nước đều có ánh chớp lấp lóe và anh theo s á t lấy một con mấy ngàn trượng cự vật từ trong hồ phóng lên trời thân thể cao lớn trên cũng có ánh chớp đang lấp lánh hống cự vật một đôi con mắt bên trong đầy dãy nồng đậm sắc cơ Há mồm hơi thở, thì có một cột nước hướng thẩm dục phun ra mà đến. Đây không phải phổ mồm một cột thông cột có nước dục nước, đến. ra mà Đây ba ở i liệt với vì có cùng độc cột mánh mòn tính ăn tính liền cả hư đạo ề u bị Ba ăn trăm mòn đến thủng trăm ngàn Vânh! Vânh! Vânh! đ lỗ. Vành, vành, vành. Ba đạo lôi đình lần thứ hai hạ xuống cùng nhau vanh kích ở cột nước trên trực tiếp đem cột nước dập tắt mặt khác hai đạo thì lại vanh kích ở cự vật trên thân hình trực tiếp nổ thành nó ra chóc thịt b o n g mau tươi tung tóe tiếp theo thân thể cao lớn cũng từ giữa không trung rơi xuống đập ầm ầm ở hồ nước bên trong sau đó thẩm dục giơ tay chỉ tay một điểm ánh sáng xanh lục rơi vào cự vật trong cơ thể tiếp theo liền nhìn thấy cự vật trên thân thể mọc ra một cây xanh nhà sắt thực vật xanh nhà sắt thực vật lấy tốc độ thấy được sinh trưởng rất nhanh sẽ hóa thành một cây cao hơn mười t r ư ợ n g to lớn thực vật còn dài hơn ra một cái màu tím đ ụ a hoa trong thời gian này cự vật là hoàn toàn không có cách nào nhúc đ í c h cả n g ư ờ i k h í tức lấy tốc độ thấy được suy sụp nó trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cầu xin nhưng thẩm dục nhưng không có ý bỏ qua cho hắn cái tên này phá hủy hắn mười bốn cái giới chủ chín tầng con rối để hắn tổn thất rất nhiều sát lục điểm mượn hắn sinh linh đến b u i thường đi v ề phần hắn vừa nãy sử dụng thủ đoạn nhưng là đảm hoa nhất hiện cái môn này hỗn độn cành thần thông chỉ chốc lát sau nụ hoa bắt đầu tỏa ra một đoá kiểu diễm vô cùng khiến người ta cảm thấy không tên chấn động đoá hoa ra bây giờ thẩm dục tầm mắt nhưng hoa này đoá vẹn vẹn tỏa ra một giây liền trực tiếp suy tàn theo đoá hoa suy tàn cự vật cũng theo chết đi cả người hết u y đ ụ c bộ xương vậy trở cũng là trong nháy mắt m ụ c nát keng chúc mừng ký chủ thu được một không vạn b ạ n t ỷ sát l ư c điểm giải quyết đi con này hỗn độn cành sau thẩm dục lại phất tay thả ra mười bốn đầu giới chủ chín tầng con dối để chúng nó tiếp tục vì hắn kiếm lấy sát l ư c điểm cùng lúc đó một tòa vẫn tính an bình loại nhỏ hỗn độn thành bên trong đột nhiên bầu trời rơi vào h ắ c á m trong thành hết thẻ sinh linh đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới có thể ở một khắc tiếp theo bọn họ toàn bộ mất đi ý thức cái này giữa bầu trời xuất hiện một bóng người phất tay đem chỉnh tòa thành chỉ sinh linh thu nhập dành tay trong tay áo tiếp theo trong thành kiến trúc ở ngoài trận pháp r ồ n dập tăm b ỡ a từng kiện đồ vật cũng cùng nhau bay lên trời bị đạo nhân ảnh tia thu hồi Xoạn, bóng người lói lên chỉ có lưu lại một tòa thành chống không ước chừng một phút sau một đội bất hủ sinh linh bay vào trong thành làm phát hiện chống rông thành trì nhất thời hoàn toàn biến sắc một người trong đó chạy như bay đến một tòa đình v i ệ n trước phát hiện bên ngoài đình viện trận pháp đã phá vụn mà thê tử của hắn con gái cũng theo biến mất không còn t â m hơi a là ai làm ra hắn tức giận ngửa mặt lên trời chất vấn nửa k h ắ c đồng hồ sau đội nhân mã này một lần nữa hỗn hợp người cầm đầu bình tĩnh nói ta tra xét chỉnh tòa thành trì bên trong đã không có những người khác vì vậy kiến trúc trận pháp phá vụn đồng thời trong thành hết thẻ ô n vật có giá trị cũng bị cướp đoạt không còn hơn nữa trong thành cũng không có chiến đấu dấu vết cùng với phản kháng dấu vết điều này nói rõ trong thành này tất cả mọi người là trong nháy mắt mất đi sức phản kháng có thể làm được trình độ như thế này chỉ có chương bảy trăm hai mươi tám kiếm thiên vương chương bảy trăm hai mươi tám kiếm thiên vương thẩm dục đang giải quyết đi đầu kia trong cấm địa hỗn độn cảnh sau không khỏi lộ ra như có vẻ suy nghĩ hắn sát lục điểm mỗi ngày đều có thể tăng trưởng hai không không không vạn tỷ nhiều nhưng lần sau thăng cấp nhưng cần ba mươi hai không không không k h n vạn tỷ gần như đến nửa tháng mới có thể tập hợp thăng cấp cần thiết sát lục điểm nguyên nhân bởi vì hiến tế địa hôn đội hải thế cuộc có thể nói một ngày biến hóa ai biết có thể hay không bước lên một ít chiến lược siêu cường lao q u á i vật vì vậy thẩm dục quyết định lại lấy ra một nhóm giới chủ chín tầm con rối đưa lên đến trong cấm địa hơn nữa lần này đưa lên không chỉ đến đưa lên ở phổ thông cấm địa ác mộng cấm địa cũng phải ném về phần tử vong cấm địa thì thôi ở trong đó quá nguy hiểm thẩm dục lo lắng chính mình ném bỏ vào con rối vẫn không có giúp hắn cho tới sát lục điểm đã bị giết chết hệ thống ta muốn tiến hành hôn ộ i cấp chỉ định nhận thưởng ken hôn ộ i cấp chỉ định nhận thưởng mở ra sau một khắc mười cái phần thưởng xuất hiện ở trước mặt thẩm dục ánh mắt đào qua hắn t h ấ p giọng cười nói vật lý không tệ lại vòng thứ nhất liền mở ra con r ố i hơn nữa số lượng còn đạt đến một vật cái hệ thống chỉ định lấy ra con r ố i ken chúc mừng ký chủ thu được một không không không cái giới chủ chín tầng con r ố i xin hỏi có hay không lĩnh lĩnh nhất thời hệ thống bên trong không gian là hơn một không không không không cái giới chủ chín tầng con r ố i đem rời đi sau khi đến chữ vật t i ê n giới thẩm dục cứ tiếp tục tiến hành chỉ định nhận thưởng rất nhanh thẩm dục liền tiến hành rồi ba mươi lần chỉ định nhận thưởng đầy đủ đạt được tám hai bạn xuất phát ủ c h í từ nhiều kỳ thẩm dục mở ra ý nghĩ đối với tòa này cấm địa tiến hành thăm dò sau đó hắn hơi nhướng mày bởi vì hắn phát hiện tòa này trong cấm địa vậy mà lại có hơn trăm nơi để hắn ý nghĩ không cách nào thăm dò địa phương đồng thời hắn còn cảm ứng được tòa này trong cấm địa tồn tại lượng lớn giới chủ cấp sinh linh bất quá những sinh linh này hầu như đều không có gì trí tuệ nhưng chúng nó trên mình nhưng tỏa ra cực kỳ hung lệ khí tức chứ ngoài ra hắn còn cảm ứng được mấy tôn hôn đ ộ i cảnh tồn tại liền thẩm dục cho hết t h ể con dối hạ lệnh để bọn họ c á c h ra trong cấm địa hôn đ ộ i cảnh rồi rời đi rất nhanh thẩm dục đi tới đệ nhị tòa ác n g ậ u cấm địa đưa lên ba mươi triệu con dối sau lập tức chạy tới tòa thứ ba ác mậu cấm địa cứ như vậy thẩm dục đem tám hai bạn con dối đều ném đỡ đến trong cấm địa đỏ mắt m cùng à y thời gian lúc đó hôn nội tương thành thiên bộ một người vội vã đến đến cựu ảnh làm công phòng cũng báo cáo tổng sứ lại nhân việc lớn không tốt hát diễm hôn đ ộ i thành bị không biết cường giả quấn đi tất cả sinh linh cùng tài vợ hiện tại đã bị trở thành một tòa thành t r ố n g không nghe nói như thế c ứ u ảnh sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi đồng thời ý thức được có thể trong khoảng thời gian ngắn cuốn đi một tòa hỗn độn thành sinh linh cùng tài vật nhất định là hỗn độn cảnh cường giả xem ra có hỗn độn cảnh cường giả ngồi không yên nàng biết chuyện như vậy nhất định phải ngăn lại bằng không cái khác hỗn độn cảnh cũng theo nói theo k i a tạo thành hậu quả quả thực không thể nào tưởng tượng được chuyện này ta biết rồi người đi xuống trước đuổi đi báo cáo người c ứ u ảnh lập tức rút ra một k i a tâm thần tiến vào đại đạo huyễn cảnh cũng triệu hoán thẩm dụng sau một khắc thẩm dụng tâm thần xuất hiện ở đại đạo h u y ê n cảnh bên trong vốn là hắn muốn đùa dỡn cựu ảnh hai câu nhưng đã gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc lập tức hỏi đại sư tỷ lại xảy ra chuyện gì hát diễm hỗn độn thành sinh linh cùng tài vật đều bị người bao phủ không còn bị trở thành một tòa thành chống không cựu ảnh biểu hiện nghiêm túc nói là có hỗn độn cảnh ra tay rồi thẩm d ụ n g hỏi cựu ảnh nói tám chín phần mười nhưng tạm thời không biết là vị nào hỗn độn cảnh làm ta phải hướng đi sư tôn báo cáo còn có ngươi đừng ở bên ngoài mau mau chạy về ngươi người mang rất nhiều con dối cũng không phải bí mật gì vạn nhất vị nào hỗn độn cảnh động tham nghiệm trực tiếp đem ngươi bắt lại cùng ngươi con dối đồng thời như t ế coi như sư tôn cuối cùng có thể giúp ngươi báo thủ cũng là chuyện vô bổ thẩm d ụ n gật g cụ hảo ta ở bên ngoài còn có chút chuyện ta sẽ mau chóng chạy về cựu ảnh mặt lộ vẻ thân thiết vậy ngươi cẩn thận một chút thẩm d n g nói ta biết một bên khác cựu ảnh thu hồi tâm thần đi tới hôn thiên vương ngoài sân gõ cửa sau khi tiến vào cựu ảnh trực tiếp đem h ắ t diễm hỗn độn thành chuyện tình nói rồi khắc ả sau khi nghe xong hôn tiên vương sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị sau đó trực tiếp cho thanh loan vương Chí thắng vương cùng tiêu giao vương c h u y ể n tấn. rất nhanh. mặt khác ba cái h ô n độn cảnh tới rồi. dưới ý muốn của hôn tiên vương, cựu ảnh lại sẽ h á t diễm h ô n độn thành chuyện tình nói rồi khắc cả. sau khi nghe xong, ba vị h ô n độn cảnh sắc mặt rất khó coi. Chí thắng vương, người tinh thông suy tính, không bằng người tới đo lường tính toán hắn giới, h á t diễm thành chuyện tình là vị nào h ô n độn cảnh làm. hôn tiên vương nhìn Chí thắng vương nói rằng. hảo. Chí thắng vương lập tức thúc giục suy tính thần thông, nhưng một hồi lâu sau, hắn lông mày cao lại, đối p ư ơ n g cố ý che lệ thiên cơ, ta không cách nào suy tính ra. đã như vậy vậy thì đi hiện trường n h ì n hảo vốn bị hôn đ ộ n cảnh lập tức phá tan hư không đ ặ t bước tiến vào thẩm dục bên này hắn mở ra đại thôi diễn thuật suy tính hắc diễm hôn đ ộ n thành là ai ra tay không thể không nói đại thôi diễn thuật rất châu bò thời gian mấy hơi thở liền thôi diễn ra người hạ thủ đối phương gọi kiếm t i ê n vương là lâu năm hôn đ ộ n cảnh tiếp theo thẩm dục lại bắt đầu thôi diễn tung tích của đối phương rất nhanh tung tích của đối phương hắn cũng suy tính đi ra đối phương g i khắc này đang ở bắc hải vực một tòa hiền tế biết r ư ớ c rất hiển nhiên đối phương vì tạm thời không bại lộ từ trung hải v ư ợ t chạy đến bắc hải v ư ợ t hiến tế nghĩ tới đây thẩm dục mở ra cửa thái hư đặt bước tím bảo liên tiếp truyền tống mấy lần thẩm dục liền đến bắc hải v ư ợ t hiến tế bia phụ cận hắn dùng ý nghĩ quét qua liền phát hiện đang ở trước hiến tế bia tiến hành hiến tế kiếm thiên vương hơn nữa ở hiến tế bia phụ cận lại không có một bóng người tình huống như thế chỉ có hai cái khả năng đệ nhất kiếm thiên vương b á đạo đem những người khác đều đổi u đi đệ nhị kiếm thiên vương đem ngoài hắn ra hiến tế người cũng bắt lại hiến tế thẩm dục cảm thấy thứ hai c h ủ n độ khả thi rất lớn dù sao hàng này chính là bắt được một tòa thành trị sinh linh đến như thế coi thường sinh mệnh tâm tính tàn nhẫn chiến lược dò xét mở ra kiếm thiên vương dữ liệu ở trước mắt thẩm dục hiện ra hai mươi hai không vạn hai năm không vạn mặc dù là lâu năm h ố n độ cảnh nhưng chiến lược đích sắc không mạnh có muốn hay không giết chết hắn thẩm dục nói t h ầ m vẹn vẹn trầm tư một giây thẩm dục liền quyết định nên giết chết kiếm thiên vương loại này chút nào không giới hạn h ố n đ ộ i thần lôi và anh cùng nhau màu đen lôi đỉnh từ trên trời giãn xuống vừa vận bệnh trùng kiếm thiên vương thẩm dục đem hỗn ộ n thần lôi bi lực tăng lên tới bốn không không vạn vì vậy một đòn biên giới này kiếm thiên vương không chết cũng đến trọng thương nhưng để thẩm dục bất ngờ chính là đối phương không ngừng không có bị hắn đánh chết thậm chí đều không có bị thương t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi chín chém giết kiếm thiên vương t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi chín chém giết kiếm thiên vương bất quá thẩm dục cũng là thoáng bất ngờ mà thôi bởi vì hắn đã nhìn ra sở dĩ kiếm thiên vương không có bị trọng thương hoặc là bị đánh chết đó là trên người hắn có tương tự chết thay em bé một loại đạo cụ giết suýt chút nữa bị đánh lén trí tử kiếm thiên vương vô cùng phẫn nộ cho tới đều chưa hề nghĩ tới là không phải là đối thủ của thẩm dục tức giận một chiêu kiếm chém về phía thẩm dục không thể không nói có thể được gọi là kiếm thiên vương kiếm pháp của hắn vẫn có chút ý tứ nhưng song phương thực lực cách biệt thực sự quá to lớn bằng không thẩm dục chiến lược cùng chỗ hắn với bằng nhau cấp độ đối mặt chiêu kiếm này vẫn đúng là xử lý không tốt phụ một chỉ điểm ra á n h kiếm trong nháy mắt ta b ỡ thấy cảnh này kiếm thiên vương bỗng nhiên tỉnh táo lại các hạ là ai chúng ta không thủ không đ o án vì sao phải đánh lén bản vương thẩm dục ánh mắt lạnh lùng như đ a o hát diễm thành đông đảo sinh linh cũng cùng ngươi không thủ không t ò án cũng không phải bị ngươi bắt lại hiến tế sao kiếm tiên vương nữ khí hờ hưng nói một b ầ y kiến hôi mà thôi bản vương cần phải bọn họ cũng là của bọn họ vinh hạnh vậy ngươi ở trong mắt ta cũng là run dế vì vậy ta giết ngươi cũng là của ngươi vinh hạnh khi người quá đáng kiếm tiên vương quát lên một tiếng lớn lần thứ hai xuất kiếm chiêu kiếm này cùng trên một chiêu kiếm không giống thậm chí thẩm dục cảm nhận được một luồng kiếm sắc bén y sông và o góc của hắn muốn phá hủy hắn thần hồn nhưng thẩm dục thần hồn b ẹ n b ẹ n lắc lư dưới vẹn này xông vào hắn viện ý thức kiếm ý liền bị phá hủy sau đó thẩm dục vung tay lên một cổ vô hình sức lực đem kiếm ti người đã x ư n g hiệu kiếm thiên vương nói vậy kiếm thuật rất cao vậy thì mời ngươi đánh giá dưới kiếm thuật của ta tiếng nói vừa dứt thẩm dục liền phát động hỗn độn kiếm giới trong n g a y mắt một cái từ kiếm tạo thành thế giới xuất hiện cũng đem kiếm thiên vương hút vào trong đó đối mặt đầy trời kiếm khí cùng với đủ loại kiếm ý kiếm thiên vương hoàn toàn biến sắc sau đó sử dụng tới toàn lực tiến hành chống đối hỗn độn kiếm giới cái môn này thần thuật lực công kích không tính rất mạnh coi như toàn lực thôi thúc lực công kích cũng mất quá hơn hai triệu nhưng là có ưu thế của nó đó chính là liên miên không dứt vô cùng vô tận chỉ cần ngươi không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ hỗn độn kiếm giới, như vậy cũng chỉ có thể càng lún càng sâu. phù phù phù. đối mặt vô cùng vô tận kiếm khí tập kích, cùng với kiếm ý q u á y dày. kiếm thiên vương trên mình rất nhanh sẽ xuất hiện lượng lớn vết thương. bất quá, hắn tốt u xấu là hỗn độn cảnh. sức khôi phục vẫn là rất mạnh. trên căn bản cũng có thể làm đến trước mắt khôi phục thương thế. thẩm dục suy tính lại, nếu như hắn không vào được can thiệp, hỗn độn kiếm giới muốn giết chết kiếm thiên vương, ít nhất phải một cái canh giờ. hắn cũng không muốn đem quá nhiều thời gian lãng phí ở người này trên mình. vì vậy. Đang trong thời gian k ế m khí ngắn i kiếm thiên vương bị vô cùng vô tận kiếm khí đâm vào thùng trăm ngàn lỗ rừng nhanh rừng ta đồng ý đầu hàng làm đầy tớ của ngươi tùy ý ngươi điều động kiếm thiên vương la lớn trong giọng nói tràn đầy đối với sợ hãi tử vong người không xứng thẩm dục thanh âm chuyển vào kiếm thiên vương trong hai nhất thời kiếm thiên vương lâm vào tuyệt đối tuyệt vọng bên trong tiếp theo trong mắt hắn loe lên vẻ đi ê n cùng và anh kiếm thiên vương tự bạo c ư ơ n g đại tự bạo năng lượng khiến hỗn độn kiếm giới trực tiếp tan b ỡ tiếp theo sau đó hướng bốn phương tám hướng đẩy mạnh tản thẩm dục khép quát một tiếng những kia điên cùng hướng bốn phương tám hướng quyết tán tràn ngập tính chất hủy diệt năng lượng trong nháy mắt tan vỡ kiếm thiên vương tự bạo năng lượng cường bể cường nhưng là chỉ đạt đến ba không không nhiều bạn thẩm dục phổ thông chiến lực đều đạt đến năm năm không bạn muốn c h ấ n áp những này vốn loạn năng lượng tự nhiên là bắt vào tay đáng tiếc cái này kiếm thiên vương cũng là ngon nhân đem tự thân chữ vật tiên giới cùng với binh khí toàn bộ đều tự bạo không có gì cả lưu lại cụ may cũng mang đến cho thẩm dục một không vạn vạn tỷ sát lục điểm không phải vậy hắn vẫn đúng là chỉ có thể làm không công một hồi một bên khác hắc diễm hỗn độn thành bốn bóng người đột nhiên xuất hiện chính là hỗn độn thương hội bốn đại cự đầu bốn người thả ra ý nghĩ bắt giữ trong hư không khí tức cùng với năng lượng nhưng một hồi lâu sau bốn người đều âm thầm lắc đầu một cái không có gì cả bắt lấy rất rõ ràng đối phương đến có chuẩn bị đem mọi thứ đều cho biến mất chí thắng m i n h không bằng ngươi đ ẩ y nữa tính như một phen tiêu g i a o vương đề nghị vậy ta thử xem chí thắng vương cũng không có từ chối lần thứ hai thôi thuốc suy tính thần thông nhưng ngay lúc đó trên mặt hắn liền hiện ra một vẹn vẽ c ổ a cái có là ai là kiếm thiên vương chí thắng vương nói kiếm thiên vương khi còn sống che đậy thiên cơ phòng ngừa người khác suy tính ra hắn nhưng sau khi hắn chết che đậy thiên cơ lực lượng dĩ nhiên là tiêu tán chẳng trách tiêu dao vương nói cái tên này chính là một con độc lang thủ đoạn hung tàn tâm tính giả dối đúng rồi t r í thắng h u y n h hắn hiện tại ở nơi nào nếu như có thể sớm chặn đứng hắn còn có thể bảo vệ hắc diễm thành sinh linh tính mạng t r í thắng vương lắc đầu một cái kiếm thiên vương đã nga xuống ta lại tính như tính như nhìn là ai giết hắn ngay ở t r í thắng vương suy tính lúc xa ở bắc hải vực thẩm dục cảm giác có người ở suy tính hắn hắn lập tức che đậy tự thân tiên cơ sau đó lợi dụng đại thôi diễn thuật tiến hành đẩy ngược nhất thời hắn sẽ hiểu xảy ra chuyện gì hóa ra là chí thắng vương ở suy tính kiếm thiên vương biết được hắn bỏ mình sau đang ở suy tính là ai giết hắn hắc diễm thành bên trong trí thắng vương hơi cao lại giết chết kiếm thiên vương người kia phát hiện ta ở suy tính hắn sau che đậy thiên cơ không cách nào suy tính ra là ai thôi hắn giết chết kiếm thiên vương cũng coi như là giúp chúng ta thương hội phục thủ nếu nhân ra không muốn để chúng ta biết được thân phận của hắn liền không có cần thiết tra cứu hôn tiên vương cười nói không sai chúng ta có thể mang tin tức này thả ra ngoài liền nói có một người hỗn độn cảnh không ngỡ kiếm thiên vương hành vi đem chém giết như vậy dị năng làm k i n h sợ nhưng kia không an phận hỗn độn cảnh thanh loan vương đề nghị có đạo lý hôn tiên vương gật g ủ trí thắng vương cùng tiêu giao vương c ù n g âm thầm đặc thù bọn họ hỗn độn thương hội buôn bán tiện nghi toàn bộ hỗn độn hải nếu như những t i u lòng sinh lưu luyến hỗn độn cảnh đều giống như kiếm thiên vương vậy như vậy bọn họ hỗn độn thương hội cũng sẽ gặp phải tổn thất thật lớn rất nhanh hỗn độn thương hội liền phát sinh tin tức kiếm thiên vương ổn g cố sinh mệnh hiến tế h ắ c diễm hỗn độn thành hết thẻ sinh linh bị thần bí hỗn độn cảnh c h ầ m giết tin tức truyền ra sau không ít thế lực đều âm thầm ổ lên kiếm thiên vương như thế nào đi nữa nói cũng là một lâu năm hỗn độn cảnh,、so、cảnh thực lực mạnh mẽ nhiều lắm chương bảy trăm ba mươi giết chết người qua đường thẩm dục chương bảy trăm ba mươi giết chết người qua đường thẩm dục nào đó phiến hỗn độn trong hư không một tòa tạm thời mở ra trong tiểu thế giới hai tên dung mạo giống nhau đến mấy phần người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện nhau bọn họ trên mình tỏa ra khí tức m ê n h mông lại uy nghiêm rõ ràng cho thấy hai vị hôn đội cảnh đại minh n g ư ơ i cảm thấy kiếm thiên vương chết là hay không cùng hôn đội thương hội có quan hệ thanh ý trung niên trầm giọng hỏi bọn họ hai chính là anh em ruột hơn nữa đều trở thành hôn đội cảnh bởi vì không muốn bị người khác sở k h i ế n vấp vì vậy bọn họ vừa không có sáng tạo gia tộc cũng không có sáng tạo thế lực càng không có thu đồ đệ hoặc là sinh tử bọn họ đem tài nguyên tu luyện đều hoa đến trên người chính mình bởi vậy nhiều năm qua bọn họ hai tu vi vẫn là phi thường mạnh mẽ ta phỏng chừng không phải hôn đội thương hội gây nên hiên viên phá đăng triều nói nha đại h i n h tại sao lại như vậy cho rằng hiên viên không hơi kinh ngạc nói hỗn độn thương hội ở thả ra tin tức sau phần lớn người đều cho rằng là hỗn độn thương hội gây nên mà hỗn độn thương hội bốn đại cự đầu đều là sống nhiều năm cáo giả lẽ nào bọn họ không nghĩ tới tầng này nhưng bọn họ như cũng làm như vậy nay liền nói rõ chém giết kiếm thiên vương sự t ì n h thật không là bọn họ gây nên bạn nhất bọn họ là đã biết mà còn làm sai đây hiên viên không như cũ tán đồng suy đoán của mình cùng hoài nghi không cần phải thế hiên viên phá lắc đầu một cái h ô n độn thương hội chính là năm đại đ ỉ n h cấp thế lực một trong ở bên ngoài h ô n độn thương hội chỉ có bốn cái h ô n độ cảnh nhưng trên thực tế cũng không chỉ hơn nữa vi minh từng thám tính đến một cái tin hôn tiên vương còn có cái sư đ ệ cũng là h ô n độn cảnh nếu hắn có sư đ ệ có thể hay không cũng có sư minh sư tỷ sư mội cùng với sư tôn loại hình vì vậy a tuyệt đối không nên coi thường bất luận cái nào đ ỉ n h cấp thế lực bởi vậy coi như h ô n độn thương hội giết kiếm t i ê n vương không có cần thiết không thừa nhận lần này hiên viên không bị triệt để thuyết phục liền lại nói sư minh xem ra hỗn độn thương hội bên này không muốn hỗn độn hải loạn lên a h ỗ n độn thương hội là làm ăn tự nhiên không thích h ỗ n độn hải rơi vào hỗn loạn càng không hy vọng đánh vỡ quy tắc nếu như tất cả mọi người không tuân thủ quy tắc không dùng tiền đi mua mua h ỗ n độn thương hội đồ vật bọn họ kiếm lời cái gì hiên viên phá nhàn nhạt phân tích nói k i a kế hoạch của chúng ta hiên viên không ánh mắt lóe lên hỏi tạm thời g á c lại hiên viên phá ngữ khí kiên định nói chính là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét nhiều năm như vậy h ỗ n độn hải cũng còn tính như an bình vì vậy mọi người đều quên năm đại đình cấp thế lực mặc dù có thể trở thành năm đại đình cấp thế lực đều dựa vào máu tươi đúc ra vì vậy hiện tại có người dám phá hoại năm đại đ ỉ n h cấp thế lực lợi ích coi như bọn họ là hôn đội cảnh năm đại đ ỉ n h cấp thế lực cũng sẽ giết không tha vì vậy huynh đệ chúng ta hai người không thể làm chim đầu đàn đến chờ đợi thời cơ làm việc chỉ thấy h i ê n b i ê n không lông mày cao lại tựa hồ có hơi lo lắng nói chính là đại huynh lại như thế chờ đợi chúng ta chỉ có thể nhìn người khác tăng cao tu vi đặc biệt là nam minh vũ người phụ nữ kia có người nói đã thông qua hiến tế bia tăng lên một lần tu vi t i ê n tâm coi như nàng thông qua hiến tế bia tăng lên tu vi cũng không phải chúng ta huynh đệ hai người đối thủ hiến viên phá vô cùng tự tin nói vất quá sự lo lắng của ngươi không phải là không có đạo lý đã như vậy chúng ta liền tiên hạ thủ bị t ư ờ n g nắm lấy nàng bắt nàng đi hiến t ế lẽ ra có thể đổi lấy không ít hiến tế điểm cô nương kia nhi tính tình quá liệt sợ chắc là không biết cho chúng ta bắt giữ cơ hội của nàng h i ê n viên không trầm ngâm nói vậy thì cầm thi thể của nàng đi hiến t ế trong mắt h i ê n viên phá lóe lên một vệ hàn ý một bộ hôn đội cảnh sát chết nên cũng rất đắt giá hảo cứ làm như thế đặt t h à n h nhất trí sau h i ê n viên huynh đệ liền lập tức xuất phát trước mắt một cái lại là mấy ngày qua thẩm dục sát lục điểm đã đạt đến ba mươi mốt nghìn hai trăm bảy mươi sáu vạn vạn tỷ ra mặt nhiều nhất ngày mai sát lục điểm là có thể đạt đến thăng cấp yêu cầu vì thế thẩm dục cảm thấy rất là cao hứng mấy ngày nay thẩm dục mỗi ngày đều sẽ cùng cựu ảnh ở đại đạo h u y ế n cảnh bên trong câu thông dưới ở hỗn độn thương hội tuyên bố kiếm thiên vương bị chém g i ế t tin tức sau s á t thực để rất nhiều dục già dục dịch hỗn độn cảnh bình tĩnh lại bởi vậy này năm ngày bên trong tuy rằng thế cuộc đang kéo dài hỗn loạn chí ít chưa từng xuất hiện như kiếm thiên vương loại kia trực tiếp bắt đi một thành người cầm hiến tế truyện tình nhưng thẩm dục liên lạc với cựu ảnh kiếm thiên vương tử năng kinh sợ nhất thời nhưng kinh sợ không được bao lâu phỏng chừng qua một thời gian ngắn lại sẽ có h ô n độn cảnh bí quá hóa liều dù sao thông qua hiến tế bia tăng cao tu vi thực sự quá nhanh tiệp không người nào có thể nhịn được hấp dẫn như vậy nay không liền hôn tiên h vương đệ tử nguyên siêu đều không chịu đựng được, được hấp dẫn như vậy nguyên bản thông qua hiến tế bia đạt đến giới chủ sáu tầng sau cái tên này trở nên hơi trên lủi dối loạn càng dựa dẫm thân phận khắp nơi làm tiền t h ư ớ n g ăn cũng biến thành càng ngày càng khó coi mãi đến tận hôn tiên vương đem hắn gọi đi mạnh mẽ khiển trách một phen hắn mới có thu lại thẩm d ụ n ngồi chính mình ngưng tụ trên vai một bên uống rượu một bên chú ý sát lục điểm nhìn sát lục điểm cách ba mươi hai không không không bạn bạn t ỷ càng ngày càng gần nội tâm hắn cũng càng ngày càng kích động dựa theo bây giờ tăng trưởng tốc độ nhiều nhất ba cái giờ hắn sát lục điểm là có thể đạt đến thăng cấp yêu cầu đông nhiên thẩm dục đột nhiên có cảm giác giữ mắt nhìn về phía một cái hướng khác đúng dịp thấy một người mặc áo giáp màu đen tay cầm trường kiếm nữ t ử đang hướng hắn phương hướng này trốn đến ở phía sau nàng còn có hai cái tướng mạo tương tự người đàn ông trung niên theo sát không nghỉ đáng n h ắ tới chính là ba người này đều là hỗn độ cảnh hỗn độn cảnh đại chiến rất khó phát sinh bây giờ nhìn lại quá nửa là kia hai cái hỗn độn cảnh muốn bắt lấy hoặc là giết chết cái này nữ hỗn độn cảnh cầm làm như thế chiến lược dò xét mở ra nữ hỗn độn cảnh gọi nam minh vũ chiến lược vì hai mươi mốt không bạn hai mươi sáu không bạn hai người nam hỗn độn cảnh phân biệt gọi h i ê n viên phá cùng h i ê n viên không người trước chiến lược vì hai trăm hai mươi ba bạn hai trăm bảy mươi hai bạn người sau chiến lược vì hai trăm tám bạn hai trăm năm mươi bốn ạ n ba người chiến lược cách biệt cũng không lớn nhưng h i ê n viên huynh đệ liên thủ kia nam minh vũ khẳng định không phải là đối thủ chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất đối với ba người trong lúc đó tranh đấu cùng ân đoán thẩm dục đều không có dự định nhúng tay ý tứ dù sao hắn và ba người này cũng không có bất kỳ liên lụy cùng quan hệ về phần anh hùng cứu mỹ nhân người đàn bà của hắn đã có đủ nhiều lại nói một cái h ôn đội cảnh sao có thể dễ dàng chân thành cho hắn bởi vậy hắn thì càng thêm không có ra tay lý do rất nhanh năng minh vũ liền từ thẩm dục phụ cận sẽ qua thậm chí đều không có quét thẩm dục một chút mấy giây sau hiên viên minh đệ cũng từ thẩm dục phụ cận đi ngang qua phát hiện thẩm dục đang đánh giá bọn họ hiên viên phá căn bản không để ý tới nhưng hiên viên không nhưng có chút căng thức mấy ngày trước bọn họ huynh đệ hai người đạt thành nhất trí sau liền đi tập kích nam minh vũ tuy rằng cho nam minh vũ tạo thành một điểm tương tổn lại bị đối phương chạy trốn bọn họ đã liên tục truy sát nam minh vũ mấy ngày mấy đêm bởi vậy hiên viên không trong lòng cũng có lửa phát hiện một cái nho nhỏ giới chủ cũng dám dò xét bọn họ hắn ấ y lòng nhất thời tuân ra một cơn l ử a giận rút dế đi chết và anh hôn đột cảnh khí thế đột nhiên hướng thẩm dục đẻ xuống nhưng là đánh đem thẩm dục đánh chết dự định thẩm dục đầu tiên là kinh ngạc sau đó nhưng là khí nợ nụ cười lão tử ở đây đàng hoàng uống rượu không phải nhìn ngươi một chút ngươi lại muốn làm cho ta vào c h ỗ chết sau một khắc t h ư ơ không rung động hướng thẩm dục đẻ xuống khí thế trong nháy mắt bị tan giã ồ h i ê n viên không phát hiện khí thế của chính mình bị tan giã không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi nhưng hắn nhưng lại không biết bọn họ huynh đệ hai người ác mộng liền muốn đến rồi chương 731, chiến lược vượt qua sư tôn chương 731, chiến lược vượt qua sư tôn nhìn thấy chính mình thả ra khí thế lại không có đem thẩm dục cho n g n nát hơn nữa đối phương còn làm vỡ nát khí thế của hắn hắn đầu tiên là kinh ngạc lập tức trong lòng tuân ra một luồng bất mãn trong nháy mắt thì có một nguồn năng lượng từ ngón tay hắn bên trong bắn nhanh ra nay đạo năng lượng dùng c h ư ớ c mắt không tới thời gian liền áp sát thẩm dục chỉ lát nữa là phải trong số mệnh thẩm dục hắn đột nhiên biến mất không còn tăng hơi trong nháy mắt tiếp theo thẩm dục đ ố n g dưng xuất hiện ở trước mặt hiên viên không đúng thẩm dục giơ tay đánh ở hiên viên không trên gương mặt trực tiếp đem đối phương trò đánh bay ra ngoài nhị đệ hiên viên phá thấy thế không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng cũng may hắn lập tức phát hiện chính mình nhị đệ cũng không có chuyện gì cũng là một bên gõ má xưng lên thật cao một chết cảm nhận được phù thủng g ó má, h i ê n viên không, không khỏi ô n g k h giận dữ. giơ tay, thì có một vòng màu vàng trưởng ấn xuất hiện ở thẩm dục đỉnh đầu. nay đổi phiên trưởng ấn tỏa ra khí tức kinh khủng tựa h ồ có thể đem thế gian mọi thứ đều cho nghiền nát, đồng thời còn mang theo một cổ cường đại c ấ m c h ố n g không thuộc tính đem bốn phía hư không toàn bộ phong cấm lên phòng ngừa người khác thông qua na di đạo tẩu có thể chưa kịp màu vàng trưởng ấn hạ xuống, thẩm dục lại biến mất không thấy đúng lanh lảnh vô cùng chàng pháo tay lại băng lên, h i ê n viên không lần thứ hai bị bớt bay. một bên khác gõ má cũng theo sưng lên. này thấy cảnh này h i ê n viên tuyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên sau đó trên tay hắn có thêm một thanh trường thương màu đen phụ rõ ràng thẩm dục cùng h i ê n viên tuyệt còn cách nhau một quãng thời gian hắn khi hắn ra thương trong nháy mắt mũi thương cũng đã đến thẩm dục cáo may ô cái này thẩm dục xoay người lại ngón tay điểm ở trên mũi thương nhất thời h i ê n viên tuyệt liền người đeo thương bị đánh bay ra ngoài h ư không trục xuất đang lúc này h i ê n viên không phát sinh quát to một tiếng hai tay né qua ấn quyết tàn ảnh tiếp theo thẩm dục bốn phía hư không ầm ầm sụp đổ hóa thành một cái to lớn ngôi sao đã tắt thả ra to lớn sức hút phải đem hắn nhét vào trong đó hiên viên không cái môn này thần thuật cũng không phải tính chất công kích thần thuật bởi vì một môn đặc thù thần thuật có thể mang người c h u y ể n t ố n g đến bên ngoài mấy chục tỷ dặm liên tục đã trúng hai cái lòng bàn tay thêm vào thẩm dục chỉ tay đánh bay chính mình đại huynh sau hiên viên không đã tỉnh táo lại biết mình t r e o chọc không chọc nổi tồn tại vì vậy hắn mới sử dụng tới cái môn này thần thuật định đem thẩm dục c h u y ể n t ố n g đi cùng lúc đó đang đang chạy trốn nam minh vũ đột nhiên dừng bước nhìn thấy thẩm dục đối kháng hiên viên huynh đệ một m ả n trong mắt không khỏi né qua một vệ vẽ kinh dị hơi do dự nàng hóa thành một đạo lưu quang đi vào n è o đồng thời vung lên trường kiếm trong tay liền hướng hiên viên phá c h é m tới đều là anh em ruột mọi người lại chung sống vô số năm hiên viên huynh đệ đã sớm vô cùng ăn ý bởi vậy đang nhìn đến hiên viên không sử dụng tới hư không trục xuất cái môn này thần thuật hắn liền đoán được nhị đệ ý đồ hắn đang chuẩn bị hướng thẩm dục phát động công kích để hắn vô lực chống đối ngôi sao đã tắt sức hút không nghĩ tới nam minh vũ nữ nhân này nhưng vòng trở lại quân lấy hắn đáng chết nhìn thấy nam minh vũ đi vào mẹo quân lấy đại ca của chính mình sau hiên viên không vô cùng tức giận chỉ có thể lần thứ hai triển khai thần thuật tấn công về phía thẩm dục、Ấm、ẩm nhưng vào lúc này cùng nhau màu đen lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống nhanh chóng cực kỳ ở hiên viên không còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi đỉnh bổ t r ú n g a hắn hét thẳng một tiếng thân hình nhanh chóng rơi xuống tiếp theo đạo thứ hai lôi đỉnh theo sát lấy hạ xuống phụ lôi đỉnh trực tiếp đem hiên viên không nổ thành phân v ụ lóe lên ánh chớp càng là đưa hắn nát tan ra trong thân thể sinh cơ cho toàn bộ miền nát keng chúc mừng ký chủ thu được một không b ạ n t h sát l ư c điểm nhị đệ nhìn thấy hiên viên không bỏ mình hiên viên phá phát sinh một tiếng thống khổ gáo hét sau đó trên mình khí tức t ă n g bọn sắc ý xôi trào cắn răng nghiến lợi giết hướng về nam minh vũ nam minh vũ tựa h ồ bị nàng khí thế chấn n h ế p theo bản năng tranh lẽ ra đến tiếp theo chỉ thấy đến hiên viên phá hóa thành một đạo lưu qua n g hướng phương x a phóng đi nhất thời nam minh vũ liền biết mình mắc mưu đối phương căn bản không phải là cùng nàng liệu mạng mà là muốn chạy trốn ầm ầm cùng nhau màu đen lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống mệnh trung chạy trốn hiên viên phá nhận chịu cùng nhau hôn đội tần lôi hắn trong nháy mắt bị trọng thương nhưng hắn nhưng lập tức lại hóa lưu q u n g nghĩ phải tiếp tục chạy trốn sau đó lại một n ó i màu đen lôi đ ỉ n h hạ xuống trực tiếp đem hiên viên phá phách p h á thành p h ấ n vụ thấy cảnh này nam minh vũ chỉ cảm thấy kinh ngạc trong lòng không tên hiên viên huynh đệ cứ như vậy không còn trước mắt vị này cũng quá mạnh mẽ đi sau một khắc nàng trên mặt mang theo cảm kích hướng thẩm dục nói vị đạo hữu này ta nam minh vũ đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp đúng rồi còn không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào thẩm dục vung vung tay không cần đa lễ ta cũng không phải cố ý cứu người nếu như không phải hiên viên không đột nhiên ra tay với ta ta cũng sẽ không nhằm vào bọn họ huynh đệ hai người đúng rồi ta gọi thầm phòng nếu như đạo hữu vô sự liền đi đi tiếng nói vừa dứt thẩm dục liền lắc mình biến mất không còn t ă m hơi hắn không thời gian cùng nam minh vũ dây dưa bởi vì lại quá vài canh giờ hắn sát lục điểm là có thể đạt đến ba mươi hai không không không vạn và tỉ thật là một q u á i nhân nhìn biến mất không còn t ă m hơi thẩm dục nam minh vũ điệu môi cứ mình cũng không cần chính mình cảm tạ nàng hơn nữa sợ mình sẽ dính trên hắn nếu như đổi làm cái khác h ô n n ộ i cảnh e sợ hận không thể lập tức cùng nàng rút ngắn một hối quan hệ dù sao nàng chính là rất nhiều hỗn độ cảnh bên trong dù mạo khí chất đứng trên tất cả mấy cái mọc trong Thầm p đồng thời n n g ư Để lại thu vi lan mặt sau dấu cộng cũng lại xuất hiện lấy ra thời gian nhà tập trung vào ngàn vạn hốt đột tinh thạch sung năm sau hắn liền cất bước tiến v à o ngồi xếp bằng ở trong đó sau đó hắn lần thứ hai điệu xuất hệ thống giới bay về tu vi lan mặt sau dấu cộng nhẹ nhàng điểm d ư ớ i trong nháy mắt s á t lục điểm bị trừ đi ba mươi hai vạn và tỷ hầu như thanh linh theo s á t lấy hệ thống sức mạnh to lớn giáng lâm thẩm dục tu vi cũng vào đúng lúc này tiến v à o nhanh chóng tăng t r ư n g kỳ thời gian trôi qua thời gian trong phòng bất chi bất giác đã qua mười lăm năm xếp bằng ở thời gian trong phòng thẩm dục đột nhiên mở hai mắt ra một đôi mắt bên trong tựa hồ có thế giới luân chuyển thâm phí cực kỳ nhưng lập tức ánh mắt của hắn liền trở nên linh động chiến lược dò xét thẩm dục khép quát một tiếng nhất thời hắn chiến lược hiện ra ở trước mặt hắn sáu năm không vạn bảy mươi sáu không vạn ha ha ha ta chiến lược rốt c ụ c vượt qua sư tôn nhìn thấy chính mình chiến lược dữ liệu thẩm dục không khỏi bắt đầu cười lớn chính mình sư tôn mạnh nhất chiến lược mới sáu mươi chín không vạn mà chính mình cơ sở chiến lược đều đạt đến sáu năm không vạn mạnh nhất chiến lược càng là đạt đến bảy mươi sáu không vạn lần này mình coi như không thể ở hỗn độn hải nên ngang mà đi e sợ rất khó có người lại uy hiếp được chính mình nhất thời thẩm d ụ không khỏi hăng hái sau một khắc thẩm d ụ đi ra thời gian nhà Tỷ. Bất quá, lần sau thăng cấp, cần chương ũ n g đem t u Sau hồi. lại đó mở t bảy trăm ba mươi hai truyền tin cùng kết thân chương bảy trăm ba mươi hai truyền tin cùng kết thân đúng nhiên thẩm dục trong lòng hơi lậu hỗn độn cảnh phía sau còn có cảnh giới càng cao hơn sao nghĩ tới đây thẩm dục điệu xuất s á t lục thương thành ở tìm t ò i không bên trong nhập liệu liên quan với trên hỗn độn cảnh cảnh giới thông tin sau đó cờ l ạ c tìm tỏi nhất thời mặt giấy trên xuất hiện một cái trùng sáng trùng sáng phía dưới chỉ đánh dấu giá cả cũng không có dư thừa giới thiệu giá cả cũng không đắt chỉ có một không tỷ thẩm dục quả đoán lựa chọn mua tiếp theo hệ thống bên trong không gian là hơn cái trùng sáng thẩm dục lấy ra trùng sáng đem dung học sau liền được tin tức hắn muốn xem lướt qua xong t r ù n sáng bên trong thông tin thẩm dục có chút khiếp sợ có chút bất ngờ bởi vì ở trên hôn nội cảnh còn có một cảnh giới cảnh giới này tên là hôn nguyên cảnh hơn nữa hôn nguyên cảnh bất quá là hôn đ ộ n hải cảnh giới tối cao ở ngoài hôn đ ộ n hải còn có cái cao duy thế giới tên là khởi nguyên đại lục khởi nguyên đại lục là vạn vật khởi nguyên đáng tiếc cái này chùm sáng bên trong thông tin chỉ là thoáng để cập lại khởi nguyên đại lục liên quan tới khởi nguyên đại lục cái khác thông tin nhưng là một điểm đều không nhắc tới cùng nghĩ tới đây thẩm dục lại đang tìm tòi khuôn bên trong nhập liệu liên quan tới khởi nguyên đại lục giới thiệu cơ đất tìm tòi mặt giấy trên xuất hiện một cái c h u n sáng nhưng xem đến phía dưới đánh dấu giá cả thẩm dục không khỏi trợn tròn mắt mua không nổi hoàn toàn mua không nổi coi như mua được hắn cũng không mua bất quá khởi nguyên đại lục thông tin mua không nổi nhưng cũng không thể hôn nguyên cảnh thông tin cũng mua không nổi đi liền thẩm dục lại đang tìm tòi khôn bên trong nhập liệu liên quan với hôn đ ộ n hài hôn nguyên cảnh thông tin cơ tìm t tòi lại là một chùm sáng xuất hiện ở d ư ớ i thẩm dục theo bản năng nhìn về phía y t giá không khỏi thở phào nhẹ nhõm không nhiều cũng là một vạt tỷ hắn lựa chọn mua lấy ra chùm sáng tiến hành dung hợp tiếp theo liên quan với hôn nguyên cảnh thông tin liền ở trong đầu của thẩm dục hiện ra đi ra ở hôn đ ộ n hải có tam đại hôn nguyên cảnh theo thứ tự là thần thú vương nhân vương cùng hung thú vương ba người này đều là ở hôn đ ộ n hải sinh ra sau nhóm đầu tiên sinh linh sau đó trải qua nhiều năm tu luyện cùng chém giết bộc lộ tài năng thành hôn đ ộ n hải trí cường giả bất quá hiện tại hung thú vương đã bị nhân vương liên thủ với thần thú vương phong ấn nhưng vì phong ấn hung thú vương nhân vương cùng thần thú vương đều bỏ ra cái giá cực lớn bởi vậy hai đại hôn nguyên cảnh đều lựa chọn bế quan dưỡng thương không thể không nói nay một vạn t ỷ sát lục điểm hoa cực kỳ giá trị nhân vương hiện nay ở hỗn độn hải chính lại tử vong cấm điệu thiên thác cấm điệu bên trong dưỡng thương đã có mấy chục vạn tỷ năm không hề rời đi qua mà thần thú vương thì tại mặt khác một tòa tử vong cấm điệu thiên vẫn cấm điệu bên trong dưỡng thương đồng d ạ n g đã có mấy chục vạn tỷ năm chưa từng hiện thân tháng năm dài đằng đắng sớm đã đem nhân vương cùng thần thú vương thông tin bao phủ vì vậy hầu như không có ai biết hai người tồn tại về phần hung thú vương thì bị nhân vương cùng thần thú vương phong ấn tại mặt khác một tòa, tử vong, cấm tòa này tử vong cấm điệu tên là hung thú mộ cấm đ i ệ khởi đầu tòa này tử vong cấm địa cũng không gọi hung thú mộ đó là bởi vì ở dài lâu là trong năm tháng chỉ cần có sắp tử vong hung thú cường giả đều sẽ chọn tiến vào hung thú mộ cấm địa chờ chết vì vậy tòa kia cấm địa từ từ liền đã biến thành hung thú mộ cấm địa hung thú cường giả sát chết vẫn là rất có giá trị trong lúc này cũng có người mưu toan tiến vào hung thú mộ cấm địa thu thập hung thú cường giả sát chết nhưng cuối cùng đều cũng có tiến vào không ra từ từ sẽ không có người lại đi vào hiểu rõ đến hôn nội hại cảnh giới tối cao sau thẩm dục lại có mục tiêu mới đó chính là đột phá đến hôn nguyên cảnh bất quá muốn đột phá hôn nguyên cảnh phải cần số mệnh điểm đ g ẫ u nhiên thẩm dục nghĩ tới điều gì chất vấn hệ thống nói hệ thống ta giết ba cái hôn nội cảnh làm sao không cho ta số mệnh điểm keng chúc mừng ký chủ thu được một không không bạn số mệnh điểm keng chúc mừng ký chủ thu được một không không bạn số mệnh điểm gợi ý của hệ thống âm liên tiếp vang lên ba lần thẩm dục bị tức nợ nụ cười hệ thống có phải là ta không hỏi ngươi sẽ không cho hệ thống lựa chọn giả chết. thẩm dục bất đắc dĩ mở ra hệ thống giới phát hiện mình số mệnh điểm đạt đến ba không tám một bạn đoán chừng phải một không không không vạn số mệnh điểm mới có thể thăng cấp nói cách khác chỉ cần lại chém giết bảy cái hỗn độn cảnh là được rồi cha cha đây không phải buồn ngủ đến rồi đã có người đưa ngôi sao thẩm dục thầm nói nếu như hỗn độn hải một mảnh ăn b ì n h những cái hỗn độn cảnh bế quan bế quan ẩn cư ẩn cư hắn vẫn đúng là không thể xuất thủ giết bọn họ nhưng hiến tế bia xuất hiện dẫn đến những ngày hỗn độn cảnh dồn dập lộ đầu nghĩ muốn chém giết bọn họ liền dễ dàng có thêm hơn nữa hắn cũng không tin những ngày hỗn độn cảnh ngồi được khẳng định sớm muộn đến phạm tội đến lúc đó chính mình chém giết bọn họ liền có lý do nên trở về thương hội tổng bộ thu hồi hệ thống giới thẩm dục cho gọi ra cửa thái hư đ ạ t bước tiến bảo kỳ thực lấy hắn tu vi bây giờ ép căn bản không hề cần phải sử dụng cửa thái hư cũng có thể ung dung trở lại thương hội nhưng ở bên ngoài hắn cái vẫn là giới chủ trí tầng vì vậy vẫn là sử dụng cửa thái hư tốt hơn trở lại thương hội tổng bộ thẩm dục dùng ý nghĩ vác qua phát hiện ngoại trừ ở thiên bộ chấn giữ cựu ảnh ở ngoài mặt khác sư phụ huynh sư tỷ đều còn chưa có trở lại dù sao bọn họ không có cửa thái hư muốn đem giới trướng hỗn nộn thành đều tuần tra một lần đến tiêu hao không ít thời gian thời gian loáng một cái ba ngày thẩm dục sát lục điểm vừa căng đến mười sáu nghìn bốn trăm hai mươi mốt vạn vạn tỷ ra mặt đột nhiên hắn nhận được n ô n thiên vương gọi đến tên tiểu t ử thối nhà ngươi ngươi đại sư tỷ ở thiên bộ b ậ n điệu chân không chạm đất ngươi những sư minh khác sư tỷ cũng bận rộn t r u n g quanh tuần tra ngươi không ngại ngùng ở trong nhà nghỉ ngơi thẩm dục không nói gì nói sư tôn ta ở nhà nghỉ ngơi đó là ta đem sự tình đều làm xong có được hay không hơn nữa ta quản hạt bên trong khu vực cũng không có chuyện phát sinh ta cũng không thể không có chuyện gì tìm việc làm đi ngươi đã không có chuyện gì vậy thì sư phụ an bài cho ngươi, ngươi một chút việc hôn tiên vương tựa như cười mà không phải cười nói thẩm dục cũng không có cố ý bị coi thường liền nghiêm ặ t xin mời sư tôn giản dò người đi sư phụ đi một chuyến b ạ n p h á p điện này phong thư này đưa cho bạn p h á p điện điện chủ hôn tiên vương lấy ra một phong thư giao cho thẩm dục nói truyền tin thẩm dục sắc mặt trở nên vô cùng quỷ dị hôn đ ộ n cảnh cùng hôn đ ộ n cảnh cần phải viết thư giao lưu hai cái hôn đ ộ n cảnh muốn gặp mặt coi như không cần chuyển tấn phụ nhưng lấy tốc độ bọn họ muốn gặp diện còn không dễ dàng vất quá thẩm dục thoáng suy tư sẽ hiểu hôn tiên vương dụng ý truyền tin hơn nửa chỉ là cớ mục đích thực sự hay là muốn để hắn đi v ạ n p h á p điện về phần đi v ạ n p h á p điện làm gì tạm thời hắn liền không rõ ràng lắm là sư tôn đệ tử linh mệnh hiện tại không biết chờ rời đi sư tôn sân dùng đại thôi diễn thuật liền biết rồi đi thôi mau chóng xuất phát hôn tiên vương phất tay một cái nói là thẩm dục đem tin thu nhập chữ vật t i ề n giới chỉ thấy lê cáo tử trở lại chính mình sân hắn trực tiếp mở ra đại thôi diễn thuật rất nhanh hắn liền biết hôn tiên vương phái chính mình đi bạn phát điện nguyên nhân thực sự hiến tế b i ế xuất hiện dẫn đến cả tòa hỗn độn hải lâm vào trong hỗn loạn này đối ngoại trừ vô g i a n địa ngục mà nói mặt khác tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực cũng không phải chuyện tốt đẹp gì vì vậy h ô n độn thương hội cùng vạn p h á p điện có liên minh dự định liên minh thế nào cũng phải có lý do đúng không cuối cùng hôn tiên vương đề nghị để thẩm dục cưới một cái vạn p h á p điện thiếu điện chủ về phần cưới người nào vẫn không có quyết định vì vậy à hôn tiên vương phái thẩm dục đi truyền tin nói là truyền tin nhưng thật ra là kết t h â n chương bảy trăm ba mươi ba đi tới vạn p h á p điện chương bảy trăm ba mươi ba đi tới vạn p h á p điện bỗng nhiên thẩm dục linh quang nói lên nếu sát lục thương thành bên trong liền khởi nguyên đại lục thông tin đều có bán ra như vậy hiến tế bia đây nghĩ tới đây thẩm dục không thể chờ đợi được nữa đ i ệ u xuất sát lục thương thành sau đó ở tìm tòi không bên trong nhập liệu liên quan tới hiến tế bia thông tin cơ đất tìm tòi mặt giấy quả nhiên xuất hiện một cái t r u n g sáng đồng dạng không có thông tin giới thiệu chỉ có h t giá giá cả không rẻ đầy đủ một không vạn v ạ n tỷ tương đương với chém giết một cái hỗn độn cảnh đạt được sát lục điểm mua tuy rằng giá cả quý giá điểm nhưng thẩm dục nhưng cảm thấy có giá trị bởi vì hắn vẫn luôn lo lắng này hiến tế bia chính là mặt khác cái treo bức l ò n ra vị trừ đi một không vạn vạn t ỷ s ắ t lục điểm sau hệ thống bên trong không gian thêm ra một cái chùm sáng lấy ra chùm sáng dung hợp sau thẩm dục trong đầu có thêm một đoàn liên quan tới hiến tế bia thông tin xem xong chùm sáng bên trong nội dung thẩm dục tầng tầng thở phào nhẹ nhõm cái này hiến tế bia cũng không phải giống như hắn treo bức làm ra bởi vì từ khởi nguyên đại lục một cường giả làm ra về phần vị cường giả kia vì sao phải làm ra hiến tế bia thứ này đến chùm sáng bên trong không có giới thiệu có thể là tẻ nhạt cũng có thể là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc thù nhưng cũng lấy khẳng định là v ì yêu đại lao muốn tiêu d i ệ t hôn đ ộ n hải có thể dễ như ăn cháo nếu đối phương làm ra hiến tế bia thứ này liền nói rõ đối phương không có tiêu d i ệ t hôn đ ộ n hải dự định cùng xuân nha nói với đông nhi chính mình lại muốn ra ngoài một quãng thời gian tiếp theo lại gọi cho cựu ảnh cái bắt chuyện hắn liền mở ra cửa thái hư đi về phía vạn p h á p điện không tốn bao nhiêu thời gian thẩm dục liền chuyển đưa đến bên ngoài vạn p h á p điện vạn p h á p điện lối vào là một tòa trôi nổi ở trong hư không loại cỡ lớn bình đại đáng nhắc tới chính là vạn phát điện ở vào một tòa từ nhiều hôn đồn cảnh liên thủ mở ra bên trong tiểu thế giới đương nhiên tiểu thế giới này đã không thể xưng là tiểu thế giới bởi vì vạn pháp điện thế giới đang ở có thể so với tiểu thế giới lớn hơn nhiều lắm lần chứ ngoài ra tiểu thế giới này cũng vô cùng ổn định thậm chí ngay cả hỗn độn cảnh đều không đánh tan được bởi vậy tiểu thế giới này được gọi là vạn pháp giới nếu là đến kết thân song phương khẳng định tiến hành câu thông t r o n g coi lối vào thủ vệ tự nhiên cũng nhận được qua thông báo bởi vậy thẩm dục rất là thuận lợi tiến vào vạn pháp giới hơn nữa vào trong miệng còn có một nữ tính giới chủ chờ đợi ở nơi đó gặp thập tam công tử ta là vạn pháp phù giao điện đệ tử đình giao đương ế tiếp n công dẫn. Đinh giao là đẹp đẽ nữ tính giới chủ, nhìn từ ngoài cũng cần nữ làm là là tàm thâm thập tử từ chủ, thực, chỉ đẹp Giao giới tuổi. đẽ cao nhiên cũng không có thể nói tất cả nữ tu đều là mỹ nữ bởi vì có người liền yêu thích vốn là dung mạo còn có người yêu thích kỳ kỳ quái quái dung mạo đương nhiên này hai loại người vẫn tương đối thiếu dù sao đại chúng thẩm mỹ vẫn tương đối bình thường trở lại chuyện chính thẩm dục trò chuyện với đinh giao hai câu liền để nàng dẫn hắn đi gặp v ạ n p h á p điện địa chủ tuy nói hắn là đến kết thân nhưng mặt ngoài nhiệm vụ vẫn là t r u y ề n tin đinh giao phân tay một chiếc tàu bay xuất hiện mời thẩm dục đi tới sau liền điều động tàu bay hướng một cái hướng khác bay đi tàu bay tốc độ cũng không nhanh ven đường đinh giao cũng thay thẩm dục giới thiệu v ạ n p h á p điện phong cảnh v ạ n p h á p điện bạn cũng không phải một cái số ảo mà là một thực tế con số v ạ n p h á p điện ngoại trừ thập đại chủ dây ở ngoài còn có chín trăm chín mươi chín không cái phân g i y đương nhiên chỉ cần phân g i y thực lực đủ mạnh cũng có thể đem mười cái chủ dây dồn xuống đi mà ở bạn pháp giới bên trong đứng sừng s ữ n g đại lượng to lớn ngọn núi vạn pháp điện thập đại chủ dãy vào c h â u với trung tâm thế giới bị 999 không tòa to lớn ngọn núi bảo vệ môi trường mà đinh giao đến từ phù giao phong cũng không phải bây giờ thập đại chủ dãy một trong nhưng đã từng như n g là thập đại chủ dãy sở dĩ rơi xuống trở thành phân dãy đó là nguyên lai phủ giao điện chủ mất mạng đã không có hỗn độn cảnh tòa c h ấ n mà một cái nào đó phân dãy lại ra đời hỗn độn cảnh bởi vậy bị thay vào đó hơn một canh giờ sau tàu bay đáp xuống trung tâm thế giới một tòa to lớn phía trên ngọn núi, ngọn núi này tên là thần hư phong trên thần hư phong có rất nhiều xa xinh đẹp kiến trúc dưới sự hướng dẫn của đinh giao thẩm dục đi tới một tòa cao to tuyệt đẹp kiến trúc trước ta là phù giao điện đinh giao phụng mệnh tiếp dẫn hỗn độn thương hội thập tam công tử đến gặp mặt điện chủ tính sinh thông báo dưới xin chờ một chút chờ thủ vệ xoay người đi vào báo cáo sau đinh giao hướng thẩm dục cười cười thập tam công tử xin chờ một chút điện chủ nên chẳng mấy chốc sẽ triệu kiến ngươi hảo thẩm dục bình tĩnh gật cụ thấy thế linh giao không khỏi thẩm nghị trong lòng vị này thập tam công tử vẫn đúng là bình tĩnh đổi làm những người khác muốn gặp mặt điện chủ nhất định sẽ căng thẳng vạn phần nhưng vị này nhưng là không có chút nào căng thẳng bất quá nghĩ đến thẩm dục chính là hôn thiên vương đệ tử liền bình thường trở lại dù sao hôn thiên vương chính là công nhận tam đại đỉnh cấp hôn đ ộ i cảnh một trong thực lực đó so với chính mình vạn pháp điện chủ đều phải cường thẩm dục hiến chất mời đến đang lúc này một thanh âm từ trong kiến trúc chuyển đến thập tam công tử mau vào đi thôi điện chủ đã ở triệu hoa ngươi ta c h ờ ngươi ở ngoài vậy thì phiền thoái thẩm dục nói câu liền cất bước tiến vào kiến trúc cũng gặp được đang ở một mặt bể nước trước thả câu một người trung niên nam tử thẩm dục gặp bạn pháp điện chủ thẩm dục con g người chào đồng thời mở ra chiến lược dò xét nhất thời bạn pháp điện chủ chiến lược ở trước mặt hắn hiện ra đi ra hai trăm chín mươi lăm bạn ba trăm bảy mươi hai bạn nhược như vậy thẩm dục hơi kinh ngạc không nghĩ tới bạn pháp điện chủ chiến lược thậm chí ngay cả trí thắng vương tiêu giao vương cùng thanh loan vương cũng không sánh nổi bất quá nghĩ đến bạn p h á p điện hỗn độn cảnh tương đối nhiều hắn liền bình thường trở lại dù sao bạn p h á p điện thập đại chủ dây đều có hỗn độn cảnh tỏa c h ấ n chất lượng không đủ nhân số đến tập hợp à ha ha thẩm dục hiền chất không cần đa lễ mau mau xin đứng lên bạn p h á p điện chủ cười ha ha nói nhiều tạ điện chủ thẩm dục đánh thẳng thân thể sau đó nói điện chủ sư tôn làm ta đem phong thư này giao cho ngài bạn p h á p điện chủ phất tay một chiêu phong thư liền rơi vào trên tay hắn hắn không có xem tin bởi vì trực tiếp thu hồi cũng mở miệng nói thẩm dục hiền chất một đường bôn ba cũng là cực khổ rồi không bằng ở ta v ạ n p h á p điện lưu lại một đoạn thắng ngày làm sao chỉ dựa vào điện chủ dàn dò thẩm dục lập tức hồi đáp vậy được đây là bản tòa lệnh bài ngươi nắm giữ phía này lệnh bài có thể ở ta v ạ n p h á p điện tùy ý thông hành một mặt lệnh bài rơi ở trên tay thẩm dục nhiều tạ điện chủ đi thôi cáo tử thẩm dục đi ra tòa kiến trúc này liền thấy được đinh giao thập tam công tử tất cả còn thuận lợi đi rất thuận lợi thẩm dục gật g ủ không biết công tử đón lấy có tính toán gì không đinh giao hỏi lại nếu đến rồi bạn phát điện đương nhiên phải dạo chơi một phen đón lấy còn phải phiến phước ngươi công tử k h á c h khí đều là phải hai người cười cười nói nói đi ra phía ngoài chỉ chốc lát sau thẩm dục nhưng l à nhìn thấy chử vi vi đứng cách đó không xa trên mặt mang theo mỉm cười nhìn hắn chừ bảy trăm ba mươi bốn tan giã trong không vui chương bảy trăm ba mươi bốn tan giã trong không vui thẩm công tử hoan nghênh đến bạn p h á p điện làm khách sau một khắc chử vi vi trên mặt mang theo nụ cười nói rằng thẩm dục cũng là mỉm cười gật ngủ thiếu điện chủ đã lâu không gặp càng ngày càng xinh đẹp có thật không chử vi vi có chút kinh hỉ hay là nữ tu bên trong đều không có s ấ u bức trái lại mỗi cái đều có được vô cùng đẹp đẽ mọi người khen ngợi người cũng sẽ không khen ngợi tướng mạo vì vậy nghe đến thẩm dục khích lệ trừ vi vi mới có thể như vậy hài lòng đương nhiên cũng có thể là thẩm dục phân lượng không giống khen nàng nàng mới có thể như vậy kinh hỷ đương nhiên là thật sự ta trước đến giờ chưa bao giờ nói dối thẩm dục vô cùng nghiêm túc nói quả nhiên trừ vi vi nụ cười trên mặt càng ngày càng xán lạ thẩm công tử ta ở bình đẳng điện chuẩn bị tốt rồi được rượu không biết thẩm công tử có hay không n g nàng mặt núi đương nhiên thẩm d ụ gật g ủ gặp trừ sư tỷ cái này đinh giao rốt cuộc tìm được cơ hội hướng trừ vi vi chào nói gặp đinh sư mội trừ vi vi gặp cù không biết đinh sư mội có rảnh hay không đồng thời đi tới đinh giao nói ta phục mệnh xung làm thẩm công tử tiếp dẫn sứ chỉ cần thẩm công tử còn đang v ạ n phát đ i ệ n tiểu mội đều sẽ tùy tùng vậy ngươi theo đi trừ vi vi lạnh n h ạ t nói lập tức phất tay liền một tòa xa hoa phi thuyền xuất hiện thẩm công tử xin mời đồng thời đi thẩm d ụ c nói sau đó một nhóm ba người leo lên phi thuyền liền thẳng đến bình đẳng ngọn núi mà đi sau nửa canh giờ phi thuyền đáp xuống bình đẳng ngọn núi chử vi vi mang theo thẩm dục tiến vào một tòa hương hoa phân tán trong sân trong lương đ ỉ n h choi nghỉ mát trên b à n đã bảy r a hảo phong phú mỹ thực cùng rượu c h ứ ngoài ra còn có mấy n h a hoàn hồ h ạ thẩm công tử mời ngồi đinh sư nội cũng ngồi đi ba người ngồi xuống vừa ăn uống nói chuyện phim lên chỉ chốc lát sau chử vi vi chuyển đề tài thẩm công tử ngươi đối với hiến tế bia thấy thế nào phương diện nào thẩm dục hỏi thông qua hiến tế bia thu được tu vi có hay không an toàn này khó nói thẩm dục lắc đầu một cái chí ít hiện tại sẽ không có vấn đề dù sao nếu có vấn đề hôn độn cảnh cường giả sớm liền nhìn ra v ề phần sau đó sẽ xuất hiện hay không vấn đề liền không nói được rồi trừ vi vi g là cụ kia thẩm công tử sẽ đi hiến tế bia hồi đoái tu v i sao ta sẽ không thẩm dục nói h ả o thẩm công tử tiểu nữ tử mời ngươi một chén trừ vi vi để chén nói rằng đang lúc này ngoài sân t r u y ề n đến một trận ở mỹ tiếng theo sát lấy liền nghe đến một tiếng q u á t lạnh c h n g nay tiếp theo liền thấy đến một người mặc trường vào màu vàng nóng thanh niên nổi giận đùng đùng xông vào thấy thế trừ vi vi lông mày cao lại mặt lộ vẻ không thích hướng đôi phương quát lớn nói s ở lăng chưa thấy ta đang đang chiêu đ á i quý khách sao ai cho ngươi xông vào chó ma quý khách một cái rửa giống con dối mua danh chuột tiếng ra hỏa m à t h ô i s ở lăng khinh thường cười lạnh nói v ừ a nghe lời này thẩm dục liền biết đối phương là hướng về phía hắn tới liền hắn lạnh nhặt nói thiếu đ i ề n chủ người này là ai à lại chạy đến nơi đây sửa sửa c u n g nôn nghe nói như thế chử vi vi suýt chút nữa bật cười nhị cười cho nói còn có thể là ai nàng là sư tôn ta nhi tử vô pháp vô thiền quay lên rồi chàng trách hóa ra là chó cậy gần nhà gà cậy gần chúng a thẩm dục giả vờ kinh ngạc ngươi nói cái gì dám không dám nói nữa một lần sở lang bạo p h ẫ n n ộ quát ai ta đây là uống say sao tại sao lại nghe được cậu đang gọi thẩm dục nắm bắt chén rượu giả vờ nghi hoặc con chó con ngươi m u ố n chết sở lang giận dữ phía sau xuất hiện một con dữ tận cự long hư ảnh giơ tay một q u y ề n hướng thẩm dục đánh g i ế t mà đến làm càn trừ vi vi quát lạnh một tiếng ngăn khuất thẩm dục trước người một quyền đem đối phương nổ đến bay ngược mà quay bể ổn định thân hình sở lang cũng khâm phục hướng thẩm dục quát thẩm dục ngươi có bản lĩnh cũng không cần trốn ở nữ nhân sau lưng ta có bản lãnh hay không không cần được ngươi tán thành còn có vi vi đồng ý che chở ta ngươi hỏi một chút nàng nàng đồng ý che chở ngươi sao thẩm dục tựa như cười mà không phải cười nói giờ khác này hắn cũng nhìn ra ít đồ này sở lăng làm đến có chút t r ù n g hợp có lẽ có người hướng về hắn tiết lộ cái gì ngươi ngay vậy sở lăng sắc mặt đỏ bừng lên lập tức hướng chử vi vi hô chử vi vi lẽ nào ngươi muốn giúp người ngoài tới đối phó ta chử vi vi lạnh nhạt nói sở lăng ngươi đến làm rõ thẩm công tử vạn phát điện của chúng ta quý khách lại nói thẩm công tử không muốn cùng ngươi đ ậ u thủ là sợ tổn thương ngươi dù sao hắn có rất nhiều giới chủ chín tầng con rối ngươi biết đánh nhau mấy cái thừ hắn cũng là có thể dựa d ẫ m con rối mà thôi không còn con rối hắn không phải là bất cứ cái gì s ở lăng hử lạnh nói được rồi thiếu điện chủ đừng đổ thêm dầu vào lửa cái này thẩm dục chậm rãi mở miệng lại như thế đổ thêm dầu vào lửa xuống ta sợ sẽ không hào kết cuộc đi nghe lời của thẩm dục chử vi vi gọ má vi vi một đỏ rất rõ ràng thẩm dục đã nhìn thấu nàng tính toán liên bởi vì sợ lăng là điện chủ nhĩ tử hoàn toàn không đem nàng cái này thiếu điện chủ để ở trong mắt nhưng lại lệnh cái tên này đối với nàng lại có mấy phần tâm tư vì vậy nàng đoán muốn mượn thẩm dục tay đến đà kích dưới sở lăng vi vọng đáng tiếc thẩm dục căn bản sẽ không bị lừa sở lăng cũng không đốc v ừ a nghe thẩm dục lời này cũng tỉnh mộ ra hắn không khỏi ác hung hăng trận mắt nhìn mắt chử vi vi vặn người liền đi hắn đối với chử vi vi thú vị chỉ là đơn thuần thèm thân thể nàng cũng không phải là của nàng liếu cầu hiện tại biết bị lợi dụng đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ gần đủ rồi đinh sư tỷ chúng ta đi thôi mang ta tiếp tục đi dạo thẩm dục đứng dậy nói rằng Tốt, thẩm t t công tử đinh giao theo đứng dậy có chút cân nhắc liếc nhìn trừ vv i i này có tính hay không là trộm ga không xong còn mất nắm gạo tính toán thẩm công tử không được trái lại đưa sở lăng cho hoàn toàn đắc tội rồi Trừ vv i i đã không lo được đi để ý tới đinh giao t r o phúng bởi vì hướng thẩm dục nói xin lỗi thẩm công tử xin lỗi ta thừa nhận ta có tính toán ý của ngươi nhưng ta biết sở lăng khẳng định không phải đối thủ của ngươi được lời xin lỗi của ngươi ta tiếp nhận rồi thiếu địa chủ đa tạ ngươi còn đãi tiếng nói vừa dứt thẩm dục liền cất bước đi ra tròi nghỉ mát trừ sư tỷ tiểu nội cũng cáo từ rồi đinh giao cười ha ha nói câu đổi tới thẩm dục b ư ớ c tiến thấy cảnh này trừ vi vi nội tâm không khỏi tôn ra một luồng hối lận sớm biết sẽ không nên tính toán thẩm dục hiện tại tính toán không được trái lại ác đối phương cùng lúc đó thiên tôn điện người nói cái gì cái kia thẩm dục đi tới chúng ta vạn p h á p điện rồi đông phương lâm lâm kích động nói cũng không phải nàng đối với thẩm dục có cái gì tốt cảm giác bởi vì nàng muốn thay vạn dương đòi cái công đạo lúc trước vạn dương giao thủ với cựu ảnh nếu như không phải thẩm dục cung cấp cho cựu ảnh giới chủ con ố i vạn dương chắc chắn sẽ không thua vì vậy sau đó nàng liền ghi hận thẩm dục cùng cựu ảnh nhưng song phương thuộc về phe phái khác nhau coi như nàng nghĩ muốn báo thù đều rất mệt khó bạn bạn không nghĩ tới cái kia thẩm dục lại đưa tới cửa đã như vậy tuyệt đối không thể buông tha hắn nên làm sao mới có thể cho tên kia một cái khắt sâu ráo hơn đây đông phương lâm lâm không khỏi túi đầu trầm ngâm lên nhưng càng muốn lông mày của nàng liền nhăn meo càng sâu bởi vì nàng biết thẩm dục có rất nhiều giới chủ c ó n dối trừ phi nàng có thể điều động hôn nội cảnh và không nàng vẫn đúng là không làm gì được thẩm dục trêu chọc đông phương lâm lâm chương 735, trăm ê u chọc đông phương lâm lâm nếu không thể chính diện chống lại vậy cũng chỉ có thể vu hoan h ã m hại đông phương lâm lâm phát hiện từ chính diện không cách nào giáo hấn thẩm dục sau liền nghĩ đến mặt khác thủ đoạn có thể lại nên làm gì vu hoan h ã m hại h ắ n đây đông phương lâm lâm lần thứ hai trở nên chầm tư một lát sau đông phương lâm lâm gọi tới thủ h ạ làm cho nàng đi tìm h i ể u thẩm dục hành trình rất nhanh thủ hạ liền đem thẩm dục hành trình báo cho đông phương lâm lâm nàng lần thứ hai suy tư v ậ như vu a n h ã n hại thẩm dục kia thẩm dục đang từ đinh g a o mang theo ở vạn pháp giới bên trong chung quanh dung o ạ n nhất định sẽ ở các điện ngọn núi đặt chân nếu như hắn rơi qua chân các điện có bảo vật mất trộm là có thể vu o a n là thẩm dục làm thế nhưng này gặp phải hai vấn đề vấn đề một thẩm dục chính là hôn tiên vương đệ tử càng nắm giữ rất nhiều giá trị liên thành giới chủ chín tầng con rối bình thường bảo vật hắn nhất định là không lọt mắt coi như hắn một mực chắc chắn thẩm dục là trộm cướp phạm có thể những người khác chắc chắn sẽ không tin tưởng a liền giống với mọi người rất khó tưởng tượng một cái ngàn tỷ phú ông sẽ đi trộm cướp cơ giá trị mấy ngàn khối đồ vật v ấ n đề hai nắm bắt tặt muốn bắt tang thẩm dục không phải người bình thường không thể nói hắn trộm đồ vật liền trộm đồ vật đến có chứng cứ không có chứng cứ ai sẽ tin tưởng tự dưng chỉ trích thống chi nàng cũng không nghĩ ra làm sao đem tăng vật đưa đến thẩm dục trên mình trừ phi sai khiến hỗn độn cảnh ra tay có thể hỗn độn cảnh như thế nào sẽ nghe theo nàng an bài đi h ã m hại một tên tiểu bối nếu như nàng thật đi tìm sư tôn hỗ trợ h ã m hại thẩm dục phòng chừng sẽ gặp đến một trận phá mạ n g vì vậy vu oan con đường này là đi không thông nếu vu oan không được vậy cũng chỉ có thể h ã n hại cần phải làm sao h ã n hại đối phương đây đột nhiên nàng nghĩ đến một cái biện pháp nếu để cho thẩm dục x ỉ nhục bọn họ vạn p h á p điện thành viên trọng yếu nếu để cho hắn cường bạo một nữ t i n h thiếu điện chủ coi như vạn p h á p điện bên này không xử lý thẩm dục nhưng hôn nội thương hội bên kia vì cho vạn p h á p điện câu trả lời nhất định sẽ xử phạt thẩm dục như vậy cũng coi như là cho vạn dương sư m i n h mở miệng ác khí bất quá đông vương lâm lâm lại đối mặt một vấn đề nữ t i n h thiếu điện chủ ngược lại cũng dễ t ì m chỉ cần nàng đánh đổi khá nhiều đối phương nhất định sẽ đồng ý phối hợp nàng làm việc dù sao không phải mỗi người đàn bà đều vô cùng coi trọng trong sạch của mình mượn bách hoa điện thiếu điện chủ từ t h ư ợ n dược mà nói người phụ nữ kia đã thay đổi hơn mười song tu đối tượng chỉ cần nàng đồng ý trả giá nhất định h ố n độn tinh thạch đối phương khẳng định đồng ý phối hợp nàng thế nhưng từ t h ư ợ n dược đồng ý phối hợp có thể thẩm dục sẽ không phối hợp nàng a đ ỗ n g nhiên nàng trong lòng hơi động. nghĩ được tiêu g i a o điện có loại tên tiêu tùy thần tiểu đặc sản lấy giới chủ cương đại hầu như là không thể nào uống say trừ phi mình cầu xin say vì vậy không làm việc đàng hoàng tiêu dao điện nghiên cứu ra một loại có thể để cho giới chủ ứng cũng sẽ say rượu nguyên bản tiêu dao điện cho rằng rượu này hiện thế sau nhất định sẽ chịu đến mãnh liệt bấy đỡ có thể sự thực như là căn bản sẽ không người để ý tới dù sao chỉ cần giới chủ mình muốn uống say chỉ cần chủ động áp chế trong cơ thể phân giải chất rượu là được căn bản liền không cần tiêu g i a o điện tùy thần tiểu nhưng thẩm dục say rượu chưa chắc sẽ làm gì với t ử thực dược vì vậy còn phải cho hắn tăng thêm một mực trợ h ứng thuốc hơn nữa thuốc này chỉ có thể ở thẩm dục uống say sau mới có thể tăng thêm nếu như sớm tăng thêm đối phương nhất định sẽ phát hiện nghĩ tới đây đông phương lâm lâm không khỏi hướng phấn lên lập tức phái thân tín đi tới tiêu dao điện mua tùy thần t i u lập tức lại an bài mặt khác thân tín bí mật tìm kiếm trợ ứng thuốc vì vậy nàng đến tự mình đi xin mời mà giờ khác này thẩm dục ở đinh giao cùng đi đi tới nào đó điện phụ ngọn núi tòa này phụ trên đỉnh phong cảnh mỹ lệ kỳ tú quan sát lần này là người tâm thần thoải mái đ ồ n g nhiên thẩm dục cảm ứng được cái gì lập tức lợi dụng đại thôi diễn thuật tiến hành đẩy tính ra suy tính xong sau khi hắn không khỏi nợ nụ cười đông phương lâm lâm này vì vạn dương cũng thật là nhọc lòng nhưng nàng cũng quá hôn k h ắ c thật như vậy dễ hiểu như kế hắn làm sao có khả năng trúng chiêu thông qua đại thôi diễn thuật hắn đã đem đông phương lâm lâm làm sao tính toán hắn quá trình tính như đến rõ ràng dứt khoát như vậy hắn là tương kế t i ể u kế cho con bé kia một chút giáo hấn vẫn là tránh mà không thấy đây thẩm d ụ nói thẩm n g ẫ nhiên hắn trong lòng hơi đậu có chủ ý liền nói với đinh g a o đinh sư muội chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi dưới làm sao tất cả nghe theo thẩm công tử đinh giao vô cùng t u ậ n theo nói liền thẩm dục ở tòa này phụ ngọn núi tìm chỗ ngồi ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tắc bàn đá ghế đá sau đó lấy r a dụng cụ uống trà tự mình đun nước pha trà cũng vào đúng lúc này đông phương lâm lâm tới nơi này tòa phụ ngọn núi nàng theo bản năng mở ra ý nghĩ tìm kiếm thẩm dục cùng đinh giao tam tích có thể nàng đem chỉnh ngọn núi đều dò xét một lần cũng không có phát hiện thẩm dục cùng đinh giao h ì n bóng lẽ nào bọn họ đã rời đi đông phương lâm, lâm thầm nói liền nàng ý nghĩ hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm nhưng vẫn là không tìm được thẩm dục cùng đinh giao bất đắc dĩ nàng chỉ có thể rời đi ngọn núi này tiếp tục tìm tòi thẩm dục tam tích có thể đếm được canh giờ qua nàng đem toàn bộ vạn pháp giới đều tìm tòi một lần đều không có phát hiện thẩm dục cùng đinh giao tam tích đáng chết cái tên này nên không phải biết ta tính toàn hắn cố ý trốn đi đi đông phương lâm lâm nói thẩm bất đắc dĩ nàng về tới thiên tôn ngọn núi sau đó phái ra thân tín thủy tùng đi thăm dò tìm thẩm dục tam tích không nghĩ tới thân tín cùng thủy tùng hiệu suất vô cùng tốt nửa khắp đồng hồ liền chuyển quay lại tin tức thẩm dục đang cùng đinh dao ở nào đó trên ngọn núi dung loạn đông phương lâm lâm hạ lệnh để thủ hạ nhìn kỹ thẩm dục sau đó nàng thì lại lập tức chạy đi có thể chờ nàng chạy đi sau lại nào h một cái chống không bởi vì thẩm dục cùng đinh dao bóng người bất quá là hai đạo ảo ảnh mà thôi đáng chết này sẽ không phải là cố ý đ ù a cợt ta đi đông phương lâm lâm có chút tức giận tự nói nghĩ tới đây nàng lập tức sai người đi tìm đinh dao thông tấn phương thức đinh dao là phù giao điện đệ tử muốn nàng thông tấn phương thức cũng không khó bắt được sau khi đông phương lâm lâm lập tức cho đinh giao c h u y ể n tấn hỏi dò nàng cùng thẩm dục vị trí đinh giao vô cùng thành thật trả lời nhưng chờ đông phương lâm lâm chạy tới lại một lần b ù a hụt liền nàng lập tức thông qua c h u y ể n tấn phủ chất vấn đinh giao đinh giao bất đắc dĩ giải thích nói thẩm dục muốn rời khỏi nàng cũng không có cách nào nghe đến đinh giao giải thích đông phương lâm lâm cũng cảm thấy có đạo lý liên liên chấn an vài câu tiếp tục hỏi bọn họ vị trí đinh giao nói cho nàng đông phương lâm lâm trực tiếp chạy tới nhưng, nhưng lại lần nữa bổ hụt trong nháy mắt đông phương lâm lâm lửa giận bị nhét lửa thông qua chuyển t ấ n p h ủ lớn tiếng chất vấn đinh giao nhưng ngày lần đinh giao không có đáp lại nàng đợi một lát không đợi được hồi phục sau đông phương lâm lâm cũng ý thức được đinh giao rất có thể là đang đùa nàng a đinh giao ngươi tiện nhân ta và ngươi không để yên đông phương lâm lâm nổi giận vung trưởng đánh về phía gần đây một tòa mô hình nhỏ ngọn núi、Ấm、ẩm ẩm ngọn núi kia tại chỗ nổ tung đại lượng đá vụn bắn nhanh ra tiếp theo mấy đạo tiếng kêu thảm thiết văng lên nhưng là bắn nhanh ra đá vụn đem p ụ cận mấy bất hủ sinh linh cho trọng thương tiếp theo cùng nhau quát tầm tiếng văng lên đông p ư ơ n g thiếu h i ể chủ ngươi đây là ý gì Ta nhưng g u y ê n à Điện không n chọc g có treo ờ i đi, tới vì sao chạy tới Ta chạy u y ê n Hà đông i ệ n v d u y ê vô cớ hại n ư Trương trương ờ i gái gái Điện thật thể thần thật không con không thần con rằng Nguyên Hà điện cũng không 736, 736, thể Hà là là tuy phương ả i đại thập một trong. chủ h n n Đông g p h ư lâm lâm hại người trước cuối cùng vẫn là chịu nhận lỗi sau mới thoát thân mà đi sau khi trở lại t h i ê n t ô n điện đông phương lâm lâm luôn cảm giác không đúng chỗ nào lẽ nào nàng nghĩ đến một khả năng hẳn là nàng tính toán thẩm dục chuyện tình bị đối phương biết được sau đó c ô ý trêu chọc nàng chơi có thể thẩm dục lại là làm sao biết mình ở tính toán hắn đây lẽ nào đối phương nắm giữ nguy hiểm gì báo trước thần thông đông phương lâm lâm nói thầm nàng càng m u ố n càng cảm thấy khả năng này càng lớn nếu như thẩm dục thật gặp nguy hiểm báo trước thần thông nàng kia căn bản là tính toán hắn không được a ta không phải là muốn thay vạn dương sư minh báo t h ủ làm sao cứ như vậy có đông phương lâm lâm xoa đầu của chính minh quát thời gian trôi qua đạo mắt thẩm dục đã ở vạn p h á p điện dung o ạ n hai ngày hắn mặc dù đang dung o ạ n nhưng hắn sát lục điểm vẫn luôn vẫn duy trì cao tốc tăng trưởng hai ngày hạ xuống sắt lục điểm tổng số đã đạt đến m ư ơ i bốn ba trăm hai mươi mốt vạn tỷ ra mặt mặc dù cách 6 á u m ư b không không không bạn bạn thì còn có khoảng cách không nhỏ nhưng cũng sắp rồi đinh sư muội đa tạ ngươi bồi bạn ta du ngoạn hai ngày ta chuẩn bị cáo tử đây là ta một điểm tâm ý thẩm dục lấy ra một viên giới lực đan đưa cho đinh giao t h ầ m công tử ta là dựa theo tông môn mệnh lệnh làm cho ngươi tiếp dẫn xứ làm sao có thể cầm đồ vận của ngươi đây đinh giao mặc dù đối với giới lực đan khá là động lòng nhưng vẫn là lựa chọn chối tử thu đi tông môn là tông môn ta là của ta thẩm dục chủ động đem giới lực đan đút vào đinh giao trong tay hơi do dự đinh giao vẫn là lựa chọn nhận lấy tiếp theo nàng nói với thẩm dục đúng rồi thẩm công tử chúng ta tổng điện chủ ở hai canh giờ trước cho ta đồn đại nói là an bài một cái tiệc rượu đến lúc đó chúng ta bạn p h á p điện tất cả thiếu điện chủ đều sẽ đi tham gia vì vậy cũng hy vọng ngươi đi có thể thẩm dục không có từ chối bởi vì h ắ n biết đây là kết thân phân đoạn thiên tôn điện thiếu điện chủ tổng vụ ti bên kia đưa tới một t ấ m tiệc m ờ i m ờ i n g à i đi tham gia tiệc tối ngoại trừ tất cả thiếu điện chủ ở ngoài còn có thẩm dục đều sẽ đi hỏi qua tổng vụ ti bên kia tại sao lại tổ chức này buổi tiệc rượu sao đông p ư ơ n g lâm lâm trầm giọng hỏi này, chưa từng hỏi vậy còn không đi hỏi thăm đông phương lâm lâm tức giận là rất nhanh đông phương lâm lâm vị kia thủ hạ sẽ trở lại thiếu điện chủ căn cứ tổng vụ ti bên kia tiết lộ tin tức này buổi tiệc rượu là tổng điện chủ yêu cầu tổ chức hơn nữa có thuộc hạ hối lộ đối phương sau đối phương còn nói chúng ta v ạ n p h á p điện có cùng hỗn độn thương hội thông gia dự định mà hỗn độn thương hội thông gia đối tượng hẳn là thẩm dục tổ chức này buổi tiệc rượu chính là cho mọi người cùng thẩm dục quen thuộc cơ hội kia thẩm dục có tư cách gì cùng chúng ta bạn phát điện thông gia sau khi nghe xong đông p ư ơ n g lâm lâm rất là bất mãn nói đúng vậy hắn không xứng nữ thủ hạ phụ hòa nói nhưng trên thực tế ở nội tâm của nàng nhưng là cảm thấy chính mình thiếu điện chủ rất là trái lương tâm t h ầ m dục tuy rằng tu vi mới giới chủ sáu tầng nhưng hắn con dối nhiều a nếu như đối phương sử dụng con dối coi như bọn họ vạn p h á p điện thập đại d â y thiếu điện chủ cùng tiến lên cũng không thể nào là đối thủ của t h ầ m dục thú n g chi t h ầ m dục thực lực bản thân cũng không thấp ở giới chủ năm tầng thời điểm là có thể đánh bại chiến lược đạt đến giới chủ chín tầng cô độc một hiện tại t h ầ m dục tu vi đạt đến giới chủ sáu tầng coi như không dùng tới giới chủ con dối hắn chiến lược ở giới chủ chín tầng bên trong nên cũng tính như là người tài ba kỳ thực thẩm dục cường đại nhất vẫn là tiềm lực của hắn hắn b á i và o hôn thiên vương dưới t r ư ờ n g mới bao nhiêu năm không tới hai trăm năm ở thời gian ngắn như vậy bên trong không ngừng từ bất d i ệ t cảnh đột phá đến giới chủ càng từ giới chủ một tầng đạt đến giới chủ sáu tầng liên hỏi ở bọn họ thập đại chủ d ã y thiếu điện chủ bên trong ai có thể so sánh với thẩm dục tu hành tốc độ cũng chỉ có chính mình thiếu điện chủ trong lòng chỉ có m ạ n dương mới sẽ nói ra mức này trái lương tâm lời nói tiệt diệu tổ chức địa điểm ở thần hư phong chủ trì này bởi tiệc rượu chính là thần tiêu điện thiếu điện chủ trần bất thần hắn trở thành thiếu điện chủ đã có một quãng thời gian rất dài lý lịch rất giả thực lực cũng rất mạnh có người nói hắn đã đụng vào đến hôn đ ộ n cảnh ngưỡng cửa nếu như nói bạn p h á p điện giới chủ t r í t ầ n g ai có hy vọng nhất trước tiên đột phá đến hôn đ ộ n cảnh mọi người cộng đồng đáp án đều là trần bất thần v ề phần lần trước tranh cướp hôn đ ộ n bí cảnh tài nguyên trần bất thần vì sao không tham gia tự nhiên là tuổi của hắn linh vật chỉ tiêu trần bất thần ở đối nhân xử thế trên vô cùng tốt làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác thầm h u n h mau mau mời đến trần bất thần đầy mặt nhiệt tình nói trần minh khắc ký thẩm dục cười đáp ứng đang trên đường tới liền nghe đinh giao giới thiệu qua trần bất thần xuất phát từ hiếu kỳ hắn sử dụng chiến lược dò xét đối phương dữ liệu là một hai mươi mốt vạn rất rõ ràng đối phương ở giới chủ cảnh đã đạt đến viên mãn cơ sở chiến lược đã đạt đến giới chủ độ cao nhất độ về phần tối cao chiến lược sao đối phương nên nắm có một kiện hỗn độn trí bảo không phải vậy mạnh nhất chiến lược cũng không thể có thể đạt đến hai mươi mốt vạn lấy tu vi của hắn không phát huy ra hỗn độn trí bảo toàn bộ thực lực không phải vậy hôn đ ộ n trí bảo rơi ở trên tay hôn đ ộ n cảnh t r í ít có thể tăng cường ba không vạn năm không vạn chiến lược một phen hàn huyên thẩm dục mang theo đinh dao đi vào tiệc rượu đại điện trong đại điện đã tới rất nhiều người đều t ú n ă m tụ ba tụ lại cùng nhau nói chuyện tiếng ở thẩm dục sau khi đi vào cơ bản ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn dù sao người ở đây ở đến trước sẽ hiểu đ a tiệc này mục đích bởi vậy ánh mắt của những người này nhìn thẩm dục có độ cao có ghen ghét có xem thường còn có một chút toán hận tuy rằng tới tham gia lần h ế n hội này trên căn bản đều là vạn pháp điện thiếu điện chủ nhưng thiếu điện chủ cùng thiếu điện chủ tranh l ệ n h còn là phi thường đại dù sao có chút điện tổng thể thực lực còn là phi thường kém thậm chí liền ngay cả điện chủ đều mới giới chủ ba bốn chủng càng thêm khỏi nói thiếu điện chủ bởi vậy ở đây không ít thiếu điện chủ thực lực cũng chỉ có bất diệt cảnh thẩm công tử ngươi mạnh khỏe ta là phi ngư điện thiếu điện chủ cố văn tinh thẩm công tử ngươi mạnh khỏe ta là bạch ngọc điện thiếu điện chủ triệu mặt mạng trong khoảnh khắc thẩm dục liền bị một đám nữ thiếu điện chủ cho bao vây thất hèn không biết liêm xỉ nhìn thấy thẩm dục như thế được hăng đen có không ít nam thiếu điện chủ nội tâm đều hết sức khó chịu không nhịn được thấp giọng mắng không thể nói như thế một nữ tính thiếu điện chủ nói hai nhà thông gia kết minh chính là ta vạn p h á p điện đại sự mặc kệ những tỷ bội này đi đón sở thẩm dục là tư tâm vẫn là công tâm đều đối với chúng ta vạn p h á p điện có lợi lại nói vị này thẩm công tử cũng là hào phóng nghe nói hắn giới chủ chín tầng con rối rất nhiều cho mỗi cái sư m i n h sư tỷ đều tặng cho hai cái nếu hắn liền sư m i n h sư tỷ đều đưa ngươi nói s o tu đạo lữ hắn đưa không tiễn mà lại nói không thể so sánh sư h u n h sư tỷ thiếu đi nói cách khác trở thành đạo của h ắ n nữ giữ gốc có thể thu được hai cái giới chủ chín tầng con rối nếu như các ngươi là nữ có động tâm hay không nói tới chỗ này vị này nữ tính giới chủ dừng một chút mới tiếp tục nói ta nghe nói thẩm công tử thập nhị sư minh đem hai cái giới chủ chín tầng con rối cho hiến tế sau đó lợi dụng hiến tế điểm đem tu vi tăng lên tới giới chủ sáu tầng n g h e đến đó ở đây nam tính thiếu điện chủ trầm mặc thậm chí có những người này hận không thể mình không phải là thân con gái nếu như mình là thân con gái bị thẩm dục vừa ý có phải là cũng có thể thu được hai cái giới chủ chín tầng con rối bảy trăm ba mươi bảy thương cảnh nhan t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy thương cảnh nhan đối mặt một đám nữ tính thiếu điện chủ bây công thẩm dục một điểm eo hẹp cùng căng thẳng đều không có dù sao hắn cũng không phải tiểu hoàng hoa trái lại kinh nghiệm phong phú lắm bởi vậy một phen ứng đối hạ xuống những n à y nữ tính thiếu điện chủ mỗi người đều là nụ cười sán lạ đối với thẩm dục là sinh ra hảo cảm trong lòng mãi đến tận trần bất thần từ bên ngoài tiến vào đại điện tuyên bố đêm nay tiệc h tối bắt đầu những kia nữ tính thiếu điện chủ mới lưu lên trở lại vị trí của chính mình mà thẩm dục cũng đi tới vị trí của chính mình vị trí của hắn cùng bạn p h á p điện thập đại chủ dễ thiếu điện chủ đặt năng hàng tuy rằng hắn hiện lộ ra tu vi mới giới chủ sáu tầng nhưng hắn giới chủ chín tầng c ò n dối nhiều a bởi vậy không ai sẽ cảm thấy hắn không tư cách cùng thập đại chủ dễ thiếu điện chủ ngồi cùng một chỗ mọi người sau khi ngồi xuống chân bất thần đầu tiên là đơn độc kính thẩm dục một chén lại dẫn thập đại chủ dễ cái khác thiếu điện chủ kính thẩm dục một chén tiếp theo hắn lại dẫn bạn p h á p điện tất cả thiếu điện chủ kính thẩm dục một chén bởi vậy có thể thấy chân bất thần tại đây chút thiếu điện chủ trong lòng hy vọng rất cao quá nửa là bạn phát điện đợi tiếp theo điện chủ và chén rượu sau khi chính là trong đại điện bầu không khí cũng là càng ngày càng náo nhiệt ở ca vũ biểu diễn sau khi kết thúc chính là các loại nhạc cụ biểu diễn bất kể là thổi vẫn là sáng tác nhạc đều thuộc về thượng t h ư a em hai dễ nghe mà dư vị vô cùng đảo mắt hai canh giờ trôi qua ca vũ nhạc cụ biểu diễn đã kết thúc chân bất thần nhưng là ngồi xuống thẩm dục bên người thấp giọng hỏi thẩm minh đối với ở đây nữ điện chủ ngươi chính là có động tâm người thẩm dục cười nói vạn pháp điện nữ t i n h thiếu điện chủ chúng có thể nói là mỗi người mỗi vẻ ta có thể nói bị hoa mắt thực sự không biết tuyển ai mới tốt đối với sư tôn cho mình an bài nữ nhân thẩm dục cũng không chống cự hắn cũng không phải cái gì si tình nam trái lại phong lưu đa tỉnh còn hoa tâm ở hạ giới còn có tiên giới hắn đều tìm không ít nữ nhân ngược lại là hỗn độn hải bên này cũng chỉ có đại sư tỷ c ử u ảnh như thế một người phụ nữ k h i thực hắn có thể thấy tam sư tỷ thiên tuệ tử cùng ngũ sư tỷ độc cô yến đối với hắn cũng có hào cảm nhưng cùng các nàng ở chung thẩm dục vẫn luôn duy trì một cái độ hắn đều đưa c ử u ảnh cho soạn soạn nếu như càng làm tam sư tỷ cùng ngũ sư tỷ soạn soạn sư tôn có thể hay không đối với hắn có ý kiến ngươi liền chuyên môn soạn soạn, soạn sư tỷ của mình đúng không cái này dễ làm c h â n bất t h â n nói ta có thể nói cho ta biết ba cái nhất là động tâm lời sau đó ta an bài các ngươi đơn độc tâm sự cuối cùng lấy ra một cái thích hợp nhất là được cùng hỗn độn thương hội kết minh chính là chuyện tất nhiên vì vậy thẩm dục cùng v ạ n p h á p điện thông ra liền phi thường then chốt mà trần bất thần đã đem mình làm tương lai v ạ n p h á p điện điện chủ đương nhiên phải toàn lực thúc đẩy chuyện này hảo liền y theo trần minh an bài thẩm dục gật cũ sau đó báo ra ba cái tên được ta nhớ kỹ ngày mai liền an bài các nàng cùng thẩm minh n g ư ơ i đơn độc tâm sự trần bất thần cười ha ha nói thời gian trôi qua thoáng qua lại là hơn một canh giờ qua nay buổi tiệc rượu chính thức kết thúc trong lúc cũng không có người nhảy ra tìm cái gì trả dù sao những n à y thiếu điện chủ đều hiểu thẩm dục lần này tới là thúc đẩy hai thế lực lớn kết minh thư yếu thẩm dục nắm giữ rất nhiều con rối ngươi n à y ra tìm cớ chẳng phải là tự dứt lấy đ ụ c sao sáng ngày hôm sau ánh mặt trời chiếu khắp thân hư phong nơi nào đó thẩm dục ngồi ở một tòa trong lương đ ỉ n h thản nhiên tự đắc thưởng thức lân cận phong cảnh rất nhanh thì có một trận mềm nhẹ tiếng bước chân chuyển đến thẩm dục quay đầu nhìn lại phát hiện đến là một gã thân xuyên v à n g nhạt quần dài nắm giữ một tấm đẹp đẽ mặt trái xoàn thiếu nữ tên thiếu nữ này tên là kim tiêu vân chính là minh kiếm điện thiếu điện chủ thu vi giới chủ năm tầng chính là ở rất nhiều nữ tính thiếu điện chủ bên trong thẩm dục nhìn ra khá là hở mắt kim tiêu vân gặp thẩm công tử đối phương khẽ không người hướng thẩm dục chào thẩm dục từ trên cái băng đứng lên thư lỡ nói kim sư muội không cần đa lễ xin đứng lên mời ngồi song phương sau khi ngồi xuống liền dỗi dành hàn huyên thẩm dục cũng thuận thế mở ra động sát trí nhãn nhất thời kim tiêu vân thông tin ngay ở thẩm dục trong đầu hiện ra đi ra nhìn thấy đối phương độ thân thiện chỉ có ba không điểm thẩm dục hơi có chút kinh ngạc hai người giao lưu thời gian quá ngắn nhưng thẩm dục cảm thấy vẫn là giao lưu thật vui hơn nữa kim tiêu vân đã ở trong giọng nói có điều ám chỉ nguyện ý cùng hắn kết làm đạo nữ không nghĩ tới đối phương độ thân thiện thấp như vậy xem ra kim tiêu vân này là hướng về phía từ trên người hắn mỏ chỗ tốt mà đến liền thẩm dục lại cùng đối phương hàn huyên một lúc l i ề n làm cho đối phương rời đi cũng không lâu lắm thứ hai nữ tính thiếu điện chủ đến đơn giản chào sau thẩm dục cũng mời đối phương vào chỗ vị này nữ thiếu điện chủ tên là dạ lan tu vi giới chủ sáu tầng đơn giản giao lưu một phen sau thẩm dục lần thứ hai mở ra động sắt trí nhãn phát hiện đối phương độ thân thiện hơi hơi cao điểm nhưng cũng chỉ có ba mươi tám điểm quả nhiên vẫn là lòng người khó giỏi nhất nhìn ánh mắt dịu dàng ánh mắt mang theo sùng bái nhìn mình dạ lan t h ầ m dục t h ầ m nghĩ trong lòng lại một lát sau t h ầ m dục đuổi đi dạ lan nên đón hôm nay người thứ ba kết thân người này người thứ ba kết thân người tên là thương cảnh nhan tu vi giới chủ b ệ tầng đơn giản hàn huyên vài câu sau thương cảnh nhan mở miệng nói t h ầ m công tử nếu như chúng ta trở thành đạo lữ ngươi đồng ý vì ta cung cấp tu hành tài nguyên sao đương nhiên đồng ý chỉ cần ngươi sẽ không phản bội ta ta là có thể vẫn luôn vì ngươi cung cấp tu hành tài nguyên thẩm dục như chặt đinh chém s á t nói cùng lúc đó thẩm dục mở ra động sát chi nhãn như vậy sau phát hiện thương cảnh nhan đối với hắn độ thân thiện lại đã đạt tới bảy mươi hai điểm thẩm công tử yên tâm tiểu nữ tử tuy rằng nóng lòng với tu hành nhưng đối xử phu quân của mình tuyệt đối trung thành tuyệt đối sẽ không phản b ộ i n g ư ơ i vậy nói như thế ngươi đồng ý khi ta đạo l ữ trong mắt thương cảnh nhan l õ lên một vệ ngượng ngùng sau đó gật ngụ nếu như thẩm công tử đồng ý tuyệt ta ta đồng ý vậy được sự tình cứ quyết định như vậy thẩm dục cười nói lập tức lấy ra một viên bình ngọc nhét đến thương cảnh nhan trên tay đây là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt nhìn trên tay bình ngọc thương cảnh nhan theo bản năng dùng ý nghĩ quét qua phát hiện bên trong vậy mà lại có một không viên giới lật đan nhất thời nàng không khỏi mặt mày con con g dùng vui mừng ánh mắt nhìn thẩm dục thực sự là cho ta đ ố i với đưa cho ngươi đà tạ thẩm công tử thương cảnh nhan hài lòng nói nàng mặc dù là thiếu địa chủ nhưng nàng chỗ ở nhất mạch kia đã sùng dốc thực sự không cách nào cho nàng cung cấp quá nhiều tu hành tài nguyên thêm vào sư tôn của nàng lại là một không quản sự duy trì nhất mạch kia chuyện tình đều đặt ở trên bả vai của nàng thậm chí nàng đều đến ra ngoài kiếm lấy tài nguyên đến duy trì bọn họ nhất mạch kia chi tiêu lại hàn huyên một lúc thẩm dục đưa đi thương cảnh nhan sau đó trần bất thần xuất hiện thẩm huynh ngươi nhìn chúng a i thẩm dục nói liền thương cảnh nhan sư muội tốt lắm ta đây liền đi hướng về sư tôn báo cáo cũng sớm ngày đem chuyện của các ngươi định ra đến trần bất thần có chút mừng rỡ nói vậy thì làm phiền trần huynh ha ha phải thẩm huynh ngươi lời đầu tiên mình đi dạo ta liền đi trước một bước tiếng nói vừa dứt trần bất thần hóa thành lưu quang rời đi chương bảy trăm ba mươi tám biến thái không kẽ hở c h i chủ chương bảy trăm ba mươi tám biến thái không kẽ hở c h i chủ cùng lúc đó vô g i a n địa n g ụ c nào đó tỏa bí ẩn bên trong cứ điểm bóng người lẽ qua một cái bóng đột nhiên xuất hiện gặp chủ thượng mặc dù biết trước mắt cái này chỉ là vô g i a n c h i chủ ảnh phân thần nhưng sách mệnh ngục chủ như c ũ không dám có chút bất kính ở vô g i a n địa n g ụ c vô g i a n c h i chủ ông có vô thượng quyền lợi tất cả mọi người đến nghe theo mệnh lệnh của hắn thậm chí bao gồm chín đại ngục chủ phải biết chín đại ngục chủ đều là hỗn độn cảnh tồn tại lấy sức một người chấn áp c h í n đại hỗn độn cảnh bởi vậy có thể thấy được vô gian chi chủ khủng bố cỡ nào cùng lợi hại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ ảnh phân thân mở miệng nói hỗn độn thương hội sắp cùng v ạ n p h á p điện liên minh bởi vậy phái thẩm dục đi vào cùng v ạ n p h á p điện thông ra chúng ta đến phá hoại bọn họ thông ra vì vậy thẩm dục cần chết xin hỏi chủ thượng cái kia thẩm dục là cảnh giới gì cũng là hỗn độn cảnh sao sách mệnh ngục chủ hỏi hắn đã bế quan mấy trăm năm nếu như không phải vô gian chi chủ ảnh phân thân đến hắn còn sẽ tiếp tục bế quan không phải đối phương là giới chủ sáu tầng ảnh phân thân nói chủ thượng ngài để ta đi ám sát một cái giới chủ sáu tầng xét mệnh ngục chủ t h a m dò hỏi hắn cảm giác thật bất khả tư nghị hắn đường đường một cái h ôn n ộ n cảnh đi ám sát một cái giới chủ sáu tầng coi như thân làm sát thủ hắn không có nguyên tắc tính cũng cảm thấy này quá mức đại tài tiểu dụng húng chi vô gian địa ngục cũng không phải không ai có thể dùng giới chủ chín tầng rết tay v ù a một cái một đám lớn hắn thực sự có chút không do chủ thượng dụng ý ảnh phân thân mở miệng lần nữa không muốn cảm thấy kinh ngạc t i u thẩm dục mặc dù chỉ là giới chủ sáu tầng nhưng hắn chí ít ôm có mấy trăm giới chủ chín tầng c o n rối vì vậy phái giới chủ chín tầng sát thủ không cách nào giết chết hắn chỉ có thể hỗn độn cảnh ra tay hóa ra là như vậy nghe được ảnh phân thân giải thích sách mệnh ngục chủ mới bừng tỉnh tỉnh ngộ một bên khác theo trần bất thần báo cáo t h ẩ m ngọc cùng thương cảnh nhan chuyện tình cũng định đi theo tin tức này chuyển ra kim tiêu vân cùng dạ lan đều là gương mặt thất lạc đồng thời còn có mấy phần tức giận bất bình tia thẩm dục dựa vào cái gì lựa chọn thương cảnh nhan mà không phải lựa chọn các nàng v ề phần cái khác đối với thẩm dục sinh ra hảo cảm trong lòng nữ tính giới chụp thì cũng chẳng có gì hảo thất lạc dù sao thẩm dục đang tuyển ra ba cái đối tượng hẹn hò sau các nàng cũng đã thất lạc qua hai ngày sau thẩm dục mang theo thương cảnh nhan rời đi v ạ n p h á p điện chân bất thần tự mình đem hai người đưa ra v ạ n p h á p giới ra v ạ n p h á p giới thẩm dục liền cho gọi ra cửa thái hư h ỗ thương cảnh nhan trực tiếp bước vào xuất hiện lần nữa bọn họ đã về tới thương hội tổng bộ mà nhìn thấy thẩm dục mang theo thương cảnh nhan thông qua cửa thái hư sau khi rời đi sách mệnh mục chủ trực tiếp trợn tròn mắt hắn vốn định để thẩm dục rời đi bạn p h á p điện một khoảng cách động thủ nữa không phải vậy đang ở cửa bạn p h á p điện động thủ bạn p h á p điện hỗn độn cảnh tuyệt đối có thể chấp c mắt đến do đó sẽ dẫn đến hắn ám sát thất bại nhưng bạn bạn không nghĩ tới thẩm dục trực tiếp chuyển tống trở về thương hội tổng bộ trở lại hỗn độn thương hội thẩm dục đầu tiên là mang theo thương cảnh nhan cái này mới người vợ đi b á i phòng dưới hồn tiên vương hồn tiên vương cũng không nhỏ khí tặng cho thương cảnh nhan không ít tài nguyên tu luyện nhất thời để cái này tham tiền mặt mày hớn hở thấy xong hỗn tiên vương sau thẩm dục rồi cùng thương cảnh nhan về tới chính minh sân sau đó hắn lại giới thiệu cho thương cảnh nhan hắn huấn đ ộ n tiến phủ phúc vân ta sau đó có thể ở đây tu luyện sao thương cảnh nhan trơ mắt nhìn thẩm dục đương nhiên có thể coi như ngươi bây giờ đi tu luyện đều được thẩm dục cười nói thật sự đương nhiên vậy ta đi tu luyện có thể ta an bài cho ngươi một cái phòng tu luyện đem thương cảnh nhan an bài đi tu luyện sau thẩm dục sắc mặt nhưng là chìm xuống t r ư ớ c đang đi ra vạn pháp giới trước mắt hắn liền cảm thấy có người ở trong bóng tối dọ x é hắn cũng muốn gây bất lợi cho hắn bất quá có thương cảnh nhan ở đây bên người hắn tự nhiên không tốt bại lộ vì vậy thẳng thắn trực tiếp truyền tống trở về thương hội toàn bộ đại thôi diễn thuật thẩm dục bắt đầu suy tính gây bất lợi cho hắn người nhưng sau một khắc hắn nhưng là k h ẽ to mày bởi vì có người che đậy thiên cơ bất quá ở thẩm dục gia tăng thôi diễn cường độ tình huống vị che đậy thiên cơ cũng từ từ hiện lộ ra chân dung của nó hóa ra là vô gian địa ngục sách mệnh ngục chủ lập tức thẩm dục lại bắt đầu thôi diễn sách mệnh ngục chủ vị trí ha ha thẩm dục không khỏi nợ nụ cười bởi vì sách mệnh ngục chủ còn chưa kịp động thủ chính mình liền chạy trở về n g n đồn thương hội vì vậy tên kia đang hướng tứ tượng hỗn độn thành mà đến chuẩn bị trốn ở trong thành tùy thời ám sát hắn lấy tốc độ của đối phương nhiều nhất nửa khắp đồng hồ là có thể đến cửa thái hư mở ra thẩm dục bước vào trong đó xuất hiện lần nữa đã đi tới trong một vùng hư không cũng đem thân hình ẩn nặc lên ước chừng qua hơn mười hô hấp cùng nhau nhanh chóng lưu quang chạy như bay tới chính là sách mệnh n g ụ chủ c ẩm ẩm cùng nhau màu đen lôi đình đột nhiên xuất hiện bổ chúng s á c mệnh một chủ lực công kích đạt đến bốn không không bạn màu đen lôi đình trực tiếp đem s á c mệnh một chủ cho p á c h thành phân p ụ c hắn vỡ b ụ n g thân thể muốn một lần nữa ngưng tụ nhưng lóe lên ánh chớp nhưng đưa hắn nát tan trong thân thể sinh cơ toàn bộ cho tiêu diệt k e n chúc mừng ký chủ thu được một không bạn bạn tỷ sát l ụ c điểm k e n chúc mừng ký chủ thu được một không không bạn số mệnh điểm l i ê n này thẩm dục không nói gì n à y sách mệnh mục chủ cũng quá thua kém đi thậm chí ngay cả cùng nhau hỗn độn thần lôi đều khiêng không được thất vọng lắc đầu một cái thẩm dục lần thứ hai cho gọi ra cửa thái hư về tới hỗn độn cơ n g hội quang t r i ệ u đòn không hoàn thủ không phải thẩm d ụ phong cách nếu vô dan địa mục dám xuống tay với hắn hắn liền dự định giết chết vô dan tri chủ chỉ là vô g i a n c h i chủ tốt xấu là thống trị vô g i a n địa n g ụ c nhân vật hàng đầu thực lực của hắn coi như không sánh được sư tôn của chính mình vậy khẳng định cũng không kém vì vậy thẩm dục dự định lại hoàn thành một lần thăng cấp lại đi thu thập hắn ngược lại chỉ cần chờ đợi mấy ngày hắn s á t lục điểm là có thể đạt đến thăng cấp yêu cầu bất quá hiện tại không độc thủ nhưng cũng lấy thôi diễn dưới vô g i a n c h i chủ lần thứ hai triển khai đại thôi diễn thuật thẩm dục lông mày lần thứ hai nhữ lại cái này vô dan tri chủ tựa hồ có hơi không tốt thôi diễn bất quá ngẫm lại cũng bình thường nếu như hắn cái này làm ám sát hảo thôi diễn sớm đã bị người thôi diễn hiện ra thời gian l o á n g một cái một phút thẩm dục phun ra một n g ụ m trọc khí cuối cùng đem vô g i à n chi chủ vị trí cho thôi diễn đi ra thôi diễn ra vô g i à n chi chủ tin tức tương quan thẩm dục trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần quỷ dị vẻ mặt bởi vì vô g i à n chi chủ lại ẩn tàng thân phận cùng tu vi làm cho người ta làm lao nô đây là cái gì ác thú vị thẩm dục quả thực không có thể hiểu được đường đường hôn độn cảnh cường giả lại chạy đi cho một cô gái làm lao nô nghĩ tới đây thẩm dục thôi diễn lên thân phận của cô gái kia thì ra là như vậy thẩm dục rất nhanh sẽ thôi diễn ra thân phận của cô gái kia nàng lại là vô gian c h i chủ con gái nhưng bí mật này chỉ có vô gian c h i chủ bản thân biết đúng rồi con gái của vô gian c h i chủ thân phận chính là một cái nào đó hỗn độn thành thành chủ con gái đồng thời cha mẹ song toàn cô gái kia mẫu thân cũng không biết con gái không phải chồng của nàng thân nữ a nhi bởi vì vô gian c h i chủ là ở nàng không có ý thức tình huống làm cho nàng mang thai cái quái gì vậy này vô gian c h i chủ quá biến thái hiểu rõ thẩm dục cảm thấy hắn đầu góc không bình thường lấy thực lực của hắn muốn tìm cái thanh thanh không công nữ nhân không dễ dàng sao nhất định phải đi xâm phạm có vợ có chồng tuy nói hắn tái r ồ i vị thành chủ kia nhưng vị thành chủ kia làm sao không phải là tái r ồ i hắn chương bảy trăm ba mươi chín trước hết giết một cái ngục chủ chương bảy trăm ba mươi chín trước hết giết một cái ngục chủ xuất phát từ hiếu kỳ thẩm dục quyết định qua bên kia nhìn ngược lại hắn có hỗn độn trâu chỉ cần hắn thay đổi khí tức cùng dung mạo coi như là vô gian chi chủ đều không thể nhìn thấu thân phận của hắn rất nhanh thẩm dục liền thông qua cửa thái hư đi tới t ò a kia hỗn độn thành phụ cận t ò a này hỗn đ ộ thành tên là siêu vân hỗn đ ộ thành thẩm d ụ vào thành sau liền không nhanh không chậm đi về phía thành chủ phụ sau đó dùng ý nghĩ là qua rất nhanh sẽ phát hiện đang ở thành chủ phủ nào đó tòa trong sân nuôi long mã vô g i a n c h i chủ tâm niệm hơi động hắn mở ra chiến lược dò xét nhất thời vô g i a n c h i chủ chiến lược ở trước mặt hắn hiện ra đi ra bốn mươi chín không vạn năm mươi tám không vạn vô g i a n c h i chủ chiến lược tuy rằng không bằng sư tôn hôn thiên vương nhưng ở trong hố nội đ cảnh đã tính như rất mạnh tồn tại bất quá thẩm dục vẫn không có ý đậu thủ bởi vì vô g i a n c h i chủ chính là sát thủ đầu lĩnh ẩn nấp cùng chạy trốn thủ đoạn khẳng định rất mạnh vì vậy lại tăng cấp một lần giết chết hắn năm chắc mới càng to lớn hơn ở thẩm dục nhìn trục dưới này vô gian chi chủ vẫn đúng là ở đảng hoàng làm lấy hầu hạ long mãi chuyện thật không biết là cái gì mê thẩm dục câm thầm lắc đầu một cái liền bước ra rời đi ngược lại vô gian chi chủ trong thời gian ngắn cũng sẽ không chạy rất nhanh thẩm dục sẽ thấy lần về tới thương hội tổng bộ ở hai nha hoàn hầu hạ dưới thẩm dục lại nhàn nhã ăn uống ước chừng qua một c a n h giờ bên ngoài có người gõ trận xuân nha đi đem người dẫn bảo nhưng là thiên vệ tử thập tam sư đệ ngươi cũng thật là nhàn nhã a nhìn thấy đang ở nhàn nhã ăn uống thẩm dục thiên vệ tử không nhị được nói câu t a m sư tỷ đây là vừa trở về nhanh ngồi xuống cùng u ố n g điểm thẩm dục trao hỏi thiên tuệ tử cũng không có k h á c phí trực tiếp ngồi xuống cũng vô dụng chén lính rượu trực tiếp cầm bầu rượu lên hướng về trong miệng vượt m ộ t hớp thoải mái thiên tuệ tử thở dài nói lập tức rồi cùng thẩm dục vừa ăn uống một bên nói chuyện thím nói là nói chuyện thím kỳ thực phần lớn nội dung đều là b á n giận thẩm dục không có cảm thấy thiếu kiên nhẫn bởi vì kiên chỉ nghe về phần thiên tuệ tử h á n giận chuyện gì đương nhiên là ở nàng tuần tra trong lúc gặp phải sự tình nhiều lắm dù sao bây giờ hỗn độn hải sinh linh vì tăng cao tu vi rất nhiều đã rơi vào đ i ề n cồn g bên trong hoàn toàn mất đi lý trí người một khi mất đi lý trí liền dễ dàng phạm sai lầm cùng bí quá hóa liệu dĩ vang thiên tuệ t ử này một đám sư minh sư tỷ đi tuần tra nhiều nhất cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu nhưng bây giờ thế cuộc có biến bởi vậy hầu như m u i đến một chỗ hỗn độn thành đều sẽ gặp phải vấn đề vì vậy à những ngày qua hạ xuống thiên tuệ t ử cho dù tu vi cao nhưng xử lý nhiều chuyện trong lòng cũng sẽ cảm thấy hủy bại mấy canh giờ sau thiên tuệ từ uống cạn trong n u y rượu còn dư lại nước cảm kích hướng thẩm dục nói thập tam sư đ ệ đa tạ ngươi nghe ta nói nhiều như vậy ta hiện tại dễ chịu có thêm không có chuyện gì chúng ta có thể là đồng môn lại nói ta cảm thấy sư tỷ nói tới cũng rất thú vị đông nhiên thẩm dục chuyển đề tài đúng rồi ngươi rảnh rỗi đi tìm một hồi đại sư tỷ ta giao đồ v ậ t làm cho nàng chuyển giao cho ngươi là cái gì a thiên tuệ t ử hứng thú chờ ngươi nhìn thấy đại sư tỷ liền biết rồi thẩm dục cười vung, vung tay đón lấy mấy ngày ra ngoài tuần tra sư phụ huynh sư tỷ lần lượt trở về ở bọn họ sau khi trở lại cùng thẩm dục quan hệ tốt hơn độc cô yến cùng phạm hương quân đều từng tới bãi phòng thẩm dục bất quá lúc độc cô yến tới thiên tuệ tử cũng theo thẩm dục tự nhiên dùng rượu ngon thức ăn ngon chiêu lãi các nàng một phen ngay hôm đó thẩm dục điệu xuất hệ thống bảng vừa nhìn phát hiện tu vi lan mặt sau dấu cộng xuất hiện lần nữa nhưng là sát lục điểm rốt cục đạt đến sáu mươi bốn vạn bạc tỷ thẩm dục đi vào hỗn độn tiến phủ sau đó lấy ra thời gian nhà đưa lên ngàn vạn hỗn độn tinh thạch mở ra thời gian chức năng sau liền cất bước tiến bảo sau một khắc thẩm dục lần thứ hai điệu xuất hệ thống bảng hệ ư như n lan cộng xuống. Nhất vạn không. g bể bị điểm điểm Tu mặt thời, sát lục điểm bị trừ đi bản tỷ. Hầu như để cho thẩm dục sát sau dấu Vi đi điểm lục cho dục để Hầu theo, h lục về Tiếp thống sức mạnh to lớn giáng lâm thẩm dục tu vi thì lại nhanh chóng nhảy lên bay lên đến bất chi bất giác thời gian trong phòng thời gian liền qua mười lăm năm hệ thống sức mạnh to lớn từ từ thối lui mà thẩm dục tu vi cũng lần thứ hai tăng lên một cấp độ tâm niệm hơi động thẩm dục mở ra chiến lược dò xét nhất thời một vài theo hiện lên bảy mươi sáu vạn tám mươi tám vạn châu bò thẩm dục cười hì hì chính mình cơ sở chiến lược đều đạt đến 7 6 y không vạn còn vượt qua sư tôn mạnh nhất chiến lược 7 0 y vạn sau một khắc thẩm dục đi ra thời gian nhà đem thu hồi hắn cất bước đi ra hỗn độn tiến phủ cho gọi ra cửa thái hư một bước bước vào trong đó xuất hiện lần nữa thẩm dục đã đi tới bên ngoài siêu vân hỗn độn thành đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi đ ộ n g ở siêu vân hỗn độn thành bên trong đ ộ n thủ nhất định sẽ lan đến vô tội ngược lại hắn nắm giữ đại thôi diễn thuật coi như vô dàn tri chủ chạy trốn tới chân trời góc biển vẫn là chạy không thoát hắn thôi diễn không bằng đem hắn dẫn ra v ề phần làm sao dẫn vô gian c h i chủ đương nhiên là đem thủ hạ của hắn đều làm t h i t rồi đại thôi diễn thuật mở ra chín cái ngục chủ thông tin cùng vị trí chỗ ở cũng ở trong đầu của thẩm dục hiện ra đi ra sau một khắc thẩm dục thân hình loáng một cái liền biến mất không còn tăng hơi trong hư không một đội săn bắn đội trưởng ở săn giết h g ố n đ ộ n hung thú săn bắn đội đội trưởng là bất diệt cánh còn dư lại đều là cấp độ tiên đế rất nhanh thì có hơn mười đầu cấp độ tiên đế h g ố n đ ộ n hung thú bị bọn họ giết chết sau đó bọn họ bắt đầu xử lý những n à y hung thú sắt chết tiến hành vật liệu phân giải lao、ngô. lần này chúng ta vận khí không tệ đợi sau khi trở về chúng ta mỗi người chí ít có thể phân đến mấy triệu hôn đ ộ n tinh thạch đúng đấy lần này vận khí tốt lao nô phụ hỏa nói kha kha chờ lần này trở về cầm sau khi đến hôn đ ộ n tinh thạch ta là có thể bắt tòa kia nhà lại đón thôi lân cưới vào nhà lao giả đầy mặt cười nhạo nói vậy chúc mừng ngươi a ta chờ ăn ngươi thật cưới lao nô cười ha ha chúc mừng nói nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhưng né qua mấy phần cười nhạo bởi vì hắn biết trong miệm lao giả thôi lân không phải là cái gì tốt nữ nhân nàng mặc dù là lao giả vợ trước c ớ i nhưng ở trước hôn nhân đã cùng nhiều người đàn ông tư thông qua bất quá hắn không có vạch trần dự định hắn và lão giả nhìn như quan hệ tốt nhưng bất quá là hắn cố ý thiết kế dù sao hắn thân phận thật sự nhưng là của vô gian địa ngục thập đại ngục chủ một trong thân phận bây giờ bất quá là ngụy trang mà thôi dù sao ai cũng không nghĩ ra hắn đường đường hôn đội cảnh sẽ ngụy trang thành nho nhỏ một cái tiên đế rất nhanh hơn mười đầu hôn đội hung thú sát chết đã bị bọn họ phân giải thành vật liệu săn bắn đội, đội trưởng bung tay lên đi mọi người trở về thành ta xin mọi người uống rượu nhất thời Các đội viên dồn dập quay lên đội trưởng định nọ đang lúc này bóng người né qua s a n bắn đội phía trước đột nhiên xuất hiện một người các hạ là ai s a n bắn đội trưởng c à kinh cảnh giác hỏi bất quá thẩm dục không để ý đến hắn bởi vì nhìn lao nô nói chà chà đường đường vô g i a n địa ngục truy mệnh một chủ lại ngụy trang thành một cái nho n h ỏ tiên đế thật là có ý tứ nghe nói như thế lao nô kinh hãi mà những người khác đều là một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía lao nô vô d a n địa ngục chính là hỗn độn hải năm đại đình cấp thế lực một trong coi như người ở chỗ này tu bi thấp nhưng cũng nghe qua vô d a n địa ngục tên tuổi người là ai trong mắt lao ngô lóe lên một vệ sắc cơ nhìn thẩm dục chằm chằm nói người đến giết người thẩm dục phất tay đem săn bắn đội những người khác đưa đi sau đó một tia chớp ầ m ẩm hạ xuống trong số mệnh truy mệnh ngục chủ thân thể chương bảy trăm bốn mươi không kẽ hở chi chủ chết chương bảy trăm bốn mươi không kẽ hở chi chủ chết lôi đình hạ xuống sau khi trực tiếp phân giải truy mệnh ngục chủ thân thể cùng với mài giết hắn sinh cơ có thể nói liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh keng chúc mừng ký chủ thu được một không bạn bạn tỷ sát l ư c điểm keng chúc mừng ký chủ thu được một không, không bạn số mệnh điểm mắt liết số mệnh điểm vừa vận hơn năm trăm vạn ra mặt lại giết năm cái hỗn độn cảnh là có thể tập hợp đủ một vạn số mệnh điểm Xoạn, thân hình loáng một cái thẩm dục biến mất ở tại chỗ thẩm dục xuất hiện lần nữa một tòa đi tới một tòa bên ngoài tiên giới tòa này tiên giới đẳng cấp cũng không cao chỉ có cấp ba tiên giới bên trong sinh linh mạnh nhất cũng là bất diệt cảnh mà mặt khác cái ngục chủ liền trốn ở trong tiên giới này giả mạo một cái tiên hoàng ở đ â y sinh sống cấp ba tiên giới ở hỗn độn hải sinh linh trong mắt đều là thôn trang nhỏ tồn tại thậm chí cũng không muốn nhìn nhiều dù sao không có mỡ có thể vỡ vét chỉ có thể nói vô g i a n địa ngục cao tầng đều là cha truyền con nối đều yêu thích giả mạo tiểu nhân vật thẩm dục lạng yên không tiếng động liền tiến vào tòa này tiên giới nơi này tiên đạo căn bản liền không phát hiện được thẩm dục lắc người một cái thẩm dục liền xuất hiện ở một tòa phủ đệ bầu trời chiến lược dò xét mở ra câu hồn ngục chủ chiến lược liền ở trong mắt hắn hiện ra đi ra một trăm tám mươi lăm vạn hai trăm ba mươi chín vạn thực lực vẫn được so với bình thường hôn đ ộ n cảnh cường một ít thẩm dục tâm niệm h ơ i động trong óc không tự tiên t i ê n thần văn lấp lói lại nhất thời phía dưới bên trong tòa p h ủ đệ một người đàn ông trung niên biểu hiện trong nháy mắt trở nên dại ra hạ xuống sau đó thẩm dục giương tay v ù một cái liên tóm lấy đối với mới rời tòa này tiên giới chết thẩm dục trong tay năng lượng phun ra nước vào trong nháy mắt liền đem câu hồn mục chủ thân thể mất hết trong thời gian ngắn thân thể của hắn cùng linh hồn đều đi theo hóa thành hư vô đồng thời thẩm dục trên tay cũng nhiều một viên chữ vật tiên giới trước giết sách mệnh mục chủ thời điểm lợi dụng h ỗ đ ộ thần lôi trực tiếp đem trên người đối phương chữ vật tiên giới đều chém thành nát tan bởi vậy hắn lần này rút lấy g a o hấn không có sử dụng hỗn độn thẩm dục tiếp tục ở trong hỗn độn hải bốn ba đem vô g i a n c h i chủ dưới t r ư ớ n g địa ngục chủ từng cái từng cái chém giết bất quá ở chém giết cái cuối cùng ngục chủ vô thường ngục chủ lúc hắn cố ý để hắn đem tin tức truyền trò vô g i a n c h i chủ siêu vân hỗn độn thành thành chủ phủ một tòa viện bên trong đang ở ngôi n ấ n g long mã vô g i a n c h i chủ đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt hắn lật bàn tay một cái có thêm một viên nát bảy ngọc phủ quả ngọc phủ này là một đôi một viên nắm giữ ở trong tay vô thường ngục chủ mặt khác một viên nắm giữ ở trong tay hắn chỉ cần vô thường ngục chủ bóp nát ngọc phủ hắn quả ngọc phủ này cũng sẽ theo nát tan hắn từng căn dặn trừ phi gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể bóp nát ngọc phủ hiện tại ngọc phủ nát liên đại biểu vô thường ngục chủ gặp nguy cơ tâm niệm hơi động vô gian chi chủ bên trong thân thể đột nhiên phân liệt ra một cái bóng sau đó trốn vào hư không biến mất không còn t â m hơi một bên khác thẩm dục ở chém giết vô thường ngục chủ sau liền điệu xuất hệ thống bảng ánh mắt rơi vào số mệnh điểm bên trên bây giờ hắn số mệnh điểm đã đạt đến mười ba không tám vạn nhưng kỳ quái là c ũ không có thu được thăng cấp nhắc nhở nhất thời thẩm dục có chút lo lắng sẽ không phải là muốn tập hợp một tỷ số mệnh điểm mới có thể lên cấp đi nếu là như vậy chẳng phải là còn muốn giết tám mươi bảy cái hôn đ ộ i cảnh mới có thể thu thập đầy đủ số mệnh điểm ai t h ở dài thẩm dục thu hồi hệ thống bảng lại mở ra đại thôi diễn thuật thôi diễn lại nhất thời trở nên buồn b ự c bởi vì vô g i à n chi chủ tên kia thực sự quá cẩn thận hắn chân thân vẫn ở chỗ cũ siêu vân hôn đ ộ n thành không nhúc đ í c h vẹn vẹn phái cái ảnh phân thân đến c h ợ giúp vô thường một chủ xem t ô i vẫn là đến lại đi một chuyến siêu vân hôn nội thành nghĩ tới đây thẩm dục trốn vào hư không chỉ chóc lát sau thẩm dục sẽ đến siêu vân hôn đ ộ i thành cũng ở thành chủ phủ bên trong phát hiện vô g i a n c h i chủ hắn lắc người một cái liền ra bây giờ đối phương trước mặt đồng thời trong đầu không tự tiên thiên thần văn lần thứ hai lấp lóe lên nhất thời vô g i a n c h i chủ ánh mắt trong nháy mắt trở nên mê man sau đó thẩm dục lấy tay chụp vào đối phương nhưng ngay khi thẩm dục ngưng tụ năng lượng bàn tay chạm đến đến vô g i a n c h i chủ thân thể thời điểm thân thể của hắn nhưng l à biến mất không còn tầm hơi không gặp ta liền biết vô dan tri chủ không có dễ dàng đối phó như vậy thẩm dục khẽ cười nói c ũ không có bởi vì thất bại cảm thấy không cao hứng hắn một bước bước ra liền xuất hiện ở trong một vùng hư không sau một khắc vô gian c h i chủ thân thể cũng từ trong hư không trôi ra xem đến thẩm dục trước mắt hắn trong mắt loe ra một vệ t kinh nặng bẻ nhưng ngay lúc đó liền khôi phục bình tĩnh đạo hữu là ai vì sao phải cùng ta làm có dễ đại tâm ma thuật thẩm dục không c ó n ó i nhảm với vô gian c h i chủ ý tứ trực tiếp thúc giục mặt khác một môn thần thông nhất thời vô gian c h i chủ nội tâm hôn t ạ p nghiệm bộ t phát huyền tượng tầm tầm cái này ba đạo màu đen lôi đình ẩm ẩm hạ xuống gần như cùng lúc đó oanh kích ở trên người của vô gian tri chủ đang sửa vì sau khi l ậ t phá hỗn độn thần lôi bi lực cũng theo tăng lên đ ạ t đến sáu triệu tuy rằng vô g i a n c h i chủ nội tâm xuất hiện tâm m a nhưng ở lôi đỉnh trong số mệnh hắn trong nháy mắt trên người hắn cũng xuất hiện một mặt màu đen cái khiên bất quá này màu đen cái khiên chỉ chặn lại rồi hai đòn lôi đỉnh liền trực tiếp nát tan đạo thứ ba lôi đỉnh nặng nề g h rơi ở trên người của vô g i a n c h i chủ a vô g i a n c h i chủ phát sinh thống khổ gầm rú cháy đen thân thể không ngừng ở trong hư không chụy xuống thẩm dục thấy hắn không chết liền phóng thích ba đạo hỗn độn thần lôi liên tiếp nhận chịu hai đạo hỗn độn lôi đỉnh sau vô danh i chủ thân thể suýt chút nữa trực tiếp tăng ỡ cũng không biết hắn lợi dụng tần h thông nào hoặc là thần thuật bản thể biến mất không còn t â m hơi không gặp để lưu lại tại chỗ ảnh phân thân nhận chịu đạo thứ ba lôi đ ỉ n h có chút ý nghĩa thẩm dục ý nghĩ đã bắt được mấy bên ngoài trăm triệu giảm đ a n g đang điên cuồng chạy trốn vô gian chi chủ trực tiếp cho gọi ra cửa thái hư bước vào trong đó hắn xuất hiện lần nữa đã ra bây giờ vô gian chi chủ phía trước lần này hắn một hơi cho gọi ra nam đạo hỗn độn tần h l ôi đem vô gian chi chủ thân thể phách thành bụi phấn ồ đợi một lúc thẩm dục nhưng không nghe thấy hệ thống thông báo thanh nhất thời rõ ràng chính mình lại bị vô gian chi chủ lựa đại thôi diễn thuật mở ra thẩm dục ở hô hấp liền biết rồi vô g i a n c h i chủ hướng đi lần thứ hai cho gọi ra c ử a thái hư bước vào trong đó khi vô g i a n c h i chủ nhìn thấy xuất hiện lần nữa thẩm dục không khỏi lâm vào tuyệt vọng bên trong người rốt cuộc là ai vì sao phải đối với ta đổi tận giết tuyệt nhân vật phản diện chết vào nói nhiều thẩm dục tuy rằng không phải nhân vật phản diện nhưng cũng không muốn cùng vô g i a n c h i chủ mãi làm phi ề n cơ vẹn vẹn dùng ba đạo hỗn độn thần lôi liền đem cùng đường mạt lộ vô g i a n c h i chủ đánh chết keng chúc mừng ký chủ thu được một không vạn vạn tỷ sát lục điểm keng chúc mừng ký chủ thu được năm không không vạn số mệnh điểm không nghĩ tới vô g i a n c h i chủ lại giá trị năm không không vạn số mệnh điểm nghe được hệ thống thông báo thẩm dục hơi kinh ngạc cũng có chút kinh hỉ lật bàn tay một cái có thêm một viên chữ vật tiên giới cái này chữ vật tiên giới đến từ vô g i a n c h i chủ biến mất mặt trên còn sót lại ý nghĩ thẩm dục liền cha xem ra cha cha không hổ là đỉnh cấp thế lực lão đại quả nhiên giàu có đáng tiếc vô g i a n c h i chủ chữ vật tiên giới bên trong duy nhất đối với hắn hữu dụng chính là một cái hỗn độn trí bảo hơn nữa cái này hỗn độn trí bảo là phòng n g tính vô gian chi chủ đã luyện hóa hai cái hỗn độn trí bảo vì vậy lệ tam kiện hắn không có luyện hóa cũng có thể hắn là vì hắn cái kia con gái rơi chuẩn bị chương bảy trăm bốn mươi mốt diễn vô gian địa n g ụ c chương bảy trăm bốn mươi mốt diễn vô gian địa n g ụ c thu hồi chiến lợi phòng sau thẩm dục không khỏi lộ ra như có vẻ suy nghĩ chính mình giết chết vô gian chi chủ cùng thập đại n g ụ c chủ đem vô gian địa n g ụ c cao tầng chiến lực đều một lưới bắt hết như vậy vô gian địa n g ụ c cái này đỉnh cấp thế lực có thể nói đã là chỉ còn trên danh nghĩa giết vô gian chi chủ cùng mục chủ đều có thể thu được số mệnh điểm nhưng nếu như đem vô g i a n địa ngục cái tổ chức này đều phá hủy có phải là cũng có thể thu được số mệnh điểm nghĩ tới đây một cái kế hoạch từ từ ở trong đầu của thẩm dục sinh ra nửa khác đồng hồ sau thẩm dục đột nhiên xuất hiện ở một tòa bên trong mật thất mà ở bên trong mật thất ngồi xếp bằng một cái nam tử mặc áo đen nam tử mặc áo đen này chính là vô g i a n địa ngục đỉnh cấp thành viên giới chủ chín tầng tồn tại s ì vị này đỉnh cấp thành viên không có nửa chữ phí lợi trực tiếp ra tay sáng sủa anh kiếm trực tiếp đem tối tăng mật thất rọi sáng không thể không nói chiêu kiếm này rất là sắc bén cùng cương đại Đổi l à mắt bình thường giới chủ tầng, tuyệt đối sẽ bị bất thường chính tầng, thuần như cường chính tầng ngờ không kịp đề phòng, cũng chủ hơi chủ tuyệt sát. một chết. giới giới gặp giới đối Coi điểm đề sẽ sự sẽ kịp m Phụ. ỡ, thấy á n h kiếm tới người sắp đâm thùng thẩm d ụ t mì tâm lúc hắn giơ tay nhấn một ngón tay trong n y mắt á n h kiếm liền như vậy tan giã thấy cảnh này nam tử mặc áo đen trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc vẻ sau đó hắn không chút do dự trốn vào hư không thân làm sát thủ không sẽ chọn cùng người sức đầu mẹ chán một khi phát hiện không cách nào giải quyết mục tiêu hoặc là phát hiện mục tiêu qua cường lựa chọn tốt nhất chính là đào tẩu nhưng để nam tử mặc áo đen sợ hai chính là hắn vừa trốn vào hư không đã bị bắn ra ngoài người rốt cuộc là ai nam tử mặc áo đen cảnh giác nhìn thẩm dục ta là ai ngươi không có tư cách biết ngươi chỉ cần biết chỉ cần là vô g i a n địa ngục người ta đều giết tiếng nói vừa dứt thẩm dục chỉ điểm một chút chết rồi trước mắt vị này nam tử mặc áo đen tiện tay thu hồi đối phương chữ vật tiên giới thẩm dục biến mất không còn t â m hơi không gặp thời gian l o á n một cái qua ba ngày vô g i a n địa ngục có ít nhất hơn một nghìn tên đỉnh cấp thành viên chết trên tay hắn khi hắn dung túng giới bộ phận đỉnh cấp thành viên đem tin tức chuyển ra ngoài nhận được tin tức thành viên khác phi thường phẫn nộ lại có thể có người dám săn giết bọn họ vô gian địa ngục người liền bọn họ bắt đầu đăng báo có thể đăng báo vẹn vẹn với đỉnh cấp thành viên tiếp theo lại có một cái tin truyền ra t h ậ p đại ngục chủ đều mất liên rất có thể gặp phải bất c h ắ c tin tức này tại vô gian địa ngục nội bộ truyền ra sau không ít thành viên đều động tâm tư của hắn sau đó bắt đầu lẩn trốn bởi vậy ở thẩm dục săn giết hơn một nghìn tên đỉnh cấp thành viên trong ba ngày vô gian địa ngục đại lượng thành viên bắt đầu lẩn trốn theo vô gian địa ngục lẩn trốn thành viên có thêm k ó tránh gọi có người bại lộ thân phận ban đầu sau đó vô g i a n địa n g ụ c thập đại n g ụ c chủ mất liên hay là gặp bất chắc tin tức truyền diễn ra đồng thời theo truyền diễn ra còn có một cường giả bí ẩn ở chung quanh săn giết vô g i a n địa n g ụ c thành viên tin tức cũng theo truyền diễn ra lại đếm rõ số lượng này thẩm dục lại dọn dẹp một nhóm đỉnh cấp thành viên sau còn dư lại vô g i a n địa n g ụ c triệt để tan b ỡ hoàn toàn bỏ qua vô g i a n địa n g ụ c thân phận bắt đầu trốn đến đây s ư ơ n g xứng, xứng hơn hôn đồn hải năm năm đại đỉnh cấp thế lực một trong vô g i a n địa n g ụ c chính tức diệt keng chúc mừng ký chủ thu được ba mươi triệu số mệnh điểm nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở đến thẩm dục cũng theo thở phào nhẹ nhõm nói thật diệt vô g i a n địa mục liền có thể thu được số mệnh điểm bất quá là hắn suy đoán vì vậy những ngày qua hắn vẫn luôn có chút thấp t h ỏ g điệu xuất hệ thống bảng liếc nhìn số mệnh điểm tổng số đã đạt đến bốn mươi tám t r ă n h tám vạn đáng tiếc hệ thống thăng cấp tiếng nhắc nhở không có đến xem ra đúng như hắn dự liệu một tỷ số mệnh điểm mới có thể làm cho hệ thống lần thứ hai thăng cấp sự t i n h hoàn thành thẩm dục trở về thương hội tổng bộ mới vừa ở trên ghế nằm xuống t h ư ở n g thụ lấy sơ tuyết cùng sơ kiến xoa bấm lúc sân trận pháp đã bị người gó lậu cũng không cần thẩm dục dạt dò sơ tuyết trước đi mở cửa đem người đ ó n bảo người tới chính là thiên t u ệ tử cùng đ ộ c cô yến thẩm dục từ trên ghế nằm ngồi dậy cười ha ha hỏi hai vị sư tỷ tại sao lại đến rồi thối thập tam chúng ta đi nhìn ngươi còn không được sao có phải là ghét bỏ chúng ta thiên t u ệ tử giả vờ tức giận nói không thể nào thẩm dục cười cười này con tạm được thập tam ngươi nghe nói không vô g i a n địa ngục bị người diệt thiên t u ệ tử ngữ khí phức tạp nói mới vừa nghe được tin tức này ta còn tưởng rằng là tin đồn không nghĩ tới là thật đọc cô yến cũng khá là cảm khai nói thẩm dục nói ta cũng nghe nói chuyện này bất quá thập đại ngục chủ hòa vô g i a n chi chủ đều không có hiện thân cũng có thể là bọn họ bị chuyện nào đó k i ể m chế tinh lực tiểu thập tam ngươi khẳng định đã đoán sai thiên tuệ tử l ắ c l ắ c đầu nói tại sao thẩm dục giả vờ không rõ thiên tuệ tử phân tích nói người bí ẩn kêu khoảng thời gian này một mực chung quanh săn giết vô g i a n địa ngục thành viên ngươi nghĩ qua một vấn đề không hắn là như thế nào bắt được những thành viên này danh sách phải biết vô g i a n địa ngục đỉnh cấp thành viên danh sách đều nắm giữ ở thập đại ngục chủ trong tay k h ô người có sách, danh n g bí ẩn làm sao có khả năng tinh chuẩn tìm tới những này ẩn nút ở hỗn độn hại các nơi đỉnh cấp thành viên vì vậy ta phán đoán thập đại n g ụ c chủ hơn nửa đã bị giết chết người bí ẩn kia cũng cướp đoạt trên tay bọn họ danh sách mới có thể tinh chuẩn săn giết những kia đỉnh cấp thành viên tam sư tỷ lợi hại này đều có thể phân tích ra thẩm dục cười ha ha giơ ngón tay cái lên đó là đến đến thẩm dục khích lệ thiên tuệ tử không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nhưng ngay lúc đó vẻ mặt nàng lại trở nên ngưng trọng lên người bí ẩn kia có thể diệt tẩn dấu đến sâu nhất vô g i a n địa ngục như vậy có hay không có thể diệt chúng ta hỗn độn thương hội ta cảm thấy người bí ẩn kia là tổ chức đ ộ c cô yến phụ hòa nói dù sao vô g i a n chi chủ cùng thập đại n g ụ c chủ gộp lại đều là mười một cái hỗn độn cảnh người bí ẩn kia lợi hại đến đâu cũng không thể có thể giết được mười một cái hỗn độn cảnh chứ thú chi vô g i a n chi chủ tu vi phòng chừng so với chúng ta sư tôn cũng không kém bao nhiêu v ũ sư mội nói đúng các ngươi nói có phải hay không là có cổ xưa thế lực thức tỉnh a trong mắt thiên vệ tử lộ ra lo lắng nếu là như vậy chúng ta hỗn độn thương hội liền nguy hiểm rồi độc cô yến cũng bị cảm hóa trên nét mặt lộ ra không nói ra được lo lắng hai vị sư tỷ các ngươi nghĩ nhiều rồi thẩm dục c ă n đùi nói vậy diệt vô g i a n địa ngục chúng ta hỗn độn thương hội nên càng tốt hơn diệt dù sao vô g i a n địa ngục cũng đều là ẩn giấu ở trong bóng tối nhưng bọn họ một mực lựa chọn diệt vô g i a n địa ngục vì vậy ta cảm thấy hẳn là bọn họ có cử oán nghe thẩm dục đàng hoàng trịnh trọng phân tích thiên tuệ t ử cùng lo âu trong lòng độc cô yến giảm ít một chút đang lúc này h ô tiên vương thanh â m ở ba người vang lên bên hai đến sư phụ bên này một chuyến liền thẩm dục ba người kết bạn đồng hành đi tới ngôn thiên vương sân chỉ chốc lát sau những người khác cũng lần lượn chạy tới sau đó thẩm dục phát hiện thập nhất sư minh h i ê n viên vô hạn tu vi cũng theo tăng vọt đặt đến giới chủ năm tầng không cần phải nói hắn cũng thông qua hiến tế địa tăng lên tu vi của chính mình nhất thời nội tâm hắn không khỏi âm thầm cảm thán quả nhiên đang đối mặt thực lực tăng vọt mến hoặc không có bao nhiêu người có thể chống lại thử thách chương 742, không phải tư hội bởi vì thu mua chương 742. không phải tư hội bởi vì thu mua thẩm dục vốn cho là hôn thiên vương triệu bọn họ sư minh không lại đây là bởi vì vô gian điệu một chuyện nhưng không nghĩ tới hôn thiên vương căn bản cũng không có nói tới chuyện này bởi vì một chuyện khác thoáng suy tư hắn sẽ hiểu trong mắt hôn thiên vương bọn họ sư minh tỉ b ỗ i cấp độ quá thấp căn bản cũng không có cần phải cùng bọn họ thương thảo vô gian điệu một chuyện chỉ nghe hôn thiên vương mở miệng gần nhất người của chúng ta tìm t ra được một cái cực kỳ đặc thù bí cảnh sư phụ cũng tự mình đi xem qua rồi tòa kêu bí cảnh nội tình sư phụ cũng không nhìn đấu nghe vậy thẩm dục một đám người đều là trong lòng mình đặc biệt là thẩm dục à n g thêm khiếp sợ chính mình sư tôn có biến thái cỡ nào hắn là biết được liền hắn đều không nhìn thấu bí cảnh khẳng định vi thường không đơn giản bất quá nguy cơ thường thường nương theo lấy cơ duyên hôn tiên vương tiếp tục nói sư phụ tinh thông đo lường tính toán thuật cố ý suy đoán lại tòa kia bí cảnh thu được một kết quả bên trong có vượt quá tưởng tượng cơ duyên lớn sư tôn vì sao ngươi không đi lấy cơ duyên kia thẩm d ụ người can đảm hỏi thời buổi rối loạn a hôn tiên vương thở g i i nói qua thời gian trước mới vừa toát ra hiến tế địa khoảng thời gian này lại có vô g i a n địa mục che diện nếu như sư phụ vùi lấp ở tòa k i a bí cảnh không phải sư phụ xem thường trí thắng vương ba người gặp phải nguy cơ bọn họ căn bản là ứng phó không được vì vậy sư phụ cũng không dám v à o tòa k i a bí cảnh người sư tôn kiên là muốn cho chúng ta đi vào thẩm dung hỏi không sai hôn tiên vương nói đương nhiên sư phụ cũng sẽ không miễn cưỡng các người có vào hay không tùy các người bản ý nhưng sư phụ có thể khẳng định nếu như các ngươi tiến vào tòa k i a bí cảnh sẽ gia tăng thật lớn các ngươi đạt đến hôn đồn cảnh độ khả thi sư tôn ta báo danh cái này cựu ảnh mở miệng nói sư tôn ta cũng báo danh nhị sư minh phí nam hầu nói theo thẩm dục suy nghĩ một chút cũng lựa chọn báo danh bởi vì hắn cố ý triển khai đ ạ i thôi diễn thuật thôi diễn một phen nếu như hắn không tiến vào đại sư tỷ cựu ảnh rất có thể chết ở tòa này bí cảnh bên trong cựu ảnh dầu gì cũng là nữ nhân của chính mình làm sao có khả năng trơ mắt nhìn nàng trước đây chỉ chốc lát sau cũng chỉ có cựu sư minh trịnh nguyễn thập nhất sư minh hiên viên vô hạn cùng với thập nhị sư minh Minh siêu không có lựa chọn báo danh đối với ba người đôi bước hôn t i ê n vương cũng không hề nói gì bởi vì lạnh đạt nói còn có năm ngày sau năm ngày sư phụ tự mình mang bọn ngươi đi b í cảnh trở lại chính mình sân thẩm dục điệu xuất hệ thống bảng ánh mắt rơi vào trên sát lục điểm trải qua những ngày qua tích lũy hắn sát lục điểm lại đạt đến ba mươi tám không không không vạn vạn tỷ nhiều liền hắn điệu xuất sát lục thương thành ở t i m t ò i không bên trong nhập liệu có thể ở hỗn độn cảnh công kích dưới bảo bệnh chết thay đạo cụ cơ l ậ c t i m t ò i mặt giấy trên cũng nổi lên tương ứng đạo cụ cuối cùng thẩm dục ánh mắt hóa một khoản chết thay em bé có thể ở hỗn độn cảnh công kích dưới đem chủ nhân cho rời đi đi ra ngoài giá thành một không vạn vạn tỷ tương đương với giết chết một cái hỗn độn cảnh thu hoạch s á t lục điểm thẩm dục trực tiếp lựa chọn mua hơn nữa vẫn là trực tiếp mua mười ba cái liền hôn tiên vương đều cảm ứng được nguy hiểm liền nói rõ cái kêu bí cảnh vô cùng nguy hiểm vì vậy những n à y chết thay em bé là hắn vì các vị sư minh sư tỷ chuẩn bị đóng sát lục thương thành thẩm dục đi tới c ử u ảnh bên này sao ngươi lại tới đây c ử u ảnh giữa lông mày cất dấu vui mừng trong miệng nhưng có chút g h é t bỏ thẩm dục trực tiếp bỏ quên cựu ảnh đưa tay liền đem nàng ôm vào trong lòng sau đó hôn lên xong mấy canh giờ sau thẩm dục lấy ra hai cái chết thay em bé giao cho cựu ảnh đưa cái này luyện hóa đây là cái gì cựu ảnh tiếp nhận em bé h i ế u kỳ hỏi nàng cảm giác được ra hai người này em bé không đơn giản trên mình tỏa ra một loại huyền diệu khí tước đây là chết thay em bé thẩm dục giải thích có thể giúp ngươi kháng trụ một lần hỗn độn cảnh công kích cũng đưa ngươi rời đi đi ra ngoài c ả m t ạ n cựu ảnh nói cũng không có hỏi cái này chết thay em bé đến từ đâu trực tiếp nghe theo thẩm dục can bài bắt đầu luyện hóa chờ cựu ảnh luyện hóa chết thay em bé sau thẩm dục lại đi tới thiên tuệ tử cùng độc cô yến bên kia phân biệt biếu tặng cho hai người bọn họ chết thay em bé tiếp theo lại đi tới những sư minh khác sư tỷ nơi đó một chuyến biếu tặng cho bọn họ một cái chết thay em bé tại sao phải khác nhau đối xử tự nhiên là một giọt máu đảo hơn ao nước l ã đảo mắt năm ngày liền qua thẩm dục sát lục điểm đã tăng bọn đến sáu mươi sáu n h ì n nghìn nghìn g h ạ n vạn tỷ ra mặt cũng ở đây tiên hôn tiên vương triệu tập thẩm dục mười người trực tiếp cuốn bọn họ lên trốn vào trong hư không rời đi thương hội t ổ n g bộ đại nửa k h ắ c đồng hồ sau tới mục đích bốn phía hư không đã bị trận phát mạnh mẽ phong cấm coi như là phổ thông hôn nội cảnh cũng k hôn g cách nào tiên ế n trận vào pháp b trong. tôn, ta tiến nào chúng Sư lúc vương à o Thẩm chút hỏi. Chờ dục còn đã, n có g ờ i tới. tiên không Hôn v ư nói thẩm dục nhất thời rõ ràng hẳn là trí t h ắ n g vương tiêu giao vương cùng thanh loan vương cũng muốn đưa người đi vào quả nhiên trong lúc chờ đợi mặt khác ba đại c ử đầu phân biệt mang theo đệ tử của mình đến nếu người cũng đến đâu đủ vậy thì đưa bọn họ đi vào hôn tiên vương ngữ khí hờ hưng nói sau đó tứ lại h ô n độn cảnh đồng loạt ra tay từ trong hư không mở ra một cánh cửa thông qua môn hộ có thể nhìn thấy bí cảnh bên trong một phần cảnh tượng nhưng ngay lúc đó sắc mặt của mọi người liền trở nên cực kỳ nghiêm nghị bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ ý n g h ĩ chỉ cần thăm dò vào bí cảnh bên trong cũng sẽ bị cắt đứt cẩn thận nhiều hơn vào đi thôi h ồ n tiên vương đối với mười cái đồ để nói là sư tôn cựu ảnh mang theo thẩm dục chín người hướng hồn tiên túi đầu coi như trước tiên hướng bí cảnh bên trong bay đi làm rơi vào bí cảnh sau thẩm dục thở phào nhẹ nhõm bởi vì sau khi tiến vào cũng không có đem mọi người truyền thống đến các nơi sau đó mặt khác ba đại cự đầu đệ tử cũng dồn dập bay vào bí cảnh tiếp theo bí cảnh môn hộ i trực tiếp đóng cửa tiểu lộc lại đây dưới ta có chuyện muốn nói với ngươi thẩm dục đối với lộc tâm ngoắc ngoắc tay nghe lời của thẩm dục lộc tâm sắc mặt nhất thời trở nên hết sức phiền muộn đồng thời do dự có cần tới hay không nhưng cái này tiến tương thành đối với nàng liếc mắt ra hiệu hắn đã sớm để lộc tâm đi quyến rũ thẩm dục có thể gần nhất sự tỉnh một bộ tiếp một bộ lộc tâm vừa không có cơ hội cũng không có thời gian chờ lộc tâm đến đến bên người thẩm dục sau hắn liền trực tiếp lấy ra một tòa trận pháp đưa hắn cùng lộc tâm và những người khác ngăn c á c lên người muốn chết t lộc tâm tức giận trắng mắt thẩm dục ngươi như thế công khai gọi ta tới chẳng phải là tỏ rõ chúng ta có vấn đề nghe vậy thẩm dục sầm mặt lại nói vậy sư tôn của ngươi cũng cùng ngươi đã nói tòa này b í cảnh rất nguy hiểm có đúng hay không đúng đấy đây là một chết thay em bé có thể chống đối h g ô n đ ộ n cảnh cường giả một đòn còn có thể đưa người truyền đưa đi đang khi nói chuyện thẩm dục đem một cái chết thay em bé kín đáo đưa cho lộc tâm cũng đúc dục mau mau luyện hóa ta có sư tôn ban tặng phân thân không cần lộc tâm vung tay bạn nhất người sư tôn phân thân năng lượng đã tiêu hao hết đây thẩm dục tức giận mau mau luyện hóa đừng ép ta đánh ngươi ừ ngươi mới giới chủ sáu tầng ai đánh ai còn khó nói lộc tâm nạo t i ể u nói đúng chớ cùng ta cường mau mau luyện hóa nhất thời lộc tâm gõ má ừng đỏ không dám nữa cãi lại bắt đầu luyện hóa chết thay em bé trong chốc lát chờ lộc tâm luyện hóa chết thay em bé sau thẩm dục thu hồi t r ấ t phát tư hội xong chưa tư hội xong chúng ta liền xuất phát cựu ảnh dùng ánh mắt đảo qua thẩm dục cùng lộc tâm ngữ khí bình tĩnh nói nhưng thẩm dục lại biết cựu ảnh đây là đăng e n liền hán cười nói đại sư tỷ chúng ta không phải là tư hội ta chỉ là muốn thu mua tiểu đ ộ n g làm cho nàng lương đâm yến tương thành một đ ạ o chương 743, không phải bình thường cơ duyên chương 743, không phải bình thường cơ duyên nghe lời của thẩm dục yến tương thành sắc mặt tối s ầ m những người khác có không ít người đều trực tiếp bật cười lộc sư muội còn không mau đi cái này yến tương thành quát lớn một tiếng bởi vì hắn biết cùng thẩm dục t á t pháo không có tác dụng gì v ề phần động thủ càng không có dùng dù sao thẩm dục con dối không phải là ngồi không theo yến tương thành mang theo trí thắng vương các đệ tử rời đi ninh tiêu cũng mang theo tiêu giao vương các đệ tử cùng với trương thanh giao cũng mang theo thanh loan vương các đệ tử từ phương hướng khác nhau rời đi cái này cựu ảnh mở miệng tòa này bí cảnh nhất định nguy hiểm tầm tầm mọi người duy trì cảnh giác tất cả mọi người là gật gù tòa này bí cảnh đem bọn họ ý nghĩ áp chế đến trong óc căn bản là không cách nào bên ngoài chỉ có thể dựa vào mắt thường tiến hành quan sát nhưng mắt thường nơi nào so sánh với ý nghĩ vì vậy đã không có ý nghĩ mọi người thực lực đều sẽ bị suy yếu không ít là mọi người cùng kêu lên hồi đáp n g nhiên cựu ảnh khẽ c o mày nhưng là đang suy tư đến cùng hướng phương hướng nào đi tới không có ý nghĩ tiến hành thăm dò phía trước rốt cuộc là cái gì căn bản cũng không biết đại sư thị đi phương hướng này đi thẩm d ụ n g đề nghị tòa này bí cảnh tuy rằng cũng áp chế hắn ý nghĩ nhưng không thể hoàn toàn áp chế hắn giàu gì cũng là trong hôn đội cảnh cường giả cấp cao nhất t h ầ n hôn ý nghĩ cũng là vượt xa phổ thông hôn đội cảnh trừ phi tòa này bí cảnh chỉ nhằm vào một mình hắn bằng không liền tuyệt đối không có khả năng đưa hắn ý nghĩ hoàn toàn áp chế thập tam sư đệ vận may từ trước đến giờ tốt hơn đại sư t h không bằng chúng ta liền nghe hắn thiên huệ tử mở miệm nói rằng vậy được chúng ta đi cựu ảnh s ô n g lên trước dựa theo phương hướng thẩm dục chỉ tiến lên bí cảnh áp chế bọn họ ý nghĩ nhưng không có áp chế bọn họ tù bi và thân thể cho dù muốn phòng bị lân cận đột phát tình huống mọi người tốc độ cũng là không chậm rất nhanh ngay ở mấy ngàn dặm ở ngoài gặp một mảnh quả lâm t r ờ i ạ đây là hồng thiên lý đột nhiên phạm hương quân một mặt vui mừng chỉ vào kia phiến quả lâm hô hồ. hồng thiên lý chính là đ ỉ n h cấp hỗn độn linh quả một trong sau khi uống có thể là linh hồn tẩm bổ thân thể tác dụng giá cả tự nhiên cũng không rẻ hỗn độn thương hội thương thành bên trong cũng có bán ra một viên một tỷ hỗn độn tệ cũng chính là ngàn vạn hỗn độn tinh thạch đáng nhắc tới chính là hồng thiên lý bị rất tốt rất được nữ tính sinh linh yêu thích hỗn độn thương hội chủng thực trường cũng có trồng trọt hồng thiên lý nhưng sản lượng thấp mỗi lần trên thương thành giá đều sẽ bị một cướp m ạ c quang nhưng mảnh này quả lâm đâu chỉ mấy ngàn mẫu có ít nhất hơn vạn mẫu mỗi cây trên hồng thiên lý cũng có hơn trăm viên dựa theo ngàn vạn hỗn độn tinh thạch một viên tính toán nói cách khác một cây hồng thiên lý trên cây trái cây liền giá trị hơn một tỷ mọi người không nên kích động cẩn thận quả trong rừng gặp nguy hiểm h ê u ảnh nhắc nhở như vậy hái hồng tiên ly chuyện tình giao cho ta đến thẩm dục vung tay lên mấy trăm giới chủ chín tầng con dối xuất hiện sau đó dưới sự chỉ huy của thẩm dục l ắ t mình tiến vào quả lâm lấy xuống hồng thiên lý gửi đến chữ vật tiên giới bên trong chỉ chốc lát sau một con dối đi vào mẹo cũng lấy ra bộ phận hái tới hồng thiên lý này hồng tiên lý ta biết vẫn không có thưởng thức qua các vị sư m i n h sư tỷ không ngại đồng thời thưởng thức một hai ngược lại hồng thiên lý số lượng to lớn tất cả mọi người dồn dập lấy ra một viên hồng thiên lý nhâm nhi thưởng thức thẩm dục cũng ăn một cái không thể không nói không hổ là đỉnh cấp hỗn độn linh quả v ị chính là hảo hồng thiên lý này phẩm chất so với chúng ta thương hội trồng trọt chất lượng còn tốt hơn rất nhiều cái này ăn qua thương hội trồng trọt hồng thiên lý phạm hương quân nói rằng hơn nữa công hiệu cũng càng mạnh mẽ nếu như lấy ra đi bán ra ít nhất phải bán hai mươi triệu hỗn độn cảnh một viên không sai phẩm chất xác thực vượt xa chúng ta thương hội trồng trọt thiên tuệ tử giã thâm dĩ v i nhiên đ ặ thù đọc cô yến cũng vui mừng nói ta tính như qua nơi này hồng thiên lý có ít nhất hai trăm triệu viên dựa theo hai mươi triệu một viên tính toán toàn bộ bán đi Chỉ ít có thể thu được bốn ngàn vạn tỷ hôn đ ộ n tinh thạch, coi như nộp lên năm phần mới cho thương h ộ i chúng ta cũng có thể phân đến hai ngàn vạn vạn tỷ, quả thực kiếm lời lẽ ra. đúng đấy, đây mới là chúng ta gặp phải cái thứ nhất cơ duyên. Tứ sư minh vũ thiên long c ả m khai nói, chẳng trách sư tôn nói tòa này bí cảnh bên trong có cơ duyên lớn. khaka h ba người kia không có vào ngu x u ẩ n đến hối hận rồi. thiên tuệ tử c ư ờ i k h ẩ y nói, ba người kia không t i ế n vào, một là lo lắng bí cảnh nguy hiểm, hai sao, nhưng là bọn họ dự định thông qua hiến tế bia đến hiến tế tăng cao tu vi, không muốn mạo hiểm. không tốn bao nhiều thời gian, con rối c h ú n g liền đem tỏa trong rừng hồng tiên lý hái không còn tiếp theo thẩm dục tại chỗ tiến hành rồi bình quân phân phối phân phối xong xuôi sau mọi người trực tiếp tránh khỏi quả lâm tiếp tục tiến lên vẹn vẹn qua một phút mọi người lại gặp đệ nhị nơi cơ duyên một tòa cao vạn trượng to lớn ngọn núi ngọn núi này vô cùng to lớn nhưng không có một ngọn cỏ hơn nữa trên núi còn có ánh chớp lấp lóe đây là lôi viêm thạch phía nam hầu hai mắt chết nhìn t r ò n g t r ọ c tòa này to lớn ngọn núi dùng k i ế p sợ không gì sánh nổi giọng nói trong giọng nói còn lộ ra mấy phần không thể tin tưởng bởi vì lôi viêm chính là đỉnh cấp hỗn độn linh tài một cân giá cả cao tới tám triệu hỗn độn tinh thạch khổng lồ như vậy một tòa to lớn ngọn núi toàn bộ đều là từ lôi viêm thạch tạo thành cũng khó trách hắn không thể tin được quả thật là lôi viêm thạch y ê u ảnh lắc mình đi tới ngọn núi trước phất tay chém khôi tiếp theo tiến hành sau khi giám định nói rằng phát ra chúng ta phát ra thiên t u ệ tử không nhịn được kích động cười h a h a sau đó mọi người đồng tâm hiệp lực đem cả tòa to lớn ngọn núi cắt chém phân giải lại dựa theo bình quân phân p h ố i phân biệt thu nhập từng người chứa vật tiên giới bên trong chỉ là ở phân giải hoàn trình ngọn núi sau ngọn núi cái b ậ y nhưng xuất hiện một cái ngăm đen cửa động có muốn hay không đi xuống xe một m chút có người nói các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao như thế một tòa lôi viêm thạch sơn l ạ như thế nào hình thành thiên tuệ tử đảm nhiệm lên trí giả phân tích nói ta cảm thấy hang động này phía dưới khẳng định có đặc thù tồn tại như vậy đi ta phái con rối đi xuống xe một m chút thẩm dùng nói đối với lần này mọi người cũng không có ý kiến chỉ chốc lát sau thẩm dùng nói đi chúng ta xuống phía dưới không nguy hiểm trái lại mới có lợi liền mọi người cùng nhau bay vào bên trong động chìm xuống hơn vạn mễ mới đến đ ấ y mà ở cửa động dưới đ ấ y nhưng có một tòa lôi trì lôi trì bên trong tràn đầy màu tím nước trên mặt nước còn có ánh chớp lấp lóe đồng thời còn có một cỗ trí dương trí cương khí tức lăng ra đây là thuần dương lôi thủy p h í nam hầu kích đ ộ n g h ô bởi vì thuần dương lôi thủy chính là rèn luyện thân thể cùng với ổn định tự thân thế giới đỉnh cấp linh tài một giọt giá trị ba mươi triệu hỗn độn tinh thạch mà tòa này lôi trì nước mắt sợ là hiểu rõ tỷ nhỏ rất nhanh tất cả mọi người tỉnh táo lại bắt đầu chia đường thu lấy những n à y thuần dương lối thủy khi thuần dương lôi thủy bị thu chống không sau khi lôi chỉ dưới đáy vậy mà lại có ba đoá màu tím ngọn lửa mặc dù là ngọn lửa nhưng cũng ẩn chứa vô cùng sinh cơ đây là lôi viêm dị hỏa trường lưu phong một chút liền nhận ra này ba đoá ngọn lửa lai lịch lôi viêm dị hỏa chính là sinh cơ chi lửa chỉ cần thu phục luyện hóa sau bất kỳ thương thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục đương nhiên cũng sẽ tiêu hao dị lửa tự thân năng lượng